Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 16, sự kiện Trân châu 2. Sau giờ Ngọ Trấn lộc đài rất náo nhiệt có lẽ vì các cư dân tin tưởng thông cáo yêu ma đã bị bắt của nhà môn cho nên khôi phục sức sống trước kia. Ở bên đường tiểu quán tạp kỹ mãi nghệ, món ăn bình dân mọc lên như nấm nhộn nhịp ồn ào. Toàn cơ hết đi từ sạp này tới sạp kia, một hồi nhìn đồ chơi bằng gỗ, một hồi sờ mó đủ loại vật phẩm điêu khắc từ tảng đá, dễ cây, bộ dạng nhàn nhàn rỗi rỗi không giống như là muốn cứu người, lại giống như là đi dạo phố. Ở phía sau, chung mẫn ngôn lùi kéo tay áo nàng, thấp giọng nói, này, làm chính sự trước được không? Muốn dạo phố, về sau có rất nhiều thời gian để mà dạo. Toàn cơ nuốt một ngụm bánh hấp hàm hàm hồ hồ nói ta biết a nhưng hai người các huynh nhìn qua thật khẩn trương A bộ dạng giống như muốn làm chuyện xấu. Tất cả mọi người đang nhìn các huynh đó. Hai người vội vàng nhìn chung quanh, quả nhiên thật nhiều người nhìn chằm chằm bọn hắn, có người còn gì sao bàn tán. Sắc mặt vũ tư phượng cũng thay đổi rồi, vội vàng lôi kéo toàn cơ thì thầm, vậy làm sao bây giờ bọn họ, bọn họ có phải là biết chúng ta muốn, muốn làm cái gì hay không? Toàn cơ nhún vai, bọn họ làm sao có thể biết. Chỉ cần hai người các huynh đừng lấm la lấm lét lộ ra bộ dạng trột dạ lập tức muốn đi làm chuyện xấu nữa, đương nhiên sẽ không có ai nhìn các huynh. Nàng đốt một cây kẹo hồ lô cho hắn, này ăn đi. Vũ tư phượng trần chờ nhét kẹo hồ lô vào miệng, sắc mặt đột nhiên rãn ra ưm, ngon quá. Thực sao trung mẫn ngôn cũng cầm một cây, ngọt quá không đúng, chua quá hắn đau khổ phun ra, ngon chỗ nào mà ngon à. Toàn cơ vào vũ tư phượng cười ha ha. Cuối cùng ngay cả chung mẫn ngôn cũng xoa đầu ha ha nở nụ cười. Thế này đã hết sợ chưa toàn cơ chậm rãi nói, muốn làm đại sự ổn trọng mới là mấu chốt nha. Đây là phụ thân thường nói, nếu sợ hãi nhất định là sẽ làm không tốt. Vũ tư phượng lộ ra thần sắc đồng tình trừ chử trưởng môn nói rất đúng. Toàn cơ cũng nói rất đúng. Sư phụ ta trước kia chưa từng nói qua chuyện này với ta. Thì ra một môn phái tốt không chỉ là tu tiên còn phải học đạo lý, làm người. Trung mẫn môn mỗi lần nghe hắn nói tiếng Trung Nguyên lắp ba lắp bắp liền không kiềm được muốn cười hắn, hùng hăng vỗ một cái trên lưng hắn cười, vậy người cứ ra nhập thiếu dương phái chúng ta đi thuận tiện cũng học tiếng Trung Nguyên rành rành mạch mạch. Bị toàn cơ giáo hốn như vậy, hai người bọn hắn không còn khẩn trương như lúc trước nữa. Vượt qua góc đường, liền thấy nha môn ở phía trước. Vạc lưu ly li thật lớn còn đặt ở nơi đó. Người vây xem ít đi rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao quan sai trông coi chung quanh còn nhiều gấp đôi so với lần trước cơ hồ muốn giam vòng quanh cả vạc lưu ly. Li. Quan sai nhiều lắm, phải thận lực ngăn ngừa xung đột. chung mẫn ngôn tránh ở một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát một phen. Toàn cơ, hai ta hãy đi trước. Hắn lôi kéo tay áo toàn cơ, làm bộ như người qua đường bình thường, đứng ở phía trước vạc liu ly li bước dài bước ngắn, khập khiễn quan sát. Độ trong suốt của nước trong vạc lưu ly li không thể so với ngày đó. Đại khái là bị người đập phá quá nhiều đã trở nên vẩn đục, mờ nhạt, mặt nước tản ra một loại tử khí trầm trầm, không có nửa điểm gợn sóng, cũng không biết giao nhân kia có còn sống không. Nó có phải đã chết hay không nha toàn cơ nhẹ giọng hỏi. Chung Mẫn môn lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện quan sai trông coi phía trước liền cười nói, không chết được tiểu muội muội con không biết đâu, yêu ma không dễ dàng chết như vậy. Hai ngày nữa còn phải áp giải lên kinh đấy. Toàn cơ A một tiếng thực thành khẩn ngẩn lên nhìn hắn, thúc thúc con có thể tới gần một chút để xem không con còn chưa từng được thấy yêu quái A. Quan sai kia do dự một chút chỉ sợ không tốt A. Yêu quái này xấu vô cùng tiểu muội muội nhìn sẽ bị ác mộng đó. Toàn cơ mày khẽ cao chỉ xem một chút thôi, được không ạ? Quan sai kia không chống đỡ được sự cầu xin của một cô gái nhỏ khả ái như vậy, rốt cuộc vẫn mềm lòng để nàng vào trong. Toàn cơ đi đến trước vạc lưu ly. Li. Đây là lần thứ hai nàng tới gần giao nhân này. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn dùng cặp mắt đầy trí tuệ kiên nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, kỳ quái là, loại đau thương này lại mang chút bình tĩnh, giống như hắn tuyệt nhiên không để ý đến việc chính bản thân mình bị đối đãi như vậy. Nàng vươn tay gõ nhẹ lên vạc lưu ly, li, nước trong vạc bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tựa như có vật gì đó du động ở bên trong. Tiếp theo, một khuôn mặt tái nhợt hiện ra, dính sát vào trên vách vạc. Hắn giống như biết là nàng đến đây, động cũng không động, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, khóe môi nhách lên, cư nhiên cho nàng một cái mỉm cười. Toàn cơ nhịn không được A một tiếng, quan sai phía sau vội vàng ôm nàng rời khỏi, một mặt lại nói thật dọa người yêu ma này quá rào hoạt rồi. Nói xong hắn hung hăng đá một cước lên trên vạc, khuôn mặt tái nhợt vừa hiện ra rất nhanh liền biến mất trong làn nước đục ngầu. Toàn cơ còn chưa hết kinh hồn, nói khẽ trên mặt hắn thật nhiều vết thương. Quan sai cười nói, sớm đã bảo con đừng nhìn rồi mà. Tốt lắm, ngoan ngoãn về nhà đi. Toàn cơ lưu luyến nhìn thoáng qua vạc lưu ly li thế này mới xoay người bỏ đi. chung mẫn ngôn đi theo phía sau nàng, hai người tìm một ngõ nhỏ để núp vào, sau đó dùng miếng vải đen bịt kín mặt. Người thấy được hắn không chung mẫn ngôn hỏi. Toàn cơ gật gật đầu trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng mà có chút không giống như là bị đá đập. Khả năng là có người dùng xích sát trói hắn còn có dấu vết giống như vết roi. Hắn bị ngược đãi sao chung mẫn môn có chút phẫn nộ rồi, giao nhân này cũng quá vô dụng nếu như là yêu quái, sao có thể bị người khác ngược đãi dễ dàng như vậy được chứ? Toàn cơ thở dài một hơi, hắn nhìn qua thực suy yếu nha. Không nói những thứ này nữa, dường như tư phượng ở bên kia sắp bắt đầu rồi. Hai người nín thở núp ở phía sau bức tường quan sát cách đó không xa, vũ tư phượng dùng tay ra hiệu với bọn họ, hai người lập tức hiểu ý chùm vải đen lên đầu chỉ trừ hai lỗ thủng làm mắt. Vũ tư phượng làm bộ như đi ngang qua, dừng chân ở trước vạc lưu ly, li, nhìn ngắm rất lâu, tiếp theo liền chậm rãi thối lui đến phía sau đám đông, xem xét đúng một cái khe hở, nhón lấy một viên đạn sắt từ trong túi ra, dồn chân khí vào, vô thanh vô tức bắn ra ngoài. Mọi người chỉ nghe tiếng vẻo vừa vang lên, tiếp theo vạc Lưu Ly kia choảng một tiếng vỡ toang, dòng nước đục ngầu tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, mọi người trốn trốn, kêu kêu, ngẩn người ngẩn người, ngay cả quan sai trông coi cũng rối loạn, lục tung khắp nơi tìm nhân vật khả nghi. Vũ Tư Phượng Nhân cơ hội tiến lên, ra tay nhanh như chớp trước điểm huyệt đảo mấy người bảo vệ chung quanh vạc Lưu Ly, tiếp theo ném đạn khói đã sớm chuẩn bị tốt xuống đất. Phốc một tiếng, làn khói sắc tím mờ từ từ tỏa ra mặt đất hương vị cay độc cực kỳ. Lúc này mọi người đã loạn càng thêm loạn quan sai mơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể liều mạng kêu to trông chừng vạc liu ly trông chừng yêu quái. ngay tại lúc bọn họ xả thẳng ít hầu kêu to toàn cơ và chung mẫn ngôn đã sớm vụn trộm ôm giao nhân không thể động đậy nằm trên mặt đất mang đi. Đợi đến khi làn khói kia rốt cuộc cũng tản ra, mọi người rụi mắt quay lại tìm kiếm thì mới phát hiện trong vạc lưu ly li vỡ vụn cái gì cũng không có, chỉ còn những tảng đá to nhỏ trong đáy vạc không tiếng động cười nhạo bọn họ. chương 17, sự kiện chân châu ba. Dưới chân núi Lộc đài có một cái hồ lớn tục truyền cổ điêu từng trốn ở bên trong mà bắt người, cho nên đến bây giờ cũng chưa có ai dám lưu lại đây. Hai người bọn toàn cơ cõng giao nhân đến bên hồ, nhẹ nhàng đặt lên tảng đá. Trung mẫn môn chạy như điên một đường đến đây, cư nhiên đã quên đề khí mà chạy, lúc này mệt mỏi đến nói cũng nói không ra hơi, chỉ có thể ngồi trồm hổm trên đất thở, Đức quãng nói, toàn cơ. Ngươi, ngươi, chăm sóc hắn, trước, toàn cơ ngồi xổm xuống bên cạnh giao nhân, thấy cả người hắn đều là vết thương, không có chỗ nào lành lặn cả, không khỏi thở dài, ngươi, có đau không? Chỗ này của ta có thuốc, có thể cho ngươi. Giao nhân chỉ lặng lặng nhìn nàng, giống như không hiểu lời của nàng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp dù chỉ một chút. Toàn cơ kéo kéo tay áo chung mẫn ngôn, làm sao bây giờ, hắn giống như không hiểu lời của ta nha. Người quản quản hắn có hiểu hay không làm gì? Nên, nên dịch thuốc thì dịch thuốc, nên phóng sinh thì phóng sinh chung mẫn ngôn rốt cuộc nằm vật trên đất một câu cũng không muốn nói nữa. Toàn cơ lấy kim sang dược độc môn thiếu dương phái từ trong túi ra bên hông, chừng mắt nhìn vết thương đầy người hắn hồi lâu, trên mặt vết thương vừa có máu lại dính cả nước, bẩn vô cùng, có nơi da thịt đều bị bong ra, bị bọt nước dính vào khiến chúng trắng bạch. Nàng vội vàng xé khăn tay của mình thành hai mảnh thấm nước hồ thay hắn rửa miệng vết thương cho sạch sẽ thế này mới bôi thuốc giúp hắn. Cũng may gần đây bởi vì bắt yêu, người bị thương rất nhiều, nàng còn giữ lại băng gạc và băng vải trong túi da cũng đủ để bao hắn kín mít. Đắp thuốc tốt nhất cho hắn xong, toàn cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng bắt trước trung mẫn ngôn, ngồi trên thảm cỏ tựa cầm lên đầu gối, ngơ ngác nhìn chằm chằm giao nhân. Mặc dù đây là lần thứ ba nàng quan sát giao nhân một cách gần gũi, nhưng dù sao hai lần trước hắn vẫn đang ở trong nước. này không có nước nhìn qua hắn càng lộ vẻ tái nhợt suy yếu. Một đầu tóc dài như rong biển rối nổi rũ xuống trước ngực sau lưng, khác với màu tóc của người thường, tóc của giao nhân đen như đàn mộc trong đen có tím, dưới ánh mặt trời xem ra càng huyền ảo hơn. Mắt của hắn màu xanh nhạt tựa như nước hồ, viền mắt hẹp dài hơn so với người thường, ánh sáng trong đôi mắt lại càng thêm rõ ràng, thâm thúy. Dưới sống mỗi thẳng là đôi môi mỏng, ước chừng là bị cha tấn nhiều nên sắc môi tái nhợt bộ dáng rất chật vật. Nhưng vô luận nhìn như thế nào, hắn đều là một người có mị lực độc đáo. Có lẽ không thanh nhã bằng vũ tư phượng, có lẽ không tuấn lãng bằng chung mẫn ngôn, nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua hắn một lần, liền không thể nào quên được hắn. Không thể quên ánh mắt thản nhiên yêu thương màu xanh nhạt kia càng không thể quên loại cảm giác nhu hòa an bình trên người hắn. Toàn cơ nhìn một chút liền nhìn đến choáng vắng, mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt trong suốt của hắn có ý cười, nàng đột nhiên định thần, lôi kéo y phục của chung mẫn ngôn, kêu, huynh xem, huynh xem hắn đang cười A có phải hắn đang cảm thấy tự do rất vui vẻ hay không? Trung mẫn ngôn ngóc đầu nhìn hắn, cười chỗ nào mà cười ngươi thật ngu ngốc? Hắn hoạt động gân cốt một chút nhảy dựng lên từ trên bãi cỏ, nhìn chung quanh một hồi, nói tiểu từ tư phượng đó, như thế nào còn chưa tới sẽ không phải gặp phiền toái gì chứ toàn cơ chi bằng ngươi đi phía trước nhìn xem. Toàn cơ căn bản không nghe hắn nói chuyện nàng đang nâng bánh hấp bảo bối đến trước mặt giao nhân. Huynh đói không nàng cẩn thận hỏi, muốn ăn không? Giao nhân vẫn không nói lời nào, chỉ thàn nhiên nhìn nàng. Toàn cơ đưa bánh hấp tới bên miệng cắn một mụ ý bảo cái này có thể ăn, sau đó đưa cái chưa cắn tới cạnh miệng hắn, ánh mắt tràn ngập chờ mong quả thực là tỏa sáng lấp lánh. Hắn vẫn là bất động ngồi ở đó giống như đầu gỗ. Hắn không thích ăn đồ ăn của chúng ta đâu chung mẫn môn cũng bị hấp dẫn mà lại gần, hắn là giao nhân người cá, hẳn là ăn đồ ăn của giao nhân. Toàn cơ ngạc nhiên nói, vậy giao nhân ăn cái gì? Trùng mẫn môn rất nghiêm túc suy tư một phen, giao nhân sinh sống ở trong nước không sai biệt lắm với cá. Hẳn là ăn trùng nhỏ tôm nhỏ đi chi bằng ngươi đào vài con run cho hắn ăn đi. Con run toàn cơ không khỏi đầu đầy vạch đen, giao nhân ở đối diện dường như cũng đổ mồ hôi một chút nhưng vẫn là chống đỡ không nói lời nào. Giao nhân ăn đồ ăn cũng giống như nhân loại. Âm thanh của vũ tư phượng vang lên ở phía sau, trùng mẫn môn vội vàng nhảy dựng lên thế nào có người phát hiện sao. Vũ Tư Phượng lắc đầu đi tới, trước nhìn giao nhân, thấy trên người hắn quấn đầy băng vải, không khỏi nhẹ lời hỏi toàn cơ, là ngươi, làm sao? Toàn cơ gật gật đầu, cũng không biết kim sang dược của nhân loại có hữu dụng với hắn không? Hắn cười cười, hữu dụng, yên tâm đi, thấy bánh hấp nàng cầm trong tay, hắn lại cười, bất khóa. Giao nhân, không thích ăn, đồ ăn vặt ngươi liền, đừng phí tâm tư. Toàn cờ A một tiếng tự hồ thật là đáng tiếc đành phải tự mình gói bánh hấp lại cho tốt giữ lại buổi tối làm thức ăn khuya. Trung mẫn ngôn nhìn chung quanh, nói, làm sao bây giờ phóng sinh hắn ngay trong trong hồ này sao có thể bị người phát hiện hay không? Vũ Tư Phượng ngồi sổm trước mặt giao nhân, giống như nhìn một người bạn quen thuộc nâng tay sửa sang lại mái tóc dài lộn xộn thay hắn, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ. Trước tiên ở nơi này, vài ngày, đừng để cho người ta bắt được. Một tháng, sau, sẽ có người tới đón ngươi. Giao nhân kia tự hồ có thể nghe hiểu lời của hắn, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ đồng ý. chung mẫn ngôn không khỏi vô cùng kinh ngạc, hắn có thể nghe hiểu lời nói của tư phượng Nha A chẳng lẽ giao nhân nghe không hiểu giọng nói Trung Nguyên chính tông, ngược lại thích ngôn ngữ phía Tây Trung Nguyên. Vũ tư phượng bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, lại quay đầu nói với giao nhân nhớ rõ lời của ta. Rất nhanh, sẽ có người đến. Toàn cơ hỏi tư phượng làm sao huynh biết sẽ có người đến đón hắn. Vũ tư phượng sửng sốt một chút sau mới thản nhiên nói, ly trải cung chúng ta có người đặc biệt phụ trách xử lý những loài bị thương và yêu quai yếu kém vị thành nhiên. Không phải từng môn phái trong thiên hạ đều giống như tiểu dương các ngươi kỳ thị giống loài khác như vậy. chung mẫn môn nghe xong lời này có chút nổi giận nhưng nghĩ lại hắn ta nói quả thật cũng đúng nếu như là sư phụ hoặc là sư thúc bọn họ nhìn thấy giao nhân này. Đừng nói cứu chỉ sợ sẽ tự mình động thù bắt bọn họ lại Hắn tự giác đối lý Lại không muốn thừa nhận đành phải hừ một tiếng Đi đến bên cạnh không nói gì Toàn cơ nhẹ giọng nói ta không kỳ thị giống loài ta chỉ giúp muốn giúp người Vô luận là yêu thì vẫn là người thôi Vũ tư phượng im lặng Một lát sau hắn nhẹ nhàng đẩy một phen Ở trên người giao nhân nói ngươi đi đi Bình đan dược này cho người Đói bụng liền ăn một viên Đối miệng vết thương cũng có chỗ tốt Hắn dùng dây thường cột một bình gốm xứ nhỏ màu tím ngang hông giao nhân. Giao nhân nhìn hắn thật sâu một cái, lại cúi đầu nhìn toàn cơ, bỗng nhiên ngẩn đầu, hé miệng, phát ra từng tiếng kêu trong trèo. Hành âm kia quả thực mỹ diệu đến nỗi bọn họ không tưởng tượng nổi. Lúc mới nghe, làm cho người ta cả người nổi da gà trong nháy mắt, từng lỗ chân lông đều nở ra, có một loại thư sướng, nhẹ nhàng, khoan khoái gì đó lan tràn khắp thân thể, cả người đều thả lỏng. Hắn nhìn thoáng qua toàn cơ một lần quý, bỗng nhiên tung thân thể lên không chung, đuôi cá màu bạc dưới ánh mặt trời tựa như lụa mỏng, tựa như mộng ảo vung lên quang hoa tràn đầy, liền nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong hồ nước, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên dù chỉ một giọt. Ba người mắt ngơ ngẩn nhìn gợn sóng càng lay động càng lớn, rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng của giao nhân nữa, bên tay còn chảy xuôi theo tiếng ca của hắn, triền triền miên miên như vậy, phiêu dãng thẳng đến chín tầng mây, hết thảy đám mây trong nháy mắt đó cũng đều mê say. Không biết qua bao lâu toàn cơ mới bừng tỉnh từ ảo mộng trong tiếng ca, lại nhìn về phía mặt hồ, làm sao còn thấy nửa cái bóng của giao nhân nữa chứ. Này, hắn, vừa rồi hát cái gì vậy chung mẫn ngôn còn có chút ngơ ngẩn, thật là dễ nghe a ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại âm thanh này. Vũ tư phượng lãnh đạm nói hắn là đang cảm tả chúng ta. Rất nhiều người đều nói, giao nhân, dùng tiếng ca, mê hoặc tâm trí. Kỳ thật là bọn chúng, trong lòng mình, có quỷ. Đối với giao nhân mà nói, thanh âm là bảo bối đẹp nhất của bọn họ. Cho nên, bọn họ sẽ hiến bảo bối này cho ân nhân. Toàn cơ vẫn còn sợ hãi trong lòng, sờ sờ cánh tay, da gà nổi trên tay còn chưa rút. Nàng ngây người sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói, sự kiện trân châu có tính là hoàn thành viên mãn không? Hai kẻ đối diện đầu tiên là sững sốt, tiếp theo đều nở nụ cười, ba người rất ăn ý đồng thời duỗi tay ra cùng nhau kêu lên, kết thúc hoàn mỹ chúng ta là anh hùng. Chúng ta là anh hùng. Chiều hôm đó, mấy chữ này vẫn luôn phiêu đáng trên mặt hồ. Ba đứa trẻ mười mấy tuổi, lần đầu tiên trong đời, nếm khoai ý khi được làm anh hùng. Sau khi trở lại khách điếm, bọn chúng còn hưng phấn đến nỗi trên mặt phiếm hồng. Cuối cùng sợ ảnh hùng không kiềm được ra sức hỏi bọn hắn buổi chiều rốt cuộc đã làm cái gì. Kết quả cũng không ai nói lời nào, chỉ cười. Đây là bí mật của ba người từ giờ trở đi, là bí mật hữu nghị cả đời. Chương 18 Chuyện Cũ Sau đó, sợ ảnh hồng và đông phương thanh kỳ lại đi vào trong sơn động tìm nhiều lần, đều không thu hoạch được gì nữa. Sơn động không thông đến nơi khác như bọn họ đã nghĩ, đi chừng nửa canh giờ sẽ hết đường. Hai người bọn họ tìm kiếm vô cùng cẩn thận, ngay cả những ngã rẽ trong động cũng không bỏ qua, vậy mà ngay cả một cọng lông chim cổ điêu cũng không tìm thấy. Chỉ có một vũng máu đen khô cạn lớn trên mặt đất trong ngã rẽ lúc trước bọn nhỏ toàn cơ ẩn nóng, vô thanh vô tức nhìn qua vô cùng quỷ dị, giống như đang kể một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Đồng phương Thanh Kỳ tìm kiếm ở chung quanh nơi đó rất lâu, dường như không có dấu vết chạy trốn. Ông nói xong, quay đầu, đến bên cạnh sở ảnh hồng, cùng ngồi trên mặt đất lặng lặng nhìn bãi máu. Ngài nhìn xem... Sau một hồi im lặng thật lâu, sở ảnh hồng chỉ vào vết máu, xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho con yêu ma kia lưu lại nhiều máu như vậy? Ông trầm tư ta và cô mỗi người đâm chúng nó một kiếm, có lẽ là chảy ra từ miệng vết thương. Chính ông nói xong, cũng lắc đầu, không, hai vết thương kia không đến mức máu chảy thành sông. Sở ảnh hồng xuất thần nhìn thật lâu sau, bỗng nhiên nói nhỏ, có thể... Là bỗng nhiên mất thích hay không giấu vết nơi này xem ra, giống như là một thứ gì đó lớn hơn cổ điêu đã ăn sống nó. Lời này vừa nói ra, hai người đồng loạt lâm vào trầm mặt. Bọn họ đều là người thu tiên thân kinh bách chiến yêu ma gặp qua cũng là ngàn vạn Còn cổ điêu này tuy rằng không tính là yêu quái có hình thể lớn nhất, nhưng cũng có thể xếp trong danh sách 10 con yêu quái khó đối phó nhất nếu trên đời còn có thứ lợi hại hơn so với nó, thậm chí có thể khiến nó không hề có biện pháp phản kháng bị một mụn nuốt trọn Vậy đến tổng cùng là thứ gì, lại đáng sợ như vậy? Thế gian có rất nhiều đạo luân hồi, thiên đạo cao quý nhất, ma đạo chủ về giết chóc, ngạ quỷ đạo lại vô cùng tàn ác, địa ngục đạo chính là giữ gìn trật tự luân hồi. Yêu, ma tiên, nhân, quỷ rất nhiều chúng sinh, những thứ họ không biết xác thực là rất nhiều, càng nghĩ càng không biết nguyên cớ, nhưng có thể dễ dàng giết yêu ma trong vô hình, trong lục đạo chỉ có thiên đạo và ma đạo. Thế nhưng muốn khiến bọn họ tin tưởng trong sơn động nho nhỏ này đột nhiên xuất hiện một vị thần tiên hoặc là ma gì đó chuyên môn giết yêu, giết xong liền biến mất quả thực còn muốn khó khăn hơn việc tin tưởng heo mẹ có thể mở miệng nói chuyện. Hai người lại lần mò thật lâu ở trong sơn động cuối cùng thở dài một hơi quyết định buông tha. Trở về đi, đồng phương thanh kỳ mở miệng, chúng ta bị trì hoãn ở lộc đài trấn lâu lắm rồi, chỉ sợ không về kịp đại hội châm hoa. Sở ảnh hồng gật đầu ánh mắt lại chuyển hướng lên cánh tay cuốn băng và tấm nẹp của ông. Biết ý tứ của bảo ông cười dài giật băng vải ra quang tấm nẹp trên mặt đất, 5 ngón tay linh hoạt mở rộng, bỗng nhiên làm một tư thế, vỗ vỗ trên vách động. Không có đá vụn cung không một tiếng vang, khi bàn tay của ông rời đi thì trên vách động để lại một dấu trường ấn thật sâu. Ông chính là dung tay không ấn xuất thủ ấn ở trên tảng đá, bộ dáng thoải mái, giống như bóp nát một khối đậu hù. Sở ảnh hồng cũng nhịn không được toát ra ánh mắt bội phục cười nói công lực miên nhu trưởng của đảo chủ thật thâm hậu. Đông phương Thanh Kỳ ha hà cười vài tiếng, dùng tay kia gõ hai cái ở trên cánh tay bị thương, nói kim sang dược của tiểu dương phái quả nhiên danh bất hư truyền, nhờ nó ta mới có thể tốt nhanh như vậy. Sở ảnh hồng cùng ra khỏi động theo ông, lại nói đảo chủ công lực tinh xảo, nội thức thực tinh khiết mới có thể khỏi hẳn chỉ trong vòng mấy ngày. Lại nói tiếp Đại hội Trâm Hoa lần này, Đào Phù Ngọc không biết lại phái vị tân đệ tử nào. Hồ thẹn chọn lựa đệ tử toàn bộ là do thê tử quyết định tại hà cũng không hề biết. Nói đến thê tử của mình, trên khuôn mặt ông rốt cuộc cũng thoáng lộ ra một tiên nhu tình không kiềm chế được vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn bình thường, nhắc mới nhớ có lẽ cũng không thiếu phiên phiên và ngọc chữ được. Hai người này chính là hai nhân vật nổi bật xuất chúng trong đám đệ tử trẻ tuổi của Đào Phù Ngọc. Công phu của Đào Phù Ngọc không giống với phong cách hùng hậu cổ xưa của bộ sách võ thuật thiếu dương phái, chú Trọng Miên, Nhu, khinh Xảo còn có công phu song kiếm hợp bích dùng cho nam nữ song tu Trên đại hội châm hoa lần trước phiên phiên và ngọc chữ tuy rằng không thể đoạt giải nhất nhưng một đỏ một trắng, đỏ như lửa nóng, trắng tựa tuyết tan, song kiếm hợp bích phong lưu mỹ rượu quả thật khiến cho mọi người có mặt lúc đó khắc sâu trong tâm trí. Đại hội châm hoa năm nay, bọn họ cũng là sự lựa chọn tối ưu nhất. Sở ảnh hồng nhớ tới trận tỉ thí Mỹ diệu tuyệt luôn 5 năm, năm trước kia cũng lộ ra mỉm cười, còn nhớ rõ năm đó tiểu phiên phiên chỉ mới 5 tuổi, đến tiểu dương phong chúng ta dung ngoạn trên đầu quấn lụa đỏ chỉ lo đuổi theo mẫn hành đòi ăn táo. Nay thoáng chớp mắt, đã là đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi. Đồng phương thanh kỳ bỗng nhiên lộ ra nét mặt cầu quái, ho hai tiếng, mới thấp giọng nói, đó là ngọc Trữ sở nữ hiệp. Ách sở ảnh hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, vậy. Phiên phiên là... Ngọc Chữ là nữ đệ tử, Phiên Phiên là nam đệ tử. Đồng Phương Thanh Kỳ cũng có chút xấu hổ, sở nữ hiệp không cần chú ý, thậm chí ngay cả đồng môn sư huynh đệ ở đảo Phù Ngọc cũng hồ đồ mà. Ai bảo phu nhân hắn linh tinh cổ quái, không dùng lại lấy tên của con gái đặt cho một đứa bé trai, khiến cho Phiên Phiên bây giờ hễ nghe thấy người khác hỏi tên mình liền buồn bực. Suốt ngày bị người ta kêu Phiên Phiên đến Phiên Phiên đi quả thật rất là có vấn đề. Ha ha, là ta hồ đồ. Sở ảnh hồng cười làm lành hai tiếng, hóa giải một hồi lúng túng. Đại hội châm hoa lần này, tôn phu nhân cũng sẽ có mặt chứ. Đồng phương đảo chủ gật gật đầu, cười, lần trước thân thể thê tử không khỏe, mấy năm nay vẫn canh cánh trong lòng. Lần này tất nhiên là muốn tới, chắc hẳn lúc này đã đưa chúng đệ tử đến Thiểu Dương Phong rồi. Sở ảnh hồng nghe trong lời nói của ông có chút gấp gáp, nhất định là muốn vội vã quay trở về gặp phu nhân, không khỏi dịu dàng nói, phu thê đảo chủ tình thâm thực khiến người ta hâm mộ. Đồng phương Thanh Kỳ cười ha ha, sở nữ hiệp và hòa dương tiên sinh còn không phải là thần tiên quyến lữ sao. Sở ảnh hồng nghe ông nhắc tới trượng phu của mình trong lòng cũng không khỏi ngọt ngào. Năm đó vào thời điểm tiên sư chọn lựa người kế nhiệm bà cũng là giã tâm bừng bừng, cảm thấy tân trưởng môn trừ bà ra thì còn có thể là ai được. Ai ngờ tiên sư gọi bà vào chỉ nói một câu ảnh hồng con quá thông minh. Thông minh đến mức khiến nó trở thành nhược điểm của con. Sau khi ra ngoài, bà còn mờ mịt ngỡ ngàng không hiểu vì sao, không ngờ ba ngày sau tiên sư giá Hà Quy Tiên, để lại một di thư lệnh trừ lỗi đảm nhiệm trước tân trưởng môn. Khi đó, bà chỉ cảm thấy trời long đất lở. Bản tính cao ngạo trời xanh khiến bà sao có thể chịu được loại sỉ nhục này, đêm đó liền muốn chịu tập bằng hữu thân tín rời khỏi Thiểu Dương tự lập môn phái. Cũng chính vào lúc đó, sư Huynh Hòa Dương đến chân thành nói chuyện cùng bà suốt cả một đêm ở đỉnh núi Thiểu Dương Phong. Sự phong khinh vân đạm của ông đã làm bà rung động. Hòa dương tựa như mây trên trời ôn hòa, rộng lượng thanh nhã. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể làm cho bà cam tâm thần phục làm thiê tử có lẽ chỉ có ông mà thôi. Ngày hôm sau lúc đi xuống từ trên đỉnh núi, bọn họ chính là tay trong tay. Qua nửa năm thành thân. Nhiều năm như vậy thoáng chớp mắt đã trôi qua, bọn họ lại một chút cũng không thay đổi tựa như thời gian còn dừng lại ở buổi sớm tinh mơ nơi ánh sáng mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng đó, ông nắm tay bà, nhẹ nhàng nhảy qua khối đá lớn cản đường. Bà cũng dần dần hiểu được sự nhìn xa trông rộng của tiên sư trừ lỗi quả thật thích hợp làm trưởng môn hơn bà. Bà là một cây đao, lưỡi đao sắc bén không có vỏ bọc. Cái loại sắc bén này không chỉ thương tổn kẻ địch mà còn có thể tổn thương chính mình. Hòa dương chính là vỏ đao của bà, nhu hòa che giấu đi những gai nhọn và sự lợi hại của bà. Nếu không có ông, hôm nay sở ảnh hồng sẽ trở thành bộ dạng ra sao? Nhớ lại chuyện cũ, bà không khỏi vừa cảm khái vừa mỉm cười, chuyện cổ điêu cũng tạm thời ném ra sau đầu. Trở lại khách điếm, ba tên quỷ nhỏ tự mãn đầy mặt, không biết đã làm chuyện tốt gì, một đám thần thần bí bí. Nhìn bọn chúng giống như nhìn thấy chính mình trước kia. Những đứa trẻ này cuối cùng cũng có một ngày sẽ lớn lên, gánh vác nhiệm vụ làm vinh dự cho môn phái. sen lẫn trong đó có lẽ sẽ phát sinh hiểu lầm, thậm chí vô cùng quyết liệt. Nhưng chỉ được những người xung quanh tin tưởng, nhất định có thể tiến tới. chương 19, về nhà, nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm, ngày hôm sau mọi người liền khởi hành quay về Thiểu Dương Phong. Lần bắt yêu này tốn gần nửa tháng, toàn cơ vẫn là lần đầu tiên xa nhà thời gian dài như vậy nên thực sự có chút nhớ nhung. Không biết linh lung thế nào rồi, tỷ ấy không thể tới bắt yêu có phải vẫn còn tức giận hay không? Mẹ hẳn là sẽ không còn lo lắng nữa, nói không chừng còn làm một đống đồ ăn ngon đợi mình trở về ấy chứ. Sau khi trở về rốt cuộc không cần phải ở cái chỗ Minh hà động đáng sợ kia nữa, còn có có thể xem đại hội châm hoa náo nhiệt toàn cơ đột nhiên cảm thấy cuộc sống rất rất tốt đẹp. Sở ảnh hồng thấy con bé vẫn vụn trộm cười ở phía trước, không khỏi hỏi con nha cười từ ngày hôm qua đến hôm nay. Đến nói cho Hồng cô cô, rốt cuộc có chuyện vui vẻ không gì. Toàn cơ dựa thân thể sát vào lòng bà, nhìn đám mây lèn qua dưới chân, nhẹ giọng nói cái gì cũng đều vui vẻ con chưa bao giờ biết ra ngoài chơi đùa lại vui vẻ như vậy. Còn có, nghĩ đến sau khi ra ngoài còn có thể trở về thì càng vui vẻ. Sở ảnh Hồng ha ha cười, thì ra là tiểu nha đầu nhớ nhà nha bây giờ mới ra ngoài nửa tháng, chờ tới lúc con 16 tuổi, phải xuống núi rèn luyện chính là suốt môn vài năm nha. Toàn cơ vội la lên, vậy. Con có thể không ra ngoài không hoặc là ra ngoài mấy tháng rồi trở về. Sở ảnh hồng lắc đầu toàn cơ con người luôn phải lớn lên, rời khỏi sự bảo hộ của người thân. Tuy rằng con là con gái, nhưng cũng phải trở thành người có ích, không thể kéo chân mọi người giống như lần này. Cái này không chỉ là tôi luyện đối với chính con, mà còn là vì để bảo vệ người mà con muốn bảo vệ, chẳng lẽ con nguyện ý nhìn thấy người thân của mình vì bảo vệ mình mà bị thương, thậm chí chết đi sao? Môi toàn cơ giật giật, không còn lời nào để nói. Chuyện lần này quả thật cho nàng một đà kích vô cùng lớn, trước khi nàng đều sống trong thế giới của mình, lười liếc mắt nhìn ra bên ngoài. sau mới biết được thế giới bên ngoài căn bản cũng không giống như vậy? Thì ra nàng thật sự cái gì cũng không biết, sợ ảnh hồng thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, vì thế cũng không nói gì. Có một số việc nói nhiều quá ngược lại là không tốt nhất là khi con bé còn nhỏ như vậy. Cách nửa ngày tiểu nha đầu ở trong lòng bỗng nhiên giật giật giống như một động vật nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng giữ chặt tay bà thấp giọng nói, Hồng cô cô con muốn làm một người có ích. Không muốn lại kéo chân mọi người nữa. Sở ảnh Hồng cực kỳ vui sướng trong lòng, nắm lại bàn tay nhỏ bé của nàng ôn nhu nói, Hồng cô cô sẽ dạy con rất nhiều thứ. Sau khi trở lại thiểu dương phong, liền học tập cùng Hồng cô cô đi. Toàn cơ yên lặng gật đầu, sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩn đầu, Hồng cô cô trước tiên con muốn học thải kiếm phi. Được không nha? Sở ảnh Hồng bật cười, được. Cái gì cũng đều tùy con. Nhưng mà toàn cơ cái này không gọi là thải kiếm phi mà gọi là ngự kiếm phi hành. Nói xong, bà cô ý hơi khụy chân xuống, kiếm dưới chân liền giống như con rắn vặn vẹo đảo quanh trên không trung, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải. Bên cạnh mây mù tựa như tấm sa mỏng màu trắng, bị lợi kiếm cắt qua, bay lứt qua trên tóc hai người, nghịch ngợm chui qua khẽ tay. Toàn cơ vui vẻ cười ha hả Đang trong tiếng cười, mọi người đã trở lại thiếu dương phái xa cách gần nửa tháng. Đến thiểu dương phong, sợ ảnh hồng liền cùng đông phương thanh kỳ lên đỉnh núi tìm trưởng môn. Tính toán thời gian, còn có hai ngày nữa đại hội châm hoa sẽ chính thức được bắt đầu, người trong các môn phái khác hẳn là đã lục tục tề tửu. Trong lúc này có quá nhiều chuyện phải lo chuyện tá tốc của mọi người, sửa sang lại võ trường, bố trí ổn thỏa cho thiên cầu, vân đều không thể khinh xuất. Nhóm người lớn lo việc chính sự, mấy đứa trẻ con liền tự mình chơi đùa ở một bên. Toàn cơ thoáng cái liền vội vã về nhà tìm mẹ và Linh Lung, trùng mẫn ngôn tự nhiên cũng phải đi bái kiến sư mẫu, về phần vũ tư phượng, hắn vốn muốn đi tìm sư phụ lại bị hai người cưng rắn kéo đi, bảo là muốn giới thiệu Linh Lung cho hắn làm quen từ bạn tốt thiết tam giác biến thành bạn tốt thiết tứ giác Bất đắc dĩ không lay truyền được bọn họ, vũ tư phượng đành phải đi theo. Kỳ thật hắn cũng không dám tìm mấy người sư phụ nhanh như vậy, mặt nả của mình hỏng rồi, còn bị thật nhiều người thấy được mặt còn không biết bọn họ muốn cửa trách như thế nào nữa, nhất thời có thể kéo dài liền kéo dài đi. Toàn cơ vừa về tới lạc viện quen thuộc liền nhìn trái nhìn phải tiếp đó kêu lên mẹ, linh lung con đã về rồi. Vừa rước lời cửa đột nhiên bị người đá văng, một thân ảnh nhỏ xinh nhào ra rất nhanh, dùng sức dính vào trên người nàng, suýt nữa khiến nàng lào đào. Toàn cơ toàn cơ toàn cơ tỉ nhớ muội muốn chết cuối cùng đã trở lại linh lung ôm chặt lấy cổ nàng, kêu vang trời. Linh lung, mụy thở không nổi, lỗ tai cũng muốn điếc luôn. Âm thanh toàn cơ nhỏ giọng kháng nghị hiển nhiên không có bất kỳ hiệu quả gì, Linh Lung dính chặt trên người nàng, đụng từ đầu đến chân, kích động nước mắt lưng tròng, ra sức hỏi, nguy hiểm không muội không sao chứ, tỷ lo lắng gần chết, vẫn luôn ngủ không ngon mau cho tỷ xem xem tay chân có phát sinh gì không. Muội không, không có việc gì. Bị nàng ấy ép đến đầu choáng, não chướng, bản lãnh của Linh Lung còn lợi hại hơn yêu ma nha. Linh Lung lại ôm nàng la to nửa ngày, lúc này mới phát hiện hai bé trai đang ngây ra như phỗng ở phía sau toàn cơ. À tiểu lục từ Linh Lung lại bắt đầu hưng phấn giống như cắt tiết gà, tiến lên ôm cổ hắn, cũng là đụng từ đầu đến chân, xác nhận tay chân hắn đều còn tồn tại. chung Mẫn Ngôn đã sớm biết tính tình của nàng, chỉ có cười khổ, sơ sơ đầu nàng ôn nhu nói, chúng ta không có chuyện gì, muội cũng đừng kêu nữa. Toàn bộ núi Thủ Dương này chỉ nghe thấy tiếng giống của một mình muội luôn đó. Vũ Tư Phượng ở phía sau khụ một tiếng, quả thật vậy hắn nhỏ giọng thở dài ai thiếu nữ trung nguyên. Huồng cho bọn sư huynh đệ cả ngày đều nghĩ tới sự ôn nhu, ngại ngùng của thiếu nữ trung nguyên, nếu để cho bọn họ biết toàn cơ lười biếng và linh lung mạnh mẽ, chỉ sợ trong mắt cũng muốn rơi xuống đất. Linh lung đã sớm nhìn đến thiếu niên thanh tú tuấn lãng bên cạnh chung mẫn ngôn rồi, nàng tai thính nghe được lời nói thầm của hắn, không khỏi lông mày dựng đứng quát người nói cái gì thiếu nữ trung nguyên thì làm sao. Vũ Tư Phượng sờ sờ mũi, thức thức thời, không, không có gì. Linh lùng cong miệng lên, học ngữ điệu cổ quái của hắn, không, không có gì tiếng Trung Nguyên nói còn không xong, còn nói cái gì thiếu nữ Trung Nguyên này, ngươi là ai a Vũ Tư Phượng cảm thấy đau đầu, muốn trốn cũng không được, muốn đáp lại thì không tình nguyện chính lúc đang buồn bực trung mẫn ngôn tốt tính giải vây giúp hắn. Đây là đệ tử Ly Trái Cung, gọi là Vũ Tư Phượng. Chúng ta gặp phó công chủ Ly Trái Cung giữa đường, người lệnh Tư Phượng ở lại giúp chúng ta bắt yêu. Hắn là bạn tốt của chúng ta, dọc đường đi giúp chúng ta rất nhiều, Linh Lung muội đừng nổi giận đùng đùng như vậy. Toàn cơ vội vàng gật đầu, nàng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội chen vào, đúng vậy đúng vậy, Linh Lung tư phượng là bạn tốt tỷ sẽ thích hắn. Linh Lung ra sức sậm chân, vội la lên tỷ không thích mới không thích chán ghét muốn chết dựa vào cái gì hắn có thể đi bắt yêu các người đều có thể đi, riêng ta phải phát ngốc ở nhà chán ghét tỷ đã sớm buồn muốn chết rồi đây này. Toàn cơ đành phải ra sức khuyên nàng ấy. Đang lúc huyên náo tưởng không thể nào dừng được chợt nghe một giọng cười truyền tới ở cửa viện sư muội đừng náo loạn, để sư phụ biết người sẽ lại phạt muội đó. Linh lung vừa nghe đến phụ thân, chân liền nhũn ra, đành phải không cam lòng rụi mắt oán hận nói đại sư huynh lại dùng phụ thân tới dọa muội Toàn cơ vội vàng quay đầu quả nhiên người tới là đỗ mẫn hành. Nửa tháng không thấy thần sắc của hắn so với trước kế quả thật tốt hơn rất nhiều, nhất là tẩy đi hết hương vị thư sinh nho toan lúc trước trổ mã thành một loại phong thái ôn nhã trọng Hắn nhìn thấy toàn cơ, không khỏi mỉm cười, dịu dàng nói toàn cơ các muội cuối cùng đã trở lại. Sư nương và linh lung sư muội cả ngày nhớ nhung đấy. Trong toàn bộ thiếu dương phái, trừ bỏ cha mẹ và linh lung, toàn cơ thân nhất chính là đại sư huynh Đỗ Mẫn Hành, thấy hắn đến đã vội vàng ngânh đón, kêu đại sư huynh không ngừng. Đỗ Mẫn Hành yêu thương xoa xoa đầu nàng, cười, vào đi thôi, kể chúng ta nghe kinh nghiệm bắt yêu. Vị tiểu huynh đệ này là... Vũ Tư Phượng thấy hắn ta đang nhìn mình, lại nhìn toàn cơ đang lôi kéo cánh tay hắn ta, không biết như thế nào lại có điểm phản cảm lập tức chắp tay lãnh đạm nói tại hạ đệ tử, ly trái cung, Vũ Tư Phượng. Đỗ Mẫn Hành mỉm cười, cũng không thèm để ý đến thái độ lãnh đạm của hắn, chỉ khuyên mấy đứa trẻ vào nhà nói chuyện. Linh Lung vừa nghe muốn kể kinh nghiệm bắt yêu, hăng hái vọt vào phòng trước tiên, còn quay đầu vẫy tay với bọn họ mau vào nha toàn cơ tiểu lục từ Tư Phượng ta muốn nghe các ngươi kể chuyện bắt yêu. Liền cao hứng như vậy, sớm đã quên tranh chấp trước đó cùng vũ tư phượng thực sảng khoái tiếp thu người bạn tốt mới này. chương 20, Đại hội Trâm Hoa 1 Chỉ thấy tay áo bào của sư phụ rung lên các người nói sao thì ra người phóng suốt con hồng loan kia nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hồng loan tựa như một đảo tia chấp màu đỏ, về một tiếng liền xông về phía con cổ điêu kia ba vòng rồi lại hai vòng, hồng quang đầy trời, chỉ thấy lông vũ của con quả kia rơi xuống. Trung mẫn ngôn nói đến nước miếng tung bay quả thực giống như tiên sinh kể chuyện trong quán trà. Tài ăn nói của y luôn luôn tốt không chỉ linh lung nghe đến mất hồn mất vía, ngay cả đỗ mẫn hành cũng nghe say xưa. Toàn cơ càng liên tục gật đầu giống như nàng thực đã thấy một màn như thế vậy. Chỉ có vũ tư phượng ở bên cạnh không nóng không lạnh mà tạt cho y bát nước lạnh lông hồng loan, rớt xuống càng nhiều hơn, hơn nữa, sau nó lại bị thiên cầu tấn công đến bị thương. Ta đang muốn nói đó chứ chung mẫn ngôn chừng mắt liếc hắn một cái, rất không vui vì hành vi kéo cẳng của hắn, sau lại. Hồng loan rốt cục tu hành không đủ, bị thiên cầu cắn. Bất quá sư phụ cùng sư thúc lập tức hành động chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang trợt hiện lên, thật giống như hàng ngàn hàng vạn con rồng bạc vậy, nhất tề hướng về điểm yếu của con quạ mà cắn. Là thiên cầu, hơn nữa, không phải kiếm quang, là bình giấm chua. Vũ tư phượng tốt tính nhắc nhổ y. Trung mẫn ngôn tiếp tục trừng hắn, là bình giấm chua hàng ngàn hàng vạn bình giấm chua đánh lên đầu thiên cầu. Hai mà thôi, Trung mẫn ngôn nhảy dựng lên, này, huynh có ý tứ gì thật là cản trở người ta kể chuyện. Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói ta bất quá, chỉ nói thật. Huynh, Trung mẫn ngôn muốn đánh người A. Ai nha, được rồi được rồi Linh Lung chờ vội muốn chết liên tục xua tay tư phượng bớt tranh cãi đi để cho tiểu lục tử nói thôi ta muốn biết phụ thân bọn họ sau đó lại làm thế nào mà chế phục con cổ điêu kia nha không thấy bọn họ mang về à. Trung mẫn ngôn trống nạnh cười to, ha ha ha cái này coi như muội hỏi đúng người rồi bọn họ cũng chưa nhìn thấy, chỉ có huynh thấy được thôi. Vậy nói mau nha, Trung mẫn ngôn thanh thanh cổ họng uống một ngụm trà mới nói con cổ điêu kia bị sư phụ bọn họ đà thương nặng trốn vào sơn đồng. Ai nhạc cái này cũng được xem như là một sự nguy hiểm a muội biết tại làm sao không bởi vì bọn huynh đều đang ở trong sơn động a mắt thấy con quả kia bay vào huynh lập tức chộp toàn cơ cõng lên lưng dẫn tư phượng quay đầu chạy vào bên trong. Là ta cõng toàn cơ, người đang phát ngốc, không để ý tới hắn, không để ý tới hắn, y nói tiếp ai ngờ dù chúng ta có chạy như thế nào cũng chạy không lại con quả kia. Mắt thấy cây móng như sắt của nó muốn mổ xuống, lúc này ta để toàn cơ vào trong ngã rẽ quay trở lại tung chiêu kim bằng triển xí, một kiếm chặt đứt cái móng sắt của con quả kia. Người chặt đứt móng vuốt là ta. Huỳnh thiếu chút nữa, bị nó giết chết. Chấm, móng vuốt của con quả kia cứ gọi là cứng như đá, móng vuốt bị chặt đứt kiếm của ta cũng gãy. Mất đi vũ khí ta thấy tình hình không tốt lập tức mang theo tư phượng bị thương trốn vào trong ngã rẽ. Nhà đầu toàn cơ kia là vô dụng nhất thời điểm mấu chốt lại bắt đầu sinh bệnh phát sốt hù chết chúng ta sau đó, may mà. Y bỗng nhiên ngừng lại, nói đến phần phấn khích thì ngưng. Sau đó thì sao huynh nói đi linh lung gấp đến độ lửa xén đến mông rồi, thấy chung mẫn ngôn còn đang ngẩn người, không khỏi hỏi vũ tư phượng, sau đó rốt cuộc thế nào. Vũ tư phượng lắc lắc đầu ta không biết ta, ngất đi rồi. Hắn nhìn về phía chung mẫn ngôn, cũng rất muốn biết rốt cuộc về sau chuyện gì xảy ra. Vì sao cổ điêu biến mất bọn họ lại bình yên vô sự Trung mẫn ngôn cắn môi, ngây người nửa ngày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía toàn cơ Nàng không hay biết gì cũng đang hưng phấn mà chờ đợi đáp án Trong lòng y dung lên, phải nói như thế nào đây, là nàng giết cổ điêu Không, là ăn nó cho nên nàng mới khỏe nhanh như vậy, lại ngủ nhiều ngày như vậy Y vĩnh viễn cũng không quên được nụ cười thỏa mãn của nàng lúc ấy Quả thật so với một vạn cơn ác mộng cộng lại còn muốn đáng sợ hơn sau đó Sau đó ta cũng hôn mê, đi lắp ba lắp bắp nói cho nên ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hẳn là sư phụ tới rồi trừ bỏ nó đi. Lúc ta tỉnh lại, người đã ở khách điếm. Xì, si, mọi người phát ra một trận mất hứng. chung mẫn ngôn vội la lên, này, không thấy được không phải lỗi của huynh A nếu huynh có được bản lĩnh của sư phụ đương nhiên có thể chứng kiến phần sau. Linh lung ra sức xe biểu hắn không biết xấu hổ nói huynh ba hoa quả không sai mà không thấy thì cứ nói là không thấy đi. huynh Khi vốn định tranh cãi, bỗng rụt trở về, mím môi rốt cuộc không nói tiếng nào nữa. Mọi người lại tán gẫu thêm một lúc, mắt thấy sắc trời đã tối, Đỗ Mẫn Hành nói, đã đến giờ ăn tối rồi, cùng đi ra Mai Đình Viện phía sau núi đi, vừa nãy sư nương mới nói buổi tối cùng nhau dùng bữa ở chỗ đó. Nói xong hắn nhìn nhìn Vũ Tư Phượng, vừa cười Tư Phượng cũng cùng đi đi. Ly Trạch Cung còn chưa phái người tới đây, chắc hẳn ngày mai mới có thể đến. Vũ tư phượng ngẩn ngơ, thì ra mấy người sư phụ còn chưa tới hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Linh Lung nắm lấy tóc trung mẫn ngôn, ra sức ồn ào tiểu lục tử, huynh đoán xem tối nay mẹ bảo trù phòng làm món gì ngon khao thường các huynh nha. Tâm tình trung mẫn ngôn không tốt lắm, nhưng lại không đành lòng làm cho Linh Lung thất vọng, liền miễn cưỡng cười đoán, là bắt bảo áp tử hay là phỉ thúy ngư thuyền A, không phải là ngũ thải ngư liễu chứ. Linh lung thổi mạnh vào mặt y cười khanh khách lắc đầu liên tục muốn hắn lại đoán tiếp. Toàn cơ linh cơ vừa động có phải đào nhân sơn kê đinh không? Nàng nhớ rõ trước kia lúc cùng dùng bữa mình và chung mẫn ngôn đều thích ăn món này, thường thường một hai ngụm liền ăn sạch bách. Mẹ biết khẩu vị của bọn họ nhất định sẽ bảo trù phòng làm. Linh lùng tóm lấy bím tóc nàng, mụi thật sự là quỳ quái, làm sao lại để muội đoán được cơ chứ bất quá đồ ăn hôm nay là do mẫu thân đích thân xuống bếp a hừ hừ, nếu có một chút còn thừa lại các người biết rõ. Nàng trừng vũ tư phượng, luôn cảm thấy người nói tiếng Trung Nguyên không tốt này thích làm ngược lại người khác. Vũ tư phượng đành phải lại cúi đầu sờ sờ cái mũi, tự nói với mình trai tốt không thèm chấp. Lập tức mọi người bắt đầu đi đến Mai Đình phía sau núi, trên đường còn gặp các sư huynh đệ khác cùng nhau cười cười nói nói chuyện bắt yêu, người người đều hâm mộ trung mẫn ngôn có thể có loại đãi ngộ này. Nói nói cười cười như vậy, tâm tình trung mẫn ngôn rốt cuộc tốt hơn một chút thích thú trỗi dậy, lại bắt đầu nước miếng tung bay. Nói một đường đến Mai Đình viện toàn cơ cực kỳ khẩn cấp đẩy cửa chạy vào quả nhiên thấy Hà Đan Bình ngồi trên ghế vẻ mặt sốt suột chờ bọn họ. Nàng quát to một tiếng, mẹ! Tiếp theo liền nhào vào trong lòng bà thật lâu cũng không chịu buông tay. Vẫn là ở nhà tốt hơn, nàng thầm than, Hà Đan Bình vừa thấy con gái yêu không việc gì, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt ôm con bé vào lòng cẩn thận xem xét tay chân, mới dịu dàng nói, buổi sáng còn nói với cha con sao chưa thấy trở về. Buổi tối rốt cuộc cũng về nhà, nghe nói con sinh bệnh một trận nay khỏe chưa, toàn cơ ra sức gật đầu, đã sớm khỏe rồi ạ. Hồng cô cô nói con ngủ ba ngày rồi, nhưng mà con một chút cảm giác đều không có. Hà đan bình sơ sờ, sờ đầu nàng, than nhỏ con đó, cái đứa nhỏ này thật khiến người ta lo lắng. Còn đây không phải vô sự đó sao? Nàng cười dài, chợt nhớ tới chuyện gì, vội vàng xoay người kéo chung mẫn ngôn cùng vũ tư phượng qua. Mẹ ơi, trên đường may nhờ lục sư huynh cùng tư phượng chăm sóc con. Tư phượng là người ly trải cung, biết rất nhiều chuyện à con rất bội phục huynh ấy. Nàng khen khiến mặt vũ tư phượng đỏ bừng ngay tắp lự đành phải xấu hổ ngượng ngùng hành lễ với Hà Đan Bình ra mắt phu nhân trưởng môn. Hà Đan Bình hiền lành đánh giá hắn ôn nhu nói đừng khách khí cảm ơn con đã chăm sóc toàn cơ dọc đường đi. Nào cùng ngồi xuống đi tư phượng cứ xem như đang ở nhà mình không cần câu nệ đâu. chung mẫn nguồn biểu môi huynh ấy có câu nệ bao giờ chuyên làm ngược lại người khác thôi. Vũ tư phượng trừng mắt liếc y một cái. Hà đan bình mỉm cười nhìn chung mẫn ngôn, nói nhỏ, mẫn ngôn cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là thằng nhóc tóc tròn trước kia nữa. Xem ra lần bắt yêu này thật là một trải nghiệm tốt, người trẻ tuổi vẫn là nên ra ngoài học hỏi nhiều mới tốt. Bà còn đang thao thao bất thiệt để tử ở bên này cùng, bên kia linh lung đã không đợi kịp nữa rồi, liên thanh ồn ào, mẹ ơi, mẹ đừng nói nhiều như vậy nữa nhanh mang thức ăn lên đi mà chúng con đều đói bụng muốn chết rồi nè. Hôm nay con gái yêu vô sự trở về, tâm tình Hà Đan Bình vô cùng tốt, xuống bếp làm vài món xào, mọi người ăn nhanh tới nỗi suýt cắn nhầm lưỡi. Mà người lúc trước bị linh lung hoài nghi sẽ làm ngược lại, Vũ Tư Phượng ăn còn nhiều hơn bất kỳ ai, ăn đến no muốn chết a chương 21, Đại hội Trâm Hoa 2. Tảng sáng ngày tiếp theo, Hà Đan Bình liền cùng Trượng phu đi xuống núi mua sắm cho Đại hội Trâm Hoa. Một bang trẻ con ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy ăn điểm tâm qua loa liền dẫn vũ tư phượng ra ngoài thưởng thức phong cảnh núi Thủ Dương. Núi Thủ Dương sở hữu lớn nhỏ bầy đỉnh núi, lớn nhất là đỉnh Thiểu Dương. Nơi từng giam cầm toàn cơ minh hà động lại tọa lạc tại phía bắc đỉnh Thái Dương, nơi đó quái thạch lờm trầm, địa thế hiểm yếu, người bình thường leo lên khó như lên trời. trưởng quản hình phạt trầm hà đường cũng ở trên đỉnh Thái Dương, do hòa dương trưởng lão chấp trường. Trong 7 đỉnh núi, phong cảnh thú lệ nhất là đỉnh Tiểu Dương. Nơi đó mặc dù không cao mất như 6 đỉnh núi khác, nhưng lại là lục ý nhân nhân, cảnh sắc tú Mỹ cực kỳ, thường có kỳ chân dị thú thường xuyên lui tới, phía sau núi có linh tuyển xuất hiện, xung quanh linh tuyền mọc đầy côn luân ngọc chi thảo quả vàng óng, u hương ấm áp. Sở ảnh hồng chấp trường ngọc dương đường tọa lạc trên đỉnh Tiểu Dương. Nam đỉnh núi khác gồm có Thanh Dương, Bính Dương, Quý Dương, Việt Dương, Trọng Dương, phân biệt có 5 vị trưởng lão chấp trưởng, phân công quản lý các phân đường khác nhau. 6 đỉnh 6 đường gắt gao vây quanh đỉnh núi cao nhất đỉnh Thiểu Dương, trên dưới môn phái phòng thù kiên cố đâu vào đấy. Vũ Tư Phượng đi dạo một vòng xuống dưới, cũng phát ra tán thưởng không thể kiềm chế từ trong nội tâm, cũng coi như hiểu rocks vì sao trong ngũ đại môn phái Thiếu Dương phái lại đứng vị trí hàng đầu. Trước kia sư phụ thường nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba thứ thiếu một cũng không được, thiếu dương phái, đều có cả ba, khó trách danh quán thiên hạ. Hắn lắp ba lắp bắp nói xong, một bên Linh Lung không có việc gì liền hướng về phía hắn cười cười khẩu âm cầu quái của hắn. Toàn cơ kéo Linh Lung trở về kẻo nàng cười khiến vũ tư phượng thẹn quá hóa giận. Linh Lung đừng cười nữa tư phượng huynh ấy không phải người Trung Nguyên có thể nói như vậy là giỏi lắm rồi. Chúng ta ngay cả nửa câu tiếng địa phương phía Tây cũng nghe không hiểu ấy chứ. Toàn cơ nhìn về phía Vũ Tư Phượng cười hỏi Tư Phượng, Ly Trạch Cung có hình dáng như thế nào, phong cảnh đẹp không? Vừa nhắc tới môn phái của mình, Vũ Tư Phượng không tự chủ được ưỡn ngực. Ly Trạch Cung là xây ở cạnh biển khơi. Hắn nói tuy rằng không nhiều phân đường giống như Thiểu Dương, nhưng trong cung trên dưới đồng lòng giống như người một nhà. Trước cung hướng biển xây một nơi thật lớn tên là Bạch Ngọc Khuyết. Ta cùng, sư huynh đệ, thường xuyên, leo lên, ngắm biển. Có đôi khi, còn có thể xuống biển, bắt một ít cá tôm, cổ quái hiếm lạ, làm bữa ăn ngon. Vẻ mặt hắn vui vẻ, làm như đang nhớ lại hồi ức gì tốt đẹp lắm, khóe môi còn khẽ nhách lên. Linh lùng vỗ tay cười nói, nghe qua rất rất hay a tư phượng, lần sau ta cùng toàn cơ đi ly chạy cùng các huynh chơi được không huynh bắt cá tôm tươi ngon, chúng ta cùng nhau làm bữa ăn ngon à, còn phải mang theo tiểu lục tử nữa. Thần sắc vũ tư phượng biến đổi liên tục lắc đầu, không thể. Lý trải cung chưa bao giờ cho phép nữ tử đi vào. Linh lung không phục dầu môi quy định kỳ quái ta không tin ly trải cung không có nữ đệ tử. Phía sau đỗ mẫn hành chen lời nói, Lý trải cung quả thật không thu nữ đệ tử hơn nữa nghe nói quy cục cực nghiêm, bình thường đệ tử không được tùy ý tiếp xúc cùng nữ tử ngoại giới. Nghĩ đến cung chủ cũng là một quân tử nghiêm cần thủ lễ. Thực khiến người ta khâm phục. Cái gì A Linh Lung chính là không phục cái gì quân tử căn bản là khinh thường nữ nhân thôi muội không tin bọn họ không kết hôn, không sinh con. Quả thật vào, ly trẻ cung, chẳng khác nào cả đời không được thành thân. Lời nói của Vũ Tư Phượng rất thản nhiên, khiến mọi người ở đây ngây ngần cả người. chung mẫn môn nhịn không được vội la lên, này Tư Phượng. Chẳng lẽ huynh cũng... Hắn yên lặng gật đầu theo bản năng nhìn thoáng về phía toàn cơ, nàng lại chuyên chú thưởng thức côn Luân Ngọc Chi thảo quả trên tay, giống như căn bản không nghe thấy. Trong lòng hắn buồn bã, lại cảm thấy chua xót chung mẫn ngôn khoa trương kêu lên, khó trách mỗi người các huynh đều phải mang mặt nạ là vì nguyên nhân này sao nếu để cho người nhìn thấy hình dáng có phải cũng bị trách phạt hay không không thể nào chẳng lẽ người đầu tiên nhìn thấy phải gà cho huynh trời ạ ta. Ta đây, y sợ tới mức mặt vàng ạch. Y chính người đầu tiên nhìn thấy hình dáng tư phượng đó hai nam nhân thành thân kiểu gì chứ? Vũ tư phượng hung hăng trừng mắt lếp y một cái, không có, loại quy củ này. Chẳng qua, chẳng qua, hắn mất tư cách mang mặt nạ nữa mà thôi. Nhưng là hắn không muốn để cho bọn họ biết, không muốn bọn họ vì mình mà lo lắng. Hắn lắc lắc đầu cười nói, người đầu tiên nhìn thấy dung mạo ta. Sẽ là huynh đệ cả đời của ta. Trung mẫn ngôn lộ vẻ xúc động, nắm thật chặt tay hắn, được tư phượng, chúng ta là bạn tốt, huynh đệ tốt cả đời. Toàn cơ khẽ kéo kéo tay áo vũ tư phượng, chỉ vào mặt mình, nhỏ giọng hỏi, ta đây thì sao ta thì sao? Linh lung cười dài nhào tới, đúng rồi còn có ta chúng ta đều thấy được à? Trung mẫn ngôn cười ha ha, vậy còn không đơn giản bốn người chúng ta đều là bạn tốt cả đời, huynh đệ tỉ muội tốt. Mọi người cười một trận, Đỗ Mẫn Hành sớm đã đốt một đống lửa lớn ở gần Linh Tuyền, đang nướng mấy con cá ở trên đất quay đầu gọi bọn họ cười đủ rồi liền tới ăn đi ngơi ngơi ta ta nói một mạch cũng không ngại miệng khô đi. Bọn họ cùng nhau chạy tới thấy ba con cá nướng nhỏ trên giá chung mẫn ngôn nói ít đồ ăn như vậy sao đủ a Đại sư huynh tốt xấu gì cũng nên bắt nhiều một chút nha. Đỗ Mẫn Hành cười nói mới vừa rồi bảo các người bắt cá lại đều nhàn hạ chơi ở bên kia giờ ăn thì lại chế ít. Tự mình đi bắt đi, linh lung mạnh mẽ vỗ vỗ đồng tâm dắt ngang hông, nhăn mũi, bọn muội sẽ bắt chim trĩ thỏ hoang tới cho huynh xem tiểu lục tử chúng ta đi. Săn thỏ chim trĩ dùng bảo kiếm đồng tâm vũ tư phượng không nói gì lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai nàng, đợi một chút ta làm thứ này trước đã. Trước mắt bao người, trước tiên hắn bẻ một nhánh từ trên cây, lấy tay thử độ mềm và dai một chút tiếp theo lấy ra mấy dây gân bò thô thô từ trong túi da nhỏ cột chặt chẽ ở phía trên. Tiếp theo nữa cầm một hòn đá nhỏ lên, sắp xếp kéo căng, nhắm ngay một thân cây, khẽ buông tay. Chỉ nghe vèo một tiếng, trên cây đối diện lập tức thùng một lỗ, vỏ cây nứt ra, lộ ra thân cây tuyết trắng bên trong. Linh lung không khỏi há to miệng, nửa ngày cũng không khép lại được. Vũ tư phượng đưa cái ná mình đã làm tốt cho nàng, cười, dùng này, dễ dàng hơn. Linh lung nhận lấy, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, mới ngầm đầu cười ngọt ngào với hắn, dịu dàng nói tư phượng huynh thật sự biết thiệt nhiều thứ nha Cám ơn, hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không thèm để ý. Chính mình lại bẻ vài nhánh cây, dùng dao nhỏ gọt hình dạng, chia mỗi người một cái, cực kỳ hứng thú cùng nhau đi về phía cánh rừng bắt chim chỉ, thỏ hoang. Chồng mắt cũng muốn rơi xuống rồi trung mẫn môn thấy thái độ linh lung khác thường, như muốn theo đuôi phía sau vũ tư phượng, ánh mắt không rời mặt hắn ta, trong lòng không khỏi giận dữ, không phải là làm cái ná thôi sao huynh cũng làm được. Linh lung liếc y một cái, mau bắt thỏ đi vô nghĩa nhiều như vậy làm gì. Nói xong nàng chạy đến bên cạnh Toàn Cơ, lôi kéo nàng nói khẽ. "Này, Vũ Tư Phượng kia, người cũng không tệ, Toàn Cơ đang cố gắng bỏ cục đá vào ngay gần bờ, một mặt đáp, đúng nha Tư Phượng thật là người tốt." Muội cũng thích hắn linh lung nhíu mày. "Thích nha?" Toàn Cơ nói một tiếng, đợi nửa ngày, linh lung lại không nói tiếng nào. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng đang khoanh tay, vẻ mặt buồn bực. "Tỷ làm sao vậy nàng kỳ quái?" Linh Lung rậm chân, dầu môi nói hừ, mới không cùng con nhóc như muội tranh đoạt tặng cho muội là được. Nói xong đã muốn chạy toàn cơ vội vàng bắt lấy nàng ấy, Tỷ đang nói cái gì vậy sao muội như thế nào cũng nghe không hiểu, cái gì mà tặng hay không tặng. Linh Lung đỏ mặt, xấu hổ nửa ngày, chính là không phải muội thích hắn sao? Tỷ tặng cho muội, toàn cơ mờ mịt trợn tròn cặp mắt muội thích hắn, vì sao tỷ phải tặng muội cũng thích tỷ và Lục sư huynh nha, làm sao tỷ tặng mình cho muội được? Thật kỳ quái. Trên mặt linh lung nhất thời khôi phục thần thái, cười khanh khách xoa đầu nàng, muội đúng là trẻ con mẹ nói không sai, muội là đứa trẻ vĩnh viễn không trưởng thành được rồi, không nói cái này nữa chúng ta bắt thỏ đi. Nàng ấy kéo toàn cơ chạy về phía vũ tư phượng, trực tiếp không đếm xỉa gì đến chung mẫn ngôn ở phía sau y thức giận đến nỗi Quang cái ná đi, xoay người ngồi cùng đại sư huynh, không hồ nháo cùng bọn họ nữa. Làm sao vậy đỗ mẫn hành thấy thần sắc y buồn bực, chỉ nghĩ là bắt thỏ không thuận lợi. Không có việc gì dù sao để cũng không được hoan ngênh y lạnh như băng nói kế đó dùng sức ném nhánh cây vào trong đống lửa. Đỗ mẫn hành ở phương diện này cũng không am hiểu cho lắm, chỉ trông coi vài người náo loạn, lại cũng không trông coi mấy việc khác lập tức phân cho y một con cá, hai người bắt đầu ăn. chương 22, Đại hội Trâm Hoa 3. Toàn cơ theo sau Linh Lung và Vũ Thư Phượng bắt thỏ một hồi, quay đầu trợt không thấy chung mẫn ngôn, không khỏi ngạc nhiên nói ý, lục sư huynh đâu. Linh Lung là một cô bé vui thích thất thường, lúc này đột nhiên hào cảm đối với Vũ Tư Phượng tăng nhiều, làm sao còn quản Trung Mẫn Ngôn chỉ lo đuổi theo phía sau Vũ Tư Phượng, nhìn hắn kéo ná bắn thỏ, bộ dáng kia thật sự là xoái ngây người. Toàn cơ hỏi hai tiếng, vẫn chưa có người trả lời nàng, Linh Lung ở đối diện vẫn đang thảo luận cùng Vũ Tư Phượng xem ná phải như thế nào mới bắn chuẩn được. Nàng đành phải nhìn hai bên một chút đã thấy Trung Mẫn Ngôn và Đại sư Huynh cùng nhau ngồi ở trước Linh Tuyền phía xa xa, không biết đang nói gì. Nàng vốn là lười bắt thỏ dứt khoát đưa ná cho Linh Lung, chính mình chạy tới chỗ bọn họ cùng nhau nhàn hả. Này, toàn cơ như thế nào cũng đi ra vậy, không săn thú sao đỗ mẫn hành thấy nàng đi ra từ trong rừng, lại kỳ quái. Bốn đứa nhỏ này không phải mới vừa rồi vẫn còn hoàn hảo, tốt lắm sao? Toàn cơ ngồi xuống bên cạnh hắn tiện tay cầm lấy một cây cá nướng cuối cùng, cắn một ngục nóng đến bỏng lưỡi, muội không bắt nữa, cũng không chơi nữa. Đỗ Mẫn Hành biết rõ Đức Hạnh trước sau như một của nàng liền cười nói ăn từ từ, nói còn không xong kìa, huynh đi bắt hai con cá nữa đây. Bên này chung Mẫn Ngôn đã ăn xong một con cá y đang buồn bực, vừa nghe muốn bắt cá, liền vung tay áo sung phong nhận việc để bắt cho y chính là không có việc gì để phân tán lực chú ý đây. Nói xong y liền nhảy vào trong đầm, một chuỗi lớn bong bóng nước ủng ục dâng lên trên mặt nước nửa ngày sau vẫn không có động tĩnh. Toàn cơ vội vàng đến gần mép nước, đợi thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng không khỏi vội la lên, lục sư huynh lục sư huynh kêu vài tiếng, vẫn không có người để ý đến nàng, nàng nhất thời biến sắc quay đầu nắm chặt y phục đỗ mẫn hành, đại sư huynh huynh ấy sao lại không lên. Đỗ mẫn hành sờ sờ đầu nàng, Trần An nói, không có việc gì, mẫn môn tinh thông thủy tính, đừng lo lắng. Toàn cơ nhìn chằm chằm trong đầm, không biết lại đợi bao lâu y vẫn chưa lên. Lúc này ngay cả Đỗ Mẫn Hành cũng có chút lo lắng, đang muốn cởi áo ngoài xuống nước tìm y, trợt nghe ào một tiếng, cái đầu ướt đẫm của chung Mẫn ngôn hiện ra trên mặt nước nhét miệng cười với bọn họ. Xem này để bắt được một con cá béo ưu y dơ cao cánh tay, quả nhiên trong tay là một con cá đang quẫy đạp tương bừng đang bị y nắm chặt chẽ, dài chừng hơn hai thước quả thật rất béo. Toàn cơ tiến lại gần, lục sư huynh lên đây đi ta kéo huynh. Tóc và siềm y chung Mẫn ngôn ướt đẫm từng giọt nước lớn theo thân hình tuấn lãng của hắn chảy xuống Dưới ánh mặt trời, lại khiến nàng cảm thấy rất đẹp mắt, không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Hắn tiện tay lau mặt một cái, mỉm cười với nàng, nâng tay nhẹ nhàng ném cá đến dưới chân nàng. Tiếp lấy tiểu nha đầu, sư huynh bắt cho mụi con cá này. Hắn lại lặn xuống đầm nước, tiếp tục bắt cá. Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn con cá béo ú đang quấy đạp dưới chân, nửa ngày cũng nói không nên lời. Trên mặt nóng rát bị ánh nắng chiếu đến nỗi nóng hổi. Nàng cực khẽ cực chậm sơ soạn một chút ở trên mặt giống như là chạm được thứ gì đó, đột nhiên lùi về. Cuối cùng, mấp máy môi, nhét nắm tay vào trong tay áo. Đỗ mẫn hành đem con cá đi rửa sạch nội tặng đặt trên lửa nướng, chợt nghe trong rừng cây truyền đến một trận âm thanh tranh chấp, thì ra là Linh Lung và Vũ Tư Phượng hai tay chống trơn đã trở lại. Còn gì là Nam Tử Hán Đại trưởng Phu Trư cũng không chịu nhường con gái cũng chẳng để cho ta bắt gì hết Linh Lung vừa thầm oán vừa đi tới, hung hăng ngồi xuống bên cạnh toàn cơ Vũ Tư Phượng nhú mẩy, ngươi cái gì cũng không biết. Như thế nào, để ngươi bắt. Vậy Huynh có thể dạy ta nha từ đầu tới cuối đều hung hăng, lúc trước còn cho rằng Huynh là người tốt cơ đấy linh lung chừng mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hoàn toàn là bộ dáng vỡ mỏng. Vũ Tư Phượng rớt khoát không nói gì. Hắn thật đúng là không biết làm sao để ứng phó vị đại tiểu thư này ở chung với nàng quả thực rất nhức đầu. Vừa rồi cũng thật là thoáng chớp mắt một cái toàn cơ và chung mẫn môn đã không thấy đâu, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với nữ ma đầu này. Hắn buồn bực muốn chết. ngoảnh đầu lại thấy toàn cơ một mình ngồi bên kia ngẩn người nhìn con cà béo ú nướng trên lửa. Hắn liền sắp lại gần hỏi nàng như thế nào lại chạy về đây một mình. Lúc này toàn cơ mới hoàn hồn cười cười ta không muốn săn thú cũng lười hoạt động. Huynh và Linh Lung không phải đang chơi đùa rất vui vẻ sao. Vui vẻ cái quỷ hắn lầm bầm một tiếng. Đáng tiếc không bắt được chim chỉ thỏ hoang. Con cá này, là các người, bắt được sao hắn dùng ngón tay sờ soạn trên thân cá rất nhanh một chút thuần thục trở mặt kia tiếp tục nướng. Toàn cơ gật đầu, là lục sư huynh bắt huynh ấy nói. Huynh ấy nói con cá này là bắt cho mình. Nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, muốn cười, nhưng lại cảm thấy làm như vậy rất ngốc. Làm sao người cứ gọi hắn, là sư huynh, rất xa lạ. Vũ tư phượng lấy muối ăn ra, bóp vụn rắc lên thân cá. Toàn cơ im lặng. Nàng đương nhiên cũng muốn giống Linh Lung, trực tiếp gọi tên hắn, thậm chí nói giỡn kêu tiểu lục từ. Bất quá phòng trừng nàng vừa nói ra, chung Mẫn Ngôn sẽ nổi giận, sau đó sẽ không để ý tới nàng nữa. Nàng biết rõ Linh Lung khác với mình, mọi người đều thích tỷ ấy. Không giống như nàng, tiểu lục từ đâu Linh Lung tức giận nửa ngày, rốt cục nhớ tới chung Mẫn Ngôn, nhìn chung quanh hồi lâu. để ấy ở trong đầm bắt cá rồi, mới vừa thở hồn hển trở về. Đỗ mẫn hành lúc này mới chậm rãi ăn xong con cá của mình. Huynh ấy tức giận cái gì chứ, người tức giận là muội mới đúng linh lung trắng trợn liếc vũ tư phượng một cái, đứng dậy chạy đến bờ đầm, xả yết hầu kêu tiểu lục tử tiểu lục tử mau lên đây. Vừa dứt lời, chung mẫn ngôn đã bắt hai con cá trồi lên, ngẳng đầu cười như không cười nhìn nàng, nửa ngày sau mới chậm gì gì nói, muội cuối cùng cũng nhớ đến huynh rồi sao, như thế nào, có việc gì. Linh lung dậm chân, huynh nói nhảm gì đó mau lên đây cá đều sắp nướng cháy cả rồi. Trung mẫn môn ném cá cho đỗ mẫn hành, vừa đề khí liền lên bờ toàn thân ướt đẫm, nước ra sức nhỏ giọt trên người y. Y cũng không để ý, lau mặt một cái, vắt khô treo áo, lúc này mới ngồi xuống cùng vũ tư phượng phân chia con cá lớn kia. Sao vừa rồi huynh lại im im lặng lặng mà chạy đi linh lung cột tóc thay hắn tùy ý dùng tay sửa sang lại. Trùng Mẫn Ngôn không nói gì, Linh lùng lại vỗ tay một cái, cười nói a, huynh nhất định là đoán được bọn muội không bắt được thỏ hoang với chim chích, cho nên trở về bắt cá, đúng không vẫn là tiểu lục tử thông minh. Trùng Mẫn Ngôn ôn hòa nở nụ cười, đúng vậy a, bắt cá vì hầu hạ đại tiểu thư muội này. Y cắt một miếng bong bóng cá lớn, để vào trong chén nàng, sau lại nói, thật là không có biện pháp với muội này, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi. Linh lùng cười hiếp mắt nắm lấy tay áo ướt sũng của hắn vẫy vẫy, vẫn biết tiểu lục từ tốt nhất, thông minh nhất, săn sóc nhất. chung mẫn ngôn bị nàng cười, làm sao còn có kỉnh, hiển nhiên là tâm hoa nộ phóng. Bỗng nhiên nhìn thấy toàn cơ vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia cũng không ăn gì, y liền cắt lấy một miếng bong bóng cá khác đưa cho nàng, mau ăn nha, đồ ngốc. Cá lạnh, nhưng có mùi thơm. Toàn cơ miễn cưỡng cười, nhỏ giọng nói cảm ơn, lục sư huynh. Mặc dù không có chim trĩ hay thỏ hoang, nhưng cá trông mẫn môn bắt lên cũng đủ cho bọn họ ăn no. Mọi người đang vừa ăn vừa cười nói, chợt nghe phía sau truyền đến một chàng tiếng nói chuyện giống như có người đang đi lại gần nơi này. Bọn họ đồng loạt quay đầu, đã thấy sở ảnh hồng dẫn vài đệ tử trong ngọc dương đường và 5-6 nam tử mặc áo bào xanh đeo mặt nạ đi theo phía sau, đang vừa nói cười vừa tiến lại gần. Người ta nói nơi thú lệ nhất trên núi Thủ Dương là đỉnh núi Tiểu Dương, nay may mắn vừa thấy quả thực danh bất hư truyền, quả nhiên là đất thiêng này sinh hiền tài thế ngoại tiên cảnh. Đi đầu là hai người đang mỉm cười nói, tốc độ nói chuyện tuy rằng không khác thường nhân, nhưng giọng nói rất câu quái, có điểm giống với Vũ Tư Phượng. Sở ảnh hồng cười nói, công chủ quá khách khí, ly chạy công an dặm không rớt hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta đều thán phục đây mới thực sự là điều luyện sắc xào. Bà nói xong, vừa ngầm đầu, đã thấy mấy đứa trẻ lớn lớn nhỏ nhỏ ở phía trước ăn đến bóng loáng đầy mặt một đám ngơ ngác mắt to chừng mắt nhỏ với bà. Bà cũng sừng sốt ngạc nhiên nói, toàn cơ, linh lung, mẫn ngôn. Các con tại sao lại ở chỗ này? Linh lung thông minh nhất cướp lời nói chúng con đưa tư phượng đi xem cảnh sắc ở đỉnh Tiểu Dương, huynh ấy lần đầu tiên tới thiếu Dương phái, chúng con đương nhiên phải tận tình khoản đãi. Nàng vừa nói xong, lại nghe nam tử áo bào xanh đeo mặt nà cười nói, đa tả chư vị nhiệt tình khoản đãi tiểu đồ thằng bé chưa dành chuyện đời, không hiểu biết lắm, đắc tội chỗ nào thỉnh xin chớ trách. a tiểu đồ, ánh mắt của mọi người đồng loạt quét về phía Vũ Thư Phượng. Sắc mặt hắn tái nhật chậm rãi đứng dậy, đi tới, quỳ gối xuống, trầm giọng nói, đệ tử, Vũ Thư Phượng tham kiến sư phụ. chương 23, Đại hội Trâm Hoa 4 Nam từ áo bào xanh kia còn chưa mở miệng, ở phía sau, một người mặc áo bào xanh khác vóc người nhỏ gầy hơn một chút bỗng nhiên tiến lên hai bước chỉ vào chóp mũi Vũ Tư Phượng, lạnh lùng hỏi mặt nạ của con đâu. Vũ Tư Phượng vừa bị ông lạnh lạnh quát như vậy, trong lòng lại run lên, lời đã ra đến khóe miệng, nhưng lại nói không nên lời. Người nọ lạnh nhạt nói tiếp Vũ Tư Phượng, con cũng biết đây là phạm vào tối kỵ của Ly Trạch Cung chứ ta lại hỏi con, giới thứ 13 của Ly Trạch Cung, có phải con căn bản không để vào mắt hay không? Vũ tư phượng cục trên mặt đất run giọng nói, đệ tử biết sai cam nguyện chịu phạt. Người nọ nhân tiện nói, thôi được rồi. Đợi trở lại ly trái cung để công chủ định đoạt. Lời còn chưa rớt, nam từ áo bào xanh lại lãnh đạm nói đừng vội. Tư phượng ta hỏi con, mặt nạ làm sao có thể rớt. Trong lòng vũ tư phượng sợ hãi cực kỳ, lập tức thấp giọng nói, đệ thử. Phụng lệnh, phó công chủ, hiệp trợ, 5 người, trừ trưởng môn, bắt yêu. Cùng đấu với yêu ma, vô ý, mặt nạ bị hủy Đệ tử, học nghệ không tinh cầu sư phụ trách phạt. Nam tử áo bào xanh A một tiếng, bỗng nhiên ngẩn đầu, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt ông tuy rằng đeo mặt nạ nhưng ánh mắt như điện đào qua trên mặt từng người, nhưng lại khiến kẻ khác sinh lòng sợ hãi. Ông chậm rãi mở miệng nói, sau khi mặt nạ bị hủy con vẫn chưa làm bất kỳ biện pháp bổ cứu nào, lại để cho càng nhiều người thấy được sung mạo của con, đúng không? Vũ tư phượng cả người đều phát run, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Mặt khác, người mới vừa rồi lớn tiếng trách cứ hắn bỗng nhiên nói khẽ với nam từ áo bào xanh kia cung chủ tuy rằng hắn phạm giới không phải xuất phát từ tự nguyện, nhưng rốt cuộc căn bản giới luật vẫn là giới luật bỏ mặc đi. Cung chủ khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng cũng không biết cuối cùng vũ tư phượng sẽ chịu trách phạt như thế nào. Một thân ảnh nho nhỏ ở phía sau bỗng nhiên bước ra nằm ngoài dự kiến của mọi người, cất cao giọng nói tư phượng huynh ấy là vì cứu bọn con mới phạm vào điều luật. Lúc ấy tình huống nguy cấp huynh ấy cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ các người không nên trách phạt huynh ấy. Mọi người đồng loạt quay đầu, đã thấy toàn cơ mặt không đổi sắc đứng ở phía sau vũ tư phượng, một đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn công chủ mang mặt nạ giữ tợn trước mặt vừa không sợ hãi cũng không khẩn trương. Linh lung thấy nàng im hơi lặng tiếng chạy ra nói giúp vũ tư phượng, lại thấy người ly chạy cung đối diện này hình dáng quỷ dị trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng lặng lẽ kéo nàng một cái ý bảo nàng không nên nói lung tung. Toàn cơ lại lãnh đạm nói thư phượng đã cứu tánh mạng của con và lục sư huynh tính ra là ân nhân của chúng con. Sao có thể để cho ân nhân vì như vậy mà chịu phạt lục sư huynh, huynh nói đúng không? Trung mẫn nguồn vốn đang do dự có nên vì vũ tư phượng mà biện giải hay không, dù sao có sư thúc ở đây, y cũng không dám làm cằn, lúc này thấy toàn cơ đứng đầu đi ra, lại nhắc tới chính mình, làm sao còn kiềm chế được vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói, đúng A tư phượng là ân nhân của chúng con, lại còn là bạn thân huynh ấy nói, người đầu tiên nhìn thấy dung mạo huynh ấy chính là huynh đệ tốt cả đời. Nếu đã là huynh đệ tốt chúng con không thể nhìn huynh ấy vô duyên vô cớ bị phạt được xin công chủ hãy cân nhắc. Cung chù cười cười, hòa nhã nói tư phượng con là nói như vậy cho bọn chúng biết. Vũ tư phượng trầm mặc một lát gật gật đầu. Cung chù kia bèn nói tiểu đồ nói đùa đã làm cho hai vị thưởng thật rồi. Còn đây là chuyện nhà của ly trẻ cung, bổn cung không muốn nhiều lời. Đa tạ tình nghĩa của hai vị đối với tiểu đồ. Tư phượng đứng lên, hồi cung nói sau. Vũ tư phượng lập tức đứng dậy yên lặng đi đến đội ngũ áo bào xanh mang mặt nạ, rốt cuộc cũng không ngẳng đầu lên nữa. Cung chủ chắp tay với sở ảnh hồng, xin lỗi nói để cho chư vị chê cười. Việc này không nên chậm chế, chúng ta liền đi bái kiến trừ trưởng môn thôi. Làn môi sở ảnh hồng khẽ mấp máy, cuối cùng nuốt lời nói câu tình trở về, mặt giãn ra cười nói, các đệ tử nói năng vô lễ, nếu có mạo phạm xin chớ trách. Cung chủ, mời, lập tức mọi người lại đi hướng về phía đỉnh núi Thiều Dương. Cung chủ có người ở phía sau Thanh Thúy kêu một tiếng, còn không rõ, đến tột cùng là mạng người quan trọng, hay là mặt nạ quan trọng. Đúng và sai, bao giờ cũng phải rõ ràng. Nếu so sánh mặt nạ với việc bỏ mặt người khác nguy hiểm mà không quản, chẳng lẽ sẽ không tính là làm sai sao? Cung chủ nghe xong những lời này, bỗng dừng lại quay đầu nhìn. Quả nhiên lại là toàn cơ thẳng tắp đứng ở giữa sân, không chút sợ hãi nhìn ông. Ông như có suy nghĩ gì, đối diện nàng một lát chỉ cảm thấy ánh mắt nàng trong suốt chỉ là bên trong tựa hồ. Đúng và sai, vốn là khó có thể kết luận. Ông lãnh đạm nói, trừ tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, chỉ sợ không rõ hết duyên cớ trong đó. Nếu thế gian có chuyện có thể phân chia đen trắng dễ dàng như vậy, làm sao lại xảy ra nhiều tranh chấp chứ? Toàn cơ lắc đầu, đối với công chủ mà nói tư phượng thực tiện cho chúng con thấy mặt là sai. Đối với chúng con mà nói tư phượng là một người bạn cũng là ân nhân. Cho dù đúng sai khó có thể phân chia, nhưng vẫn luôn phân chia nặng nhẹ, huynh ấy cứu hai mạng người, há không hơn một cái giới luật sao. Giới luật Ly Trạch Cung há lại do người tự tiện giới định người áo xanh phía sau lại giống lên the thế, còn chưa nói hết, lập tức bị cung chủ vẫy tay cắt ngang. Trừ tiểu thư trọng tình trọng nghĩa, không hổ là nữ nhi của trừ trưởng môn. Cung chủ chậm gì gì nói, nhưng việc này là việc trong nhà của Ly Trạch Cung, không tiện để người ngoài nhúng tay vào. Sợ ảnh hồng chỉ sợ ẩm ý khó coi, vội vàng trầm giọng nói toàn cơ, việc này không quan hệ tới con, chớ con nói lung tung. Toàn cơ lạnh nhạt nói, giới luật ly chạy cung quả thật không có quan hệ gì với con. Nhưng chuyện của bản tốt đương nhiên là có liên quan rồi. Các người đông người con tự nhiên không thể làm gì tóm lại đúng và sai trong lòng con biết rõ. Ly chạy cung lớn như thế cư nhiên không cho người ta nói lời nói thật sao. Ngươi! Người áo xanh xúc động vừa muốn giống, rốt cục gắng gượng nghẹn trở lại quay đầu không nhìn nàng nữa. Toàn cơ không được nói nữa thần sắc đỗ mẫn hành ngưng trọng kéo nàng ra phía sau, ôm quyền hành lễ với công chủ tiểu sư muội tuổi trẻ khí thịnh đắc tội công chủ còn xin công chủ chớ để ở trong lòng. Công chủ kia cư nhiên cười ha ha, vỗ tay nói hay hay lắm quả nhiên hổ phụ vô khuyền nữ sở đường chủ thiếu dương phái thật là hậu sinh khảo ý, khiến cho người ta hâm mộ A Mọi người nghe trong lời nói của ông cũng không có bất kỳ ý chào phúng căm thức nào cả rốt cuộc thờ dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may công chủ này lòng dạ rộng rãi, nếu không toàn cơ bắt bẻ ly chạy cung như vậy, hai bên rất khó coi. Tư phượng, công chủ bỗng nhiên gọi tên hắn. Vũ tư phượng vội vàng cúi đầu bước ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất nói có đệ tử. Con quả thật đã trở thành bạn bè tốt với trừ tiểu thư và trung thiếu hiệp. Ông hỏi kỳ quái như vậy, lại khiến vũ tư phượng dùng mình. Do dự một lúc lâu sau, rốt cục nói, vâng cuộc đời đệ tử chưa bao giờ biết được bạn bè, là cái gì, nhìn thấy bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là tâm đầu ý hợp. Cung chủ trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói, một khi đã như vậy, giới luật thứ 13 kia từ nay về sau không còn liên quan gì với con nữa. Hôm nay bổn cung sẽ để cho các con cảm thấy mỹ mãn Ông nhìn chăm chú trên người vũ Tư phượng toàn cơ trung mẫn ngôn, ba người bọn họ một lát ánh mắt sáng quắc, khiến cho lòng người phát run. Từ sau không cần về nơi đó nữa. Vũ tư phượng cả người đại chiến, ngón tay đặt trên mặt đất dùng sức nắm chặt hắn lên dấu vết 5 ngón thật sâu. Trên chán hắn mồ hôi đầm đìa, không biết là bởi vì kính sợ hay là vì cái gì khác. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩn đầu, nhìn thật sâu vào cung chủ tiếp theo liền cúi đầu thấp giọng nói, đệ thử tuân mệnh. Cung chủ khẽ gật đầu tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, vững vàng nâng hắn lên tiếp đó xoay người rời đi. Trừ tiểu thư, vạn việc trên thế gian này cũng không xanh đỏ đen trắng một cách tuyệt đối. Tính tình con thẳng thắn tương lai khó tránh khỏi gặp phải cảnh ngộ chắc chở. Mong rằng về sau con không nên truy cứu đúng sai mọi chuyện. Hiểu ra được nhìn vạn người thì cũng có trăm ngàn đúng sai. Nói đến đây thôi, cẩn thận một chút. Rứt lời, mọi người rốt cuộc đã đi xa, chỉ còn mấy đứa trẻ con ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không hiểu lời ông mới vừa nói đến tụt cùng là ý gì. Toàn cơ. Linh lung lòng còn sợ hãi bắt lấy tay nàng, thầm oán, lá gan muội thật sự là quá lớn rồi làm sao có thể tranh cãi nhiều như vậy cùng cái ông quái nhân mặt nạ khi ông ấy là cung chủ ly chạy cung đó để phụ thân biết được thật sự là không muốn sống nữa. Toàn cơ rũ mi xuống, nhỏ giọng hỏi, muội mới vừa rồi có nói sai sao nhưng, rõ ràng là bọn họ không để ý. Đỗ mẫn hành liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, không phải cuối cùng cung chủ đã nói trên đời cũng không có đúng sai tuyệt đối sao. Mội còn tranh cãi làm gì, trắng hay đen cho tới bây giờ đều là thế bất lưỡng lập không đội trời chung, trên đời như thế nào lại không có đúng sai tuyệt đối chứ. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Đỗ mẫn hành thầm dùng mình trong lòng, không kiềm được mà nhìn thật sâu vào đôi mắt to trắng đen rõ ràng của nàng. Toàn cơ thiên tư thông minh chỉ là tính cách quái đản, chỉ nhận định đạo lý của chính mình, như vậy tới cùng chính là mình đúng, người bên ngoài có nói như thế nào cũng vô dụng. Hắn biết tính tình như vậy kỳ thật rất nguy hiểm. Chỉ là thứ nhất tuổi muội ấy còn nhỏ, thứ hai tính lời biếng trời sinh, khiến cho người ta chỉ lo căm thức mà không chút để ý thực dễ dàng xem nhẹ loại ý nghĩ gần như cố chấp này của muội ấy. Tuổi muội ấy còn nhỏ như vậy, lúc tranh luận với người khác đã nói đâu vào đấy như vậy, không kiêu ngạo không siềm nịnh trong ánh mắt đều có một cỗ sát khí của ngạo còn không biết sau này lớn lên chút nữa sẽ biến thành loại bộ dáng nào. Hắn do dự một hồi, mới nói, đúng sai vĩnh viễn chỉ tại lòng người. Toàn cơ, muội không phải người khác, sao biết đúng sai trong lòng người khác chứ sao có thể áp đặt ý nghĩ của chính mình lên người khác được. Toàn cơ sừng sốt một chút tiếp theo không chút để ý cười, vậy người khác cũng chưa áp đặt đúng sai của họ ở trên người ta. Đỗ mẫn hành nhất thời nghẹn lời. Nguy hiểm, muội ấy rất nguy hiểm. Cứ như vậy, một khi gặp phải suy sụp không thể vãn hồi, đó chính là thành ma. Đỗ mẫn hành thở dài một hơi, đang muốn hảo hảo giáo dục nàng một phen, lại nghe Linh Lung ở phía trước cười nói, được rồi được rồi dù sao tư phượng cũng không cần bị phạt rồi, cung chủ cũng không trách toàn cơ, đại hội châm hoa như lệ thường sắp bắt đầu rồi, các huynh còn mang vẻ mặt đau khổ để làm chia mau lên, ăn cá xong, trở về phòng thay quần áo mới, mẹ có đặt may cho chúng ta vài bộ y phục mới nha. Nói xong lôi kéo toàn cơ và chung mẫn môn bỏ chạy, sau đó còn quay đầu gọi hắn, đại sư Huynh, nếu Huynh không lại đây, bọn muội sẽ ăn sạch ca một mảnh vầy cá cũng không để lại cho Huynh đâu. Đỗ mẫn hành nhìn lại toàn cơ và linh lung nói nói cười cười, cười đến hồn nhiên vô cùng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như Ngọc Điêu hiện ra bình thường, rõ ràng chỉ là một bé con đơn thuần. Hắn than nhỏ một tiếng ở trong lòng, chỉ mong là mình suy nghĩ quá nhiều. Mội còn không biết ngượng mà nói cá đều là huynh và mẫn ngôn bắt lên đó nha. Hắn cười, đi tới. chương 24, Đại hội Trâm Hoa năm Ngày thứ 2, Đại hội Trâm Hoa vạn người chú ý rốt cuộc cũng chính thức mở màn. Tục truyền, Đại hội Trâm Hoa nguyên bản vốn là bầy đỉnh của Thiếu Dương Phái tự tổ chức tỉ thí trong nhà. Ngàn năm trước Thiếu Dương Phái vẫn chưa bầy đỉnh như một nhà giống như hôm nay, mà là đều tự phân chia địa bàn tan giã, không đoàn kết. Mãi cho đến đời bí dương trưởng môn 500 năm trước rốt cục bảy đỉnh đoàn kết nhất trí, hợp lực chống lại kẻ thù bên ngoài hiên viên phái ở Nam Sơn. Lúc đó thế lực hiên viên phái như mặt trời ban trưa, lấy Nam Sơn làm trung tâm, mở rộng tứ phía nuốt sống tất cả mấy chục môn phái tu tiên lớn nhỏ. Mà tình thế không thể ngăn cản của bọn chúng rốt cục bị tổn thất nặng nề ở trước khờ thiểu dương. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, Thiểu Dương một môn phái tự thân tràn đầy nguy cơ, nội đấu không ngừng ở thời khắc mấu chốt có thể đoàn kết nhất trí, phòng thủ kiên cố. Hiên viên phái tự nhiên là không thể đạt được ước muốn, Thiểu Dương cũng tổn thất nặng nề, hai bên đều là nguyên khí đại thương. Cũng bắt đầu từ đó, hiên viên cùng Thiểu Dương tiếp tục mâu thuẫn như vậy, mãi đến hôm nay cũng chưa từng tiêu tan. Hai bên lâm vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Bí dương trưởng môn hùng tài vĩ lực vì khôi phục uy danh trước kia của Thiểu Dương tuyên cáo thiên hạ từ nay về sau cuộc so tài của bảy đỉnh Thiểu Dương không đóng cửa nữa, mời người tu tiên trong thiên hạ đến khiêu chiến, người thắng có thể đề xuất một yêu cầu nằm trong phạm vị cho phép của Thiểu Dương. Người còn mời mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng của điềm tình cốc đến bình phán luận võ thắng bài. Dần dần thanh danh của việc luận võ của bảy đỉnh truyền ra ngoài, người người nghe thế đều hưng chí bừng bừng đến khiêu chiến. Năm năm luận võ một lần, Thiểu Dương thủy trung thắng nhiều bại ít, mà cuộc thủy thí giữa bảy đỉnh này cũng trở thành thời cơ cho rất nhiều môn phái lớn trong thiên hạ giao lưu luận võ. Từ đó, Thiểu Dương trọng trấn uy danh trên dưới đoàn kết nhất trí, bảy đỉnh hợp nhất không còn tranh chấp. Mà cuộc luận võ ban đầu được đổi tên thành đại hội châm hoa, biến hóa thành cuộc thủy thí giữa các đệ tử trẻ tuổi tinh anh của ngũ đại phái ngày nay, người thắng có thể cài một đóa mẫu đơn ở trước ngực. Hiên viên phái từ lần tấn công tiểu Dương thất bại đó, về sau không gượng dậy nổi, rốt cuộc không thể tiếp tục khuếch trương thế lực và lãnh thổ nữa. Đến nay Đại hội Trâm Hoa đã tổ chức qua hơn trăm lần, các phái đều có người thắng, hơn nửa Phù Ngọc Đảo cùng Ly Chạy Cung, hai năm gần đây phát triển nhanh chóng, đều đứng đầu. Đại hội lần trước người thắng xuất phát từ Phù Ngọc Đảo cho nên lần này đệ tử Phù Ngọc Đảo có thể miễn tỷ thí ở vòng đầu trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Lúc này, diễn võ trường ở đỉnh núi Thiểu Dương đã được sửa sang lại sạch sẽ trung quanh bầy lôi đài khổng lồ đều treo đầy đủ loại tơ lụa, đón gió bay phấp phới thật là đồ sổ. Trường môn ngũ đại phái chia nhau ngồi ở ghế thái sư bên ngoài thường thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Người khác thì còn được chỉ có trưởng môn hiên viên phái không dên lấy một tiếng, mũi hướng lên trời ai cũng không xem vào mắt. Trừ lỗi biết đức hạnh từ trước đến giờ của bọn họ cũng không phản ứng gì, chỉ mỉm cười nói chuyện cùng trưởng môn ba phái khác. Bãi đất trống vòng tròn phía dưới lôi đài nay được xếp đầy bởi các đệ tử trẻ tuổi tham gia đại hội lần này. Các phái khác coi như bình thường, chỉ có ly chạy cung, thuần một sắc áo xanh và mặt nạ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ngóng nhìn từ các đệ tử thiếu niên chưa trải việc đời. Vòng tròn người tiếp theo là các đệ tử và người ngoài theo dõi cuộc chiến. Bởi vì đệ tử chữ lót mẫn trong thiếu dương phái còn chưa đến tuổi dự thi cho nên bọn họ cũng chỉ có thể làm người xem cuộc chiến cùng đệ tử các phái khác cố gắng vươn cổ nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười nói, này, mau nhìn nữ từ mặc váy hồng phấn kia đi là điểm tình cốc A thật hiếm có, điểm tình cốc cũng cho ra mỹ nhân A. Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi ngươi chỉ biết nhìn nữ nhân nào xinh đẹp thôi. Ngươi không phải cũng đang nhìn A, ngươi không nhìn mỹ nhân, ngươi là nhìn mỹ nam, đi chết đi, cẩn thận để cho trưởng môn nghe thấy cắt lưỡi ngươi đó. Chấm, chấm. Toàn cơ nghe phía sau có rất nhiều người đều đang thảo luận đến tụt cùng cô gái nào là xinh đẹp nhất, chàng trai nào là tuấn tú nhất, không khỏi ngầm đầu hỏi Đỗ Mẫn Hành, Đại sư Huynh, Huynh cảm thấy ai đẹp nha. Đỗ Mẫn Hành cười khổ một tiếng, muội đừng bắt trước những kẻ nhàm chán này. Người tu tiên chúng ta, dung mạo là xếp hạng kém nhất. chi bằng muội hỏi Huynh cảm thấy ai lợi hại nhất đi thì hơn. Vậy Đại sư Huynh cảm thấy ai lợi hại nhất trong mẫn ngôn thính tay, nghe thấy cục nói chuyện của bọn họ lập tức sáp vô giúp vui Ừm, đỗ mẫn hành trầm ngâm một hồi, nhịn không được nhìn về phía hai thân ảnh một đỏ một trắng trong nội chàng lại nói, lần trước công phu xong kiếm hợp bích phiên phiên và ngọc chữ phù ngọc đảo thật là kinh người. Chẳng qua lúc ấy tôi còn nhỏ, khí lực không đủ cho nên bị bại sư huynh bởi đồng môn. Huynh cảm thấy lần này khả năng chiến thắng của hai người bọn họ rất lớn. Đầu đầu cái gì phiên phiên, Ngọc Chữ Mụi cũng muốn xem Linh Lung ôm một đống lớn đồ ăn vặt trong tay, liều mạng chui vào, vừa vặn nghe thấy lời nói của Đỗ Mẫn Hành, nàng lập tức nổi lên hứng thú. Trùng Mẫn ngôn một phen đoạt một bao thịt bò ngũ vị hương từ trong tay nàng, tiếp đó lưu lát cười né tránh chàng khoa chân múa tay của Linh Lung, một mặt nói này chính là hai người bắt mắt nhất trong hang ngũ đệ thử phù Ngọc Đảo đó, một đỏ một trắng, nam tuấn nữ tú. Hai người bọn họ xong kiếm hợp bích thật lợi hại lại đẹp mắt. Chẳng qua hôm nay vòng đầu không có người của Phù Ngọc Đảo, phải đến ngày mai mới có thể nhìn thấy bọn họ nha. Linh lung trống lên lan can, hí mắt nhìn thật lâu, cuối cùng dầu môi cũng không có cái gì đẹp. Muốn nói đẹp nha ai so ra cũng kém cái vị phu nhân Phù Ngọc Đảo kia. Toàn cơ ngạc nhiên nói, cái gì phu nhân? Trung Mẫn ngôn đưa cho nàng một bao đầu tầm, lại nói, năm ấy kêu muội cùng đi Phù Ngọc Đảo dung ngoạn muội lười biếng không chịu đi, đương nhiên không biết. Phu nhân chính là Đông Phương Phu nhân, thê thừ của Đông Phương Đào Chù. Bất quá bà ấy tên gọi là gì, ở đâu tới, không có ai biết. Cơ mà vẻ đẹp của bà ấy thật sự là mỹ quan trong thiên hạ, sau khi quay về ta cùng Linh Lung vẫn còn nhớ mãi không quên đó. Đông Phương Đào chủ có một người phụ nữ đẹp như vậy làm vợ thực sự là phúc khí. Toàn cơ nghe y nói tốt như vậy. Không kìm được cũng bắt đầu tò mò, bắt chiếc linh lung trống lên lan can, dướn cổ lên xem, một mặt lại hỏi, vậy đại hội lần này phu nhân đảo trù cũng tới sao ở đâu? chung mẫn ngôn chỉ về nơi các trưởng môn đang ngồi, ngay bên cạnh đông phương đảo trù. a lần này trên mặt bà ấy có che lụa. Cũng đúng, người phụ nữ như bà ấy, nếu không che mặt sợ là sẽ tạo thành khủng hoảng a Toàn cơ giói mắt nhìn qua quả nhiên thấy người ngồi bên cạnh đông phương thanh kỳ là một nữ tử yểu điệu mặt che lụa trắng. Bà mặc ngoại sang màu khói tím, váy dài chấm đất một mái tóc đen như lụa rũ trên vai. Cũng không thấy bà lộ mặt ra hay làm động tác gì, nhưng chỉ vừa thấy như vậy thôi đã không rời được ánh mắt trong lòng ngứa ngáy, chỉ ước gì có thể nhìn bà nhiều hơn nữa. Linh lung nói nhỏ vào tai nàng, nhìn đến ngây ngốc rồi. Ai, chỉ mang xa mà muội đã nhìn đến ngây người, cũng không ủng lần trước thì và tiểu lục từ trợn mắt há hốc mồm thiếu chút nữa đã đập nát bát đĩa nhà người ta lúc đang dùng cơm. Toàn cơ lúc này chỉ mong có một trận gió thổi xa che trước mặt bà, để được nhìn xem rốt cuộc bà có bộ dáng gì. Đang nhìn đến ngẩn người, chợt thấy một người bước ra từ bên trong nội chàng áo bào trắng dài tung bay, vai rộng eo nhỏ, là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đó đi đến chỗ ngồi của các trường môn, chắp tay nói hai câu gì đó, xoay người đang muốn đi, Đông phương phu nhân kia bỗng nhiên lại vẫy tay với ông, như là muốn ông đi qua chỗ mình. Người nò tự hồ do dự một chút lại không thể chống lại chàng vẫy tay liên tục của bà, rốt cuộc vẫn phải đi qua đứng bên cạnh bà, không nhúc nhích. Người kia là ai toàn cơ thấy mệt quay đầu đút một hạt đậu ngũ vị hương vào miệng cắn rôm rốt kề tay nói nhỏ với linh lung. Là đại quản sự phù ngọc đảo, lần trước đi lên đảo có gặp ông ấy một lần, bộ dạng cũng không tệ lắm A chỉ là trên mặt có vết sẹo có chút dọa người. Ông ấy không phải đệ tử Phù Ngọc Đảo, không biết võ công, bình thường xử lý sinh hoạt hàng ngày trên Phù Ngọc Đảo, nghe nói rất giỏi giang đó. Linh Lung nói đến cao hứng, rõ ràng tuồn ra cái tin tức nho nhỏ mình nghe được về danh nhân giang hồ từ các nơi. Thấy người kia chứ mặc y viền trắng đó, người kia là đệ tử điểm tình cốc đại hội châm hoa lần trước đánh không lại phiên phiên và ngọc chữ, khóc lóc nức nở ngay tại chỗ đó nha. À, còn có người kia hiên viên phái vô liêm sỉ, lần trước luận võ đánh không lại chúng ta, liền phóng ám khí. Kết quả bị phụ thân bắt được tại trận, hắn cãi lại kịch liệt a không nghĩ tới năm nay còn có thể đến dự thi. Hiên viên phái quả nhiên không có kẻ nào tốt hết. Linh lung hung tợn, miến răng miến lợi nói. Vừa dứt lời, lại nghe tiếng trống vang như sấm khắp bốn phía diễn võ trường, giống như có trăm ngàn đợt thủy chiều đập vào mặt từng lớp từng lớp sóng cơ hồ muốn lôi tim người ta từ trong lồng ngực mà kéo ra ngoài. Tâm trạng quần chúng lập tức trào dâng, bởi vì mọi người đều biết đại hội châm hoa chính thức bắt đầu. chương 25 đại hội châm hoa 6, tiếng trống qua đi, mọi người đều nhao nhao hô khẩu hiệu môn phái mình thất thắng. Trong lúc nhất thời, trong chàng tiếng ồn ào mãnh liệt nói gì cũng không dừng được. Chữ lỗi chậm rãi đứng dậy đi lên đài tay phải hơi hơi vung lên, chỉ một động tác này liền khiến cho âm thanh trong chàng đột nhiên đình chỉ yên lặng ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Toàn cơ biết ông lại muốn nói một vài lời, những người lớn bất kể trước khi làm chuyện gì, đều thích nói vài lời a Nàng không thích nghe những thứ đó, cứ lôi kéo linh lung nói cho nàng nghe thêm nhiều tin tức nho nhỏ. Nghe nói dung cốc chủ của điểm tình cốc lúc còn trẻ là con cái phú gia cưới tam thê thứ thiếp đó nha. Kết quả đến tuổi trung niên ông ấy bỗng nhiên muốn tu tiên, liền rớt khoát vứt vợ bỏ con, đi tới điểm tình cốc. Ba người thê thiếp của ông mang theo con đuổi đến, thế mà ông cư nhiên lại nhẫn tâm đến mức một người cũng không gặp. Đàn ông nha, chật chật, linh lùng nói đến rung đùi đắc ý, giống như nàng quả thực đã nhìn thấy qua. Toàn cơ nhịn không được hỏi, sau này thế nào ông ấy thủy chung không gặp các nàng sao? Đỗ mẫn hành một tay nghe sư phụ nói, một tay nghe tin tức nho nhỏ các nàng nói, nghe đến đó, hắn liền thấp giọng nói. Cuối cùng trong đó có hai thê thiếp cư nhiên bị ông ấy nói đến động lòng, ca nguyện ở lại điểm tình cấp cùng nhau tu luyện thành tiên. Còn lại một người... Một mình mang theo các con về nhà, nghe nói không quá một năm liền bệnh chết. Toàn cơ không khỏi im lặng, Linh Lung cười lạnh nói, đàn ông đều ích kỷ như vậy. Vứt vợ bỏ con cương nhiên cũng muốn thành tiên, không biết vào thời điểm ông ấy thành tiên người vợ đã chết kia có tới tìm ông ấy hay không. Đỗ mẫn hành nhíu mày, Linh Lung, muội nói nhỏ một chút thị phi của thế hệ trước muội rõ ràng được bao nhiêu chứ. Linh lùng bị hắn giống như vậy, trợn tròn mắt muốn phát tác nhưng vừa nghĩ đến tình huống đặc biệt hiện tại, đành phải nghẹn hòa khí trở về, biểu môi không nói. Đại sư Huynh, toàn cơ khuyên một câu, đỗ mẫn hành lắc lắc đầu, vô luận cách làm của dung cốc chủ có thỏa đáng hay không, đều là chuyện của ông ấy. Người bên ngoài không tư cách xen vào, huống chi ông ấy nay đã có thành tựu, lại là nhân vật đức cao vọng trọng trong số những cao thù các phái. Đời người khó tránh khỏi lạc lối, chỉ ít về sau ông ấy đã đi vào chính đạo, chúng ta chỉ là những tiểu bối, sao có thể bàn luận lung tung. Toàn cơ biết rõ vị đại sư huynh này hoặc là không nói lời nào, hoặc là thao thao bất tuyệt vừa nghĩ tới việc huynh ấy có thể thảo luận vấn đề này cùng mình liền mấy canh giờ, ra đầu nàng liền run lên, nhanh chóng mắt lời a Cái kia, đại sư huynh, huynh xem phụ thân hình như nói xong rồi. Quả nhiên trừ lỗi đã nói xong, tiếp theo sau quỳ bị đại cổ trống to làm bằng da quỳ ở bốn góc lại vang lên, dùng cốc trục của điểm tình cốc lấy ra một cái hộp nhỏ vuông vức cất cao giọng nói, bắt đầu bốc thăm. Bởi vì vừa rồi đã nghe câu chuyện của Linh Lung, toàn cơ không kìm được mà nhìn ông vài lần, chỉ thấy ông đầu tóc bài kim, mặc trường bào bằng vải gấm màu nâu được chế tác tinh xảo, quả nhiên khí chất trong lúc giơ tay nhấp chân không giống như người bình thường, hơn nữa khuôn mặt thật tuấn lãng, được xưng tụng bốn chữ đồng nhan hạc phát ý nói giả nhưng tráng kiện khỏe mạnh quả không sai. Lại không biết hai thế thiếp đi theo tu tiên kia có ở đây không nhỉ? Toàn cơ nhìn bao quát một vòng ở đây, bên trong nội chàng được bố trí một hàng ghế mềm chuyên để chuẩn bị cho các trường lão, đường chủ tiền bối các phái, sáu đường chủ còn lại của thiếu dương phái đều ở nơi đó. Những người này được phân công làm những trọng tài của lôi đài có quyền sinh sát từ trận đầu đến trận thứ ba. Nàng xem nửa ngày cũng không nhìn thấy được vị phu nhân trong tưởng tượng đành phải từ bỏ. Lập tức mọi người bên trong nội tràng đều tiến đến chỗ cái hộp lấy số, cái gọi là số hiệu chính là tờ giấy được xếp lại dán kín miệng, mỗi người lĩnh một số mở ra, ghi nhớ dãy số, lập tức đi tới chỗ triệu trưởng môn của hiên viên phái đăng ký tên. 60 đệ tử trẻ tuổi dự thi lấy số rất nhanh, tiếp theo sau là các trưởng lão rút số, lựa chọn người phụ trách làm trọng tài lôi đài. Đợi đến khi rút số xong, lập tức có người dùng khay gỗ sơn đen bưng lên, xếp thành một hàng dài theo thứ tự từ sớm. Đồng phương Thanh Kỳ nhẹ nhàng mở nó ra, nhìn lướt qua rất nhanh, lúc này cao giọng thông báo, giáp Ất hai vị đi lôi đài xích tự. Bính, đinh, hai vị đi lôi đài thanh tự. Cứ như thế, điểm tên lần lượt bầy cặp tỷ thí từng người từng người một. Toàn cơ thấy trong số những người đi lên một người cũng không quen biết, không khỏi mất hết hứng thú muốn trở về ngủ, lại sợ đại sư huynh nói mình, huống chi bởi vì luận võ sắp bắt đầu chung quanh quả thực là người đông nghìn nghịt nàng không biết phải tới năm nào tháng nào mới có thể chen ra được. Nàng rứt khoát sữa lưng vào lan can, vùi đầu ăn đồ ăn vặt linh lung mang tới. Đang nhét miếng thịt bò vào miệng, chợt nghe tiếng kèn từng trận truyền đến, chắc là tỉ thí đã chính thức bắt đầu. Bọn người chung mẫn ngôn nhìn xem hưng phấn vô cùng, một hồi vì người này cổ động, một hồi vì người kia thích hận. Linh lung theo chân bọn họ kêu la một trận, cúi đầu vừa thấy, muội muội của mình đang cố gắng ăn gì đó, cũng không ngẩn đầu lên một chút, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, bắt lấy mặt nàng nói, "Muội tốt xấu cũng xem một chút đi bên trong có sư huynh của chúng ta đó." A, là người nào nha toàn cơ ăn đến miệng đầy dầu mỡ quay hàm bành ra, quay đầu tò mò nhìn. Trung mẫn ngôn dùng sức gõ một cái lên đầu nàng, sẵn giọng muội thật sự là một con heo, chỉ có biết ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ nhìn lôi đài giả tự kia kìa đoan bình sư huynh ở phía trên đó. Thì ra là chữ lót đoan cách thật xa, mình làm sao có thể nhận ra chứ? Chữ lót mẫn mình còn chưa biết hết nữa là, toàn cơ vô cùng buồn chán, một bộ dạng ta ứng phó ứng phó ủy oải dương mắt nhìn qua. Đệ tử thiếu dương phái dự thi tuy rằng phục sức không thống nhất nhưng đường viền tay áo cổ áo đều theo hoa văn loan phượng đặc thù của thiểu dương. Nghĩ đến chắc nam từ có vóc người cao mặt dỗ chính là cái gì đoan bình sư huynh rồi, vũ khí của hắn là hai thanh đoàn kiếm. Đoàn kiếm là vũ khí hoàn dương sư thúc của húc dương đường bên kia am hiểu, đoan bình sư huynh này hẳn là đệ tử đắc ý của hoàn dương sư thúc. Hai thanh đoàn kiếm sử dụng thật đắc tâm ứng thủ, một chốc lên, một chốc xuống, một chốc giống như dao long dưới nước che giấu tài năng, một chốc lại giống như ngọc phượng dương cánh. Tỉ thí cùng hắn là một thanh niên mặc đồ đen cơ hồ chống đỡ không nổi, không ngừng thối lui trên lôi đài, nếu không phải chung quanh lôi đài có dây thường rào quanh, chỉ sợ hắn đã sớm té xuống rồi. Thắng chắc rồi chung mẫn ngôn hưng phấn mồ hôi đầy đầu, giống như người ở trên đài chính là hắn vậy. Toàn cơ thấy nhàm chán, đang che miệng lặng lẽ ngắp một cái, chợt thấy cổ tay người mặc đồ đen kia dương lên, soát một tiếng một vật vừa đen vừa dài nhảy ra từ trong tay áo, quét lên mặt đất một cái, bám một mảnh bụi đất. a hắn dùng roi toàn cơ thấy có mùi ngon, chỉ thấy người nọ bị bức đến trong góc bỗng nhiên vòng eo uốn éo, theo một khe hở có góc độ cực kỳ quái dị chui ra cây roi trong tay kia giống như có mắt quét thẳng về hướng đoan bình sư huynh. Mọi người đồng thanh kinh hô, đoan bình lại không chút hoang mang, đoàn kiếm trong tay chợt hợp thành một hình chữ thập, một kẹp, một vung, vèo một tiếng, lại thật sự cắt cây roi kia thành hai đoạn. Một chiêu này có thể nói vừa dứt khoát vừa linh hoạt, hoàn dương trưởng lão đang xem cuộc chiến nhịn không được mà gật đầu, phi thường đắc ý. Người dùng dòi kia là môn phái nào nha toàn cơ nhỏ giọng hỏi linh lung. Hắn là đệ tử giang đạo trưởng của điểm tình cốc kêu ô đồng. Bởi vì họ ô cho nên cái gì cũng đều dùng màu đen, cũng tính là người có chút xanh tiếng. Đỗ mẫn hành tốt tính nói cho nàng biết, đáng tiếc roi của hắn, gặp phải khắc tinh là đoàn kiếm, trận này chỉ sợ phải thảm bại Toàn cơ chỉ cảm thấy người kêu ô đồng này, tuy rằng nhìn qua nghiêng ngả lào đảo tựa như lập tức sẽ ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không ngã. Thần pháp tránh né của hắn vô cùng quỷ dị, giống như một con cá trạch chơn tuột, vô luận như thế nào cũng không bắt hắn được. Mắt thấy đoàn kiếm trong tay đoan bình vừa muốn đâm vào yết hầu hắn, cổ của hắn bỗng nhiên ngửa ra cư nhiên cứng rắn lật ra phía sau, khi đã đứng vững, bỗng nhiên lấy một cuốn sổ từ trong tay áo mở ra những trang giấy đen như mực. Đó là cái gì linh lung lớn tiếng hỏi? Đỗ mẫn hành bỗng nhiên nhíu chặt mày cái kia, hình như là, là phù chú nha chung mẫn ngôn kêu to lên, hắn ta cư nhiên ngay cả phù chú cũng có thể dung. Đây chính là tiên thuật cao thâm, đệ tử trẻ tuổi có năng lực tu luyện được cực kỳ hiếm, bởi vì một khi chú ngữ bị niệm sai một chữ, chú Pháp thường sẽ làm tổn thương đến bản thân. Hơn nữa năng lực chú Pháp không dễ dàng nắm giữ, một khi không khống chế được hậu quả không thể lường được. Mọi người thấy ô đồng lấy phù chú ra, thoát cái ném lên không chung, trang giấy giống như sống dậy, chỉnh tề xếp hàng tứ phương ngũ giác, hắn niệm chân ngôn, quả nhiên thấy tấm phù chú kia càng lên càng cao, cơ hồ là trong nháy mắt, bầu trời vốn trong xanh bỗng tối sầm xuống, mây đen từ bốn phương tám hướng mãnh liệt kéo đến, tình hình thật là quỷ dị. Linh lung lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng phù chú, không khỏi có chút sợ hãi, thân thể hơi hơi núp ở phía sau chung mẫn ngôn, chỉ lộ ra cặp mắt lén nhìn. Ngũ lôi đại Pháp là ngũ lôi đại Pháp nha mau tránh ra. Có người nhận ra chú Pháp này, lập tức hét ầm lên. Bọn người toàn cơ còn hồ đồ vô tri nhưng lại có người biết lợi hại, đã sớm chen thành một đoàn liều mạng chạy ra ngoài. Ngũ lôi đại Pháp là triệu tập lôi thần tứ phương oanh hạ vạn đảo thiên lôi, chính là phương pháp đổi yêu cực kỳ lợi hại cao thâm, ai cũng không tưởng tượng được có người sẽ dùng nó trên đại hội châm hoa. Trước kia trên đại hội cũng có người dùng phù chú, nhưng bất quá chỉ là một ít chú Pháp nhỏ lẻ, ngũ lôi đại Pháp một khi thành công, chắc chắn họa sẽ ập xuống quanh đấu trường, tư vị bị sét đánh kiệt đối không dễ chịu. Toàn cơ thấy mọi người đều chen chúc chạy ra ngoài, đang muốn hỏi, cánh tay bỗng nhiên lại bị đỗ mẫn hành bắt lấy, hắn một tay nắm tay nàng, một tay nắm tay chung mẫn ngôn, vội la lên, mau, lúc này mau rời đi nguy hiểm. Toàn cơ bị hắn lôi kéo, chạy hai bước chỉ nghe hoàn dương trưởng lão ở dưới đài thét dài một tiếng, còn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, theo sát sau đó, bỗng nhiên vạn đạo bạch quang đánh xuống trước mắt, chói mắt cực kỳ. Nàng che mắt lại theo bản năng, bên tai nghe ẩm ẩm vang vài tiếng nổ, mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội. Nàng lào đào một cái, suýt nữa đã ngã sấp xuống, bên tai bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của mẫu thân, tiếng kêu lo lắng của phụ thân, thật sự là loạn thất bát tao, dối tinh dối mù Đang muốn dương mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, trượt thấy đỉnh đầu chấn động, làm như bị thứ gì đánh trúng, không đau không ngứa chỉ là có chút tê tê, nàng không khỏi ngẩn ngơ, lấy tay sờ sờ chỉ cảm thấy trên đầu có một viên châu hoa bể nát rơi xuống lòng bàn tay nàng, sớm đã trở nên cháy đen méo mó toát ra làn khói nhẹ. Đây là làm sao vậy nàng thả tay xuống, mờ mịt nhìn chung quanh. Đã thấy trên mặt đất không biết từ khi nào đã có hơn vô số lỗ hồng túi đen như mực cũng giống như châu hoa đáng thương của nàng, phả ra khói xanh. Rất nhiều người đều ôm đầu nằm vật xuống đất, bọn người linh lung cũng nằm trên mặt đất, chỉ có một mình nàng đứng, nắm chặt châu hoa bị sét đánh cháy xém kia, không biết làm sao. chương 26 Đại hội Trâm Hoa 7 Toàn cơ, có người kêu tên nàng, thật là thê lương. Nàng theo bản năng muốn nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, nhưng trượt thấy hoa mắt dưới chân cưng nhiên không chút khí lực đầu gối nhũn ra, ngồi sổm trên mặt đất. Đỉnh đầu có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống, nhuộm mọi thứ trước mắt thành màu đỏ. Thế này là thế nào thật kỳ quái, thân thể bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lên, khuôn mặt lo lắng của đỗ mẫn hành hiện ra ở trong mắt cách một tầng đỏ tươi, mặt của hắn có chút nhìn không rõ. Chảy máu rồi linh lung, mau, lấy thuốc đến thanh âm của hắn nghe qua thật ong ong, giống như cách hơn 10 lớp phải. Tiếp theo sau tóc nàng bị người vén ra hai bên, một thứ gì đó mát lạnh được thoa lên, sau lại có người thay nàng băng bó kỹ, dùng khăn ướt nhỏ lau mặt cho nàng. Này nói chuyện với muội đó thế nào đừng dọa người chung mẫn muôn vỗ nhẹ nhẹ vào hai má nàng, sợ tới mức mặt mày xanh mét. Toàn cơ chớp chớp mắt tầng đỏ tươi bên trong kia phai nhạt một chút, nàng nâng tay sờ sờ cái đầu được băng bó kỹ lưỡng, hồ đô cực kỳ. "Muội, làm sao vậy?" nàng thấp giọng hỏi. "Muội bị sét đánh chúng. Bây giờ có khỏe không linh lung khóc đến nghẹn ngào khôn kể, nắm tay nàng không chịu buông. "Nhưng là, tuyệt không đau a." Nàng thử động đậy chờ mình một chút rồi ngồi xuống, trước mắt bao người xoay xoay bả vai, lắc lắc cánh tay, chỉ là vừa rồi cảm thấy thật choáng váng, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng đứng lên không khác gì bình thường, trừ bỏ đỉnh đầu cuốn một vòng băng vải, quả thật không khác mọi khi là bao. Đỗ Mẫn Hành vẫn lo lắng, đỡ lấy nàng nói nhỏ, thật sự không có việc gì nếu không thoải mái, nhất định phải nói. Bị xét đánh một chút lại còn vui vẻ, nghĩ đến không phải vận khí nàng tốt thì chính là chú pháp của ô đồng không đủ, lực sát thương không mạnh. Toàn cơ sờ sờ vết thương trên đỉnh đầu, nơi đó tê tê, sờ lên cũng không còn cảm giác tuy rằng có chảy máu, nhưng một chút cũng không đau. Nàng chia viên châu hoa trong lòng bàn tay ra, có thể là đánh chúng châu hoa cho nên muội không có trở ngại gì. Đỗ Mẫn Hành lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng người sao động trên lôi đài giả tự mọi người đồng loạt quay đầu, đã thấy đoan bình sư huynh của bồn môn nằm vật xuống đất, toàn thân quần áo toàn thân giống như bị lửa thiêu, vừa đen vừa nát, cũng may thân thể không bị thương nghiêm trọng gì, chẳng qua chỉ là hôn mê, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được. Các đại phu trong nội chàng bắt mạch cho hắn, các đệ tử trẻ tuổi phía dưới lòng còn sợ hãi, có mắng có thắn, cũng có tính tình nóng nảy, tóm lấy ô đồng qua bên cạnh muốn đánh. Ồ đồng kia bị người vây quanh muốn đánh cư nhiên cười hì hì cũng không để ý. Mắt thấy nắm đấm sẽ rơi xuống trên mặt hắn, hoàn dương trưởng lão dưới đài đột nhiên quát, dừng tay toàn bộ rời khỏi lôi đài không được làm càn. Rất nhiều đệ tử thiếu dương phái không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh bề trên, đành phải oán hận buông hắn ra, lầu bà lầu bầu bước xuống đài. Hoàn dương trưởng lão xanh mặt ngồi xổm xuống trước nhìn nhìn ái đồ của mình, xác nhận hắn không đáng ngại, thế này mới ngầm đầu, ánh mắt như điện, khẽ quét qua trên mặt ô đồng. Người trẻ tuổi cư nhiên lại dùng mũ lôi đại pháp. Điểm tình cốc quả nhiên là tàng long Ngọa hổ. Hắn lạnh lùng nói, trận này, tiểu dương thua, điểm tình thắng. Ô đồng thờ ơ như không khe khẽ mỉm cười, vái chào ông, trong tiếng hoan hô của các đệ tử điểm tình cốc liền muốn xuống đài. Không đề phòng hoàn dương trưởng lão điềm nhiên nói ở phía sau, đợi chút. Hắn quay đầu cười dài nói ông già còn có cái gì chỉ giáo vãn bối chăm chú lắng nghe. Trường hợp như thế này, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa hắn nên gọi một tiếng hoàn dương trưởng lão, một câu ông già kia quả thật cực kỳ thiếu tôn trọng. Dưới đài, không chỉ trừ lỗi biến sắc ngay cả vẻ mặt sung cốc chủ điểm tình cốc cũng không tốt âm thầm lắc đầu. Hoàn dương trưởng lão lòng dạ rộng lượng cư nhiên bất động thanh sắc chăm chú nhìn hắn một lát mới nói, người trẻ tuổi có thành tựu này cố nhiên là đáng mừng, chẳng qua ngũ lôi đại pháp chính là sát chiêu, sát khí bức người, lúc này dùng để tỉ thí, không khỏi chuyện bé xé ra to. Cũng may người có điều thu liễm, nếu không bị thương đến người ngoài trận, sẽ như thế nào? Ô đồng hừ hừ cười, ở đây đều là người thu tiên tự nhiên có thể né tránh. Nếu có người bị thương, vậy cũng chỉ trách hắn học nghệ không tinh cũng không phải là sơ suất của vãn bối. Hoàn Dương lãnh đạm nói chủ ý của đại hội châm hoa không phải là khiến cho các đệ thư trẻ tuổi giết chóc mà là giao lưu học hỏi. Mong người sau này cẩn thận khi dùng ngũ lôi đại pháp. Ô đồng nhún vai, không có ý kiến tự ý nhảy xuống đài. Này toàn cơ, linh lùng ôm nàng, oán hận khẽ nói với nàng, hắn ta quanh co lòng vòng chính là mắng muội học nghệ không tinh, lát nữa đừng trách thì độc ác trị hắn một phen. Không, không cần đâu. Toàn cơ biết nàng ấy từ trước đến giờ đều thích sinh sự, muội quả thật học nghệ không tinh trốn không thoát thiên lôi cũng không trách hắn được. Không thể nói như vậy được. Đỗ Mẫn Hành luôn là người hiền lành lúc này cũng nổi giận, mày nhăn tiết lại, đại hội châm hoa là giao lưu học hỏi, tỷ thi hiểu hảo, hắn lại dùng sát chiêu để thắng lợi, đây là thắng mà không vinh. Hơn nữa còn làm bị thương tới người vô tội dưới đài. Như thế tuyệt không phải hành vi bác ái của người tu tiên. Linh Lung oán hận nói đúng vậy vậy mà dám làm bị thương muội muội của tỷ, xem tỷ Trừng trị hắn như thế nào. Chung Mẫn ngôn thấy nàng dục dịch nhanh chóng tóm lấy, thấp giọng nói, "Muội có thể làm cái gì nha, làm sao đấu lại hắn, việc này đều có sư phụ bọn họ bãi bình, chúng ta không nên nhúng tay vào." Linh Lung giậm chân vội la lên, "Tiểu Lục Tử lại nói lời thiếu tinh thần nữa, chẳng lẽ thiên hạ chỉ có một mình hắn biết dùng chú pháp?" "Hừ, muội cũng biết vậy, xem phù chú của ai nhiều hơn." "Cho dù so chú pháp" ngươi cũng không thắng được hắn." Giọng nói của Vũ Tư Phượng bỗng nhiên truyền tới từ bên cạnh, toàn cơ vội vàng xoay người, đã thấy hắn đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại ôn nhu thương xót nhìn cái đầu quấn băng vải của nàng. "A Tư Phượng." Nàng kêu một tiếng, chợt nhớ tới lúc mình vừa bị sét đánh, có người kêu tên nàng, bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn. "Ta ta không sao." Nàng lắp bắp nói, không đau không ngứa, cũng không bất tỉnh, chỉ là chảy chút máu. Xét của người kia uy lực không lớn, Vũ tư phượng lắc lắc đầu, đi tới nhìn nhìn thương thế của nàng, ánh mắt lạnh như băng, thấp giọng nói, hắn dám đả thương muội Ta không sao toàn cơ còn muốn giải thích chẳng biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt giống như hàn băng của hắn, nhất thời một chữ cũng nói không được. Lời huynh mới vừa nói là có ý tứ gì linh lung chỉ vào mũi hắn giống lên, ta không thắng được hắn, huynh có thể thắng sao. Vũ tư phượng cũng không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng sờ soạn trên đầu toàn cơ, nói ta cũng vậy, không thắng được. Mấy người chúng ta, đều không thắng được, huống chi quậy bên ngoài chàng, phụ thân ngươi cũng khó quản. Linh lùng nghe thấy hắn nhắc tới chữ lỗi, tà hỏa đầy mình nhất thời tiêu tan một nửa, nhưng vẫn còn không phục, nếu huynh quả thật quan tâm toàn cơ, mấy người chúng ta liền cùng đi đối phó hắn đi ta không tin là không thắng được. Toàn cơ nhanh chóng giữ chặt tay nàng, vội la lên tì tì tốt à, mội thật sự không có chuyện gì tì đừng gây chuyện nữa. Lỡ đâu chọc giận phụ thân, chúng ta sẽ bị nhốt tại minh hà động đó muội không bao giờ muốn đi nơi đó nữa đâu. Linh lung bị nàng mềm giọng cầu xin như vậy cũng đành phải từ bỏ. Vừa vặn mắt thấy ô đồng kia xuống đài, không đi vào nội chàng lại nhảy ra bên ngoài chàng, nghĩ là không muốn quan sát các cuộc tỉ thí khác đi về nghỉ ngơi trước thật là ngạo khí 10 phần. Linh lung vừa nhìn thấy cái khuôn mặt tươi cười tràn ngập gian xào kia liền bốc lửa thấy hắn đi tới, liền dùng hết sức lăng trì hắn bằng ánh mắt. Đại khái là ánh mắt của nàng quá mức mãnh liệt ô đồng rất nhanh liền nhận thấy có người đang nhìn mình, vừa quay đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt nộ diễm ngập trời của Linh Lung. Hắn hơi hơi ngẩn ra, dường như không rõ vì sao một cô bé xinh đẹp lại nhìn mình như vậy, ánh mắt hơi đào qua, vừa hay nhìn thấy toàn cơ đứng bên cạnh trên đầu nàng quấn băng vải trên mặt còn lưu vết máu chắc là bị ngũ lôi đại pháp của mình vừa rồi đã thương. Hắn nhất thời hiểu rõ. Lại nhìn lại bộ dáng cực kỳ giận dữ của Linh Lung, hắn cười một cái thực đáng ăn đòn, dùng ngón tay vuốt một cái trên mặt ý bảo bọn họ tu hành không đủ bị bẽ mặt. Tỷ không nhịn được nữa Linh Lung hạ giọng giống, bây giờ liền muốn đi đập chết hắn ta. Nàng xếp chặt đồng tâm ngang hông, hận không thể ngàn kiếm vạn kiếm đâm hắn thành tổ ong vò vẽ. Toàn cơ gắt gao cầm lấy tay áo của nàng ấy, không cho nàng ấy động. Nàng ngẩn đầu chỉ thấy ô đồng cười miệt thị với nàng, xoay người liền đi xa, nàng thậm chí có thể đoán được giờ phút này trong miệng hắn đang thấp giọng nói cái gì tỉ như thiếu dương phái không gì hơn cái này, nữ nhi trưởng môn yếu đuối vân vân. Nàng cắn cắn môi dưới, vẫn là bất động, ta có biện pháp áp chế nhuệ khí của hắn. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng, mấy đứa nhỏ cùng nhìn về phía hắn. Dù sao, đại hội châm hoa còn có, mấy ngày ai cũng không biết mấy ngày sắp tới, sẽ phát sinh cái gì. Hắn cười đến phong khinh vân đạm có lẽ, hắn ăn bậy bạ dẫn đến thoát lực cũng có thể bị độc xà, không cẩn thận, cắn một cái, không thể vận công, cũng có lẽ hắn mới đến, không quen thuộc địa hình, tiểu dương phong, bị ngã, gãy chân. Tất cả mọi người nháy mắt chờ hắn làm kết luận, tóm lại, hết thảy đều có khả năng. Hắn cười lành lạnh tựa như một tiểu ma đầu. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 27, Đại hội Châm Hoa 8, ngày tỷ thí đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc chỉ với trận đấu này đã lập tức đào thai một nửa nhân số. Đại hội Châm Hoa không như những sự kiện tỷ thí khác chỉ cần thua một lần, sẽ không có đường vãn hồi cho nên các đệ tử cũng là xuất ra tất cả vốn liếng, vì để làm vẻ vang môn phái của mình, để phòng bị loại quá sớm. Đến buổi chiều, nhẫn nhịn vội vàng hoàn tất công việc đại hội xong, rốt cục điều đầu tiên phu thê trừ lỗi làm chính là tới xem thương thế của con gái toàn cơ. Nước mắt mà hà đan bình nín nhịn một ngày trời, khi nhìn thấy toàn cơ đầu đầy băng gạc rốt cuộc ào ào đổ xuống. Bị thương có nặng không đau không bảo ôm con gái vào trong lòng, nước mắt lã chả rơi xuống. Toàn cơ đang lúc ăn cơm, miệng nhét đầy thịt xào, mơ hồ không rõ nói mẹ à con không sao, một chút cũng không đau. Mẹ xem này nàng lấy tay gõ lên miệng vết thương quả nhiên mặt không đổi sắc. Hà Đan Bình vội vàng bắt lấy tay nàng, khẽ cáu không nên lộn xộn lỡ như miệng vết thương lại rách ra thì làm sao. Chử lỗi nhẹ nhàng vạch băng gạc trên đầu nàng ra, muốn xem xét thương thế. Ai ngờ trên băng gạc còn lưu lại vết máu loang lổ trên đầu nàng lại một chút vết thương đều không có, chỉ có một nhúm tóc ướt sũng máu trên đỉnh đầu kết thành cục ra đầu bên dưới thì hoàn hảo, ngay cả cái miệng nhỏ xíu cũng chẳng thấy nữa là... Trong lòng ông không khỏi lấy làm kỳ lạ nhất thời không rõ tại sao lại thế này. Chầm ngâm nửa buổi, rốt cuộc cũng chỉ đành phải thở dài, cũng là do con học nghệ không tinh nên chịu kiếp nạn này. Nếu con có thể có một nửa nỗ lực của người khác, hôm nay cũng không trở nên chật vật đến như vậy. Toàn cơ vừa nghe ông lại muốn trách cứ mình, không khỏi mất hứng, ngay cả cơm cũng ăn không vô nữa, liền nhai đi nhai lại miếng thịt xào ở trong miệng, không nói lời nào. Linh Lung dầu môi nói phụ thân thực bất công, muội muội bị sét đánh đến bị thương, không đi trách người khác còn muốn nói muội ấy. Nàng nói còn chưa dứt lời, bị Trử Lỗi chừng, lập tức im miệng, giận dỗi nhét đồ ăn vào trong miệng. Trử Lỗi quấn kỹ lại băng gạc lại thay con, hòa nhã nói cũng may miệng vết thương không lớn, thân thể cũng không trở ngại, quy lực của Ngũ Lôi đại pháp gia tới ngoài chàng đã bị hóa giải hơn phân nửa, hai ngày nữa thì tốt thôi. Nói xong ông nhíu nhíu mày, lại nói cái người tên Ô Đồng kia Tuổi còn nhỏ cương nhiên có thể sử dụng phù chú tương lai tất nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ là đại hội châm hoa lần trước như thế nào mà chưa gặp qua hắn. Hà Đan Bình cười nói, đại ca chàng cũng là lo lắng quá bị loạn nha. Ô đồng kia năm nay mới tròn 18, vừa mới đến tuổi dự thi đó chứ. Lần trước chúng ta đi điểm tỉnh Cốc Giang Đạo trưởng còn bảo hắn châm trà cho chúng ta chàng thế nhưng đã quên rồi. Chữ lỗi bừng tỉnh đại ngộ A. Là đứa châm trả lần trước kia sau khi đó hắn nhìn qua bất quá chỉ là một thằng nhóc thật là hậu sinh khảo ý, vài năm không thấy trổ mã lợi hại như vậy. Hà Đan Bình thở dài một tiếng, thay toàn cơ phủi hạt cơm dính trên mặt xuống, nói cuộc tỷ tí này của chúng ta coi như là thảm bại. Nhưng nếu luận chiêu thức quyền cước Đoan Bình chưa chắc sẽ thua. Chữ lỗi lắc đầu, người tu tiên, chiêu thức quyền cước bất quá chỉ dùng để phòng thân tiên thuật chú Pháp mới là mấu chốt tài nghệ Đoan Bình không bằng người, thua cũng không ngoan. Đệ tử phái chúng ta cần phải đợi đến tuổi tròn 20 mới bắt đầu tu luyện tiên pháp giang đạo trưởng kia thế nhưng thật ra là người tiến bộ đã sớm để cho các đệ tử học. Nói tới đây ông không khỏi trầm ngâm. Hà Đan Bình cùng là phu thê với ông tự nhiên biết ông đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, đại ca chính là muốn sớm để cho các đệ tử tu luyện tiên pháp sao. Linh Lùng vẫn kéo dài lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, vừa nghe nói như vậy, vội vàng sắp lại gần kêu lên thật sao. Phụ thân muốn cho chúng con tu luyện tiên pháp sớm sao ngày mai liền học được không? Chữ lỗi gõ lên chán nàng một cách, bật cười nói con trời sinh tính nôn nóng. Việc này tạm thời không cần nhắc lại, đợi sau khi ta bàn bà cùng chư vị trưởng lão các phân đường rồi mới quyết định. Linh lung biết ông nói như vậy, thì biểu thị nhất định làm được mừng đến một phen ôm lấy cổ ông, làm đúng. Phụ thân, cha xem muội muội bị ác nhân kia đà thương nặng như vậy, cha cũng nên trừng phạt hắn một chút mới đúng, bằng không rất mất mặt thiếu dương phái chúng ta à. Trừ lỗi nghiêm mặt lạnh nhạt nói con cũng biết thật mất mặt. Bất quá mặt mũi này là do các con tự mình học nghệ không tin nên bị vứt bỏ chả có liên quan đến ai cả. Linh lung vội la lên chỉ do hắn lớn tuổi hơn tụi con thôi chờ đến khi con và muội muội đến 18 tuổi mà vẫn không sánh bằng người ta thì cha lại nói cũng không muộn nha. Trừ lỗi cười nói dựa vào bộ dáng bại hoại này của các con chỉ sợ đến 80 tuổi cũng không bằng người ta. Ông thân là trưởng môn, sự vụ nặng nề tới nơi này nói một hồi liền phải đi. Trước khi đi thấy Linh Lung vẫn còn tức giận, nhân tiện nói con chớ có xin chủ ý quỷ quái gì, đại hội châm hoa không phải nơi cho các con hồ nháo. Chuyện lần này Giang đạo trưởng đã nhận lỗi, tạm thời để xuống đi. Nhưng nếu con vẫn còn tức giận thì lo mà tu luyện cho thật tốt đi, đại hội châm hoa lần sau đánh bại hắn. Linh Lung im lặng không nói giả bộ làm đứa trẻ ngoan ngoãn, chờ cha mẹ vừa đi, lập tức kéo toàn cơ qua thấy muội muội ăn đến đầy mặt là gạo bóng loáng, không khỏi dùng khăn tay của mình lau cho nàng, lại thở dài như bà cụ non muội đó cái đứa bé này thật không biết là dùng mặt ăn hay là dùng miệng ăn nữa. Toàn cơ nuốt miếng thịt xào vào, nói giống như tỷ vừa mới nói, chúng ta vốn chính là đứa bé chứ sao nữa. Linh Lung nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người nghe lén, lúc này mới hạ giọng nói, không nói cái này nữa. Tư phưởng không phải bảo chúng ta buổi tối đến phía sau núi sao những thứ đó chuẩn bị tốt chưa? Toàn cơ vội vàng lấy cái sẻng và dây thừng từ phía sau cánh cửa ra, những thứ này là muốn làm gì bẫy dập sao? tỷ làm sao biết hắn có mưu ma trước quỷ gì, dù sao chuẩn bị tốt rồi thì đi thôi. Linh lung lùi kéo nàng ra ngoài ngay lập tức trái ngó phải nhìn thấy không có ai hết hai người mới lén lút chạy về phía sau núi. Quả nhiên trung mẫn môn cùng vũ tư phượng đã đến từ sớm, chờ đến sốt ruột thấy hai nàng chạy tới trung mẫn môn vội la lên, các đại tiểu thư của ta ơi, bây giờ là giờ nào rồi sao bây giờ mới đến? Linh lung dầu môi, phụ thân tới giáo huấn mấy câu, người ta sợ muốn chết, huynh còn muốn oán trách. Trung mẫn môn vội vàng cười làm lành, cầm lấy tay áo nàng dịu dàng nói, bị mắng sao được rồi, là huynh không đúng, đừng tức giận. Mặt khổ qua cũng không thích hợp với linh lung đại tiểu thư của chúng ta đâu. Linh lung bị y dỗ ngọt bật cười, dậm chân nói, huynh thích nói lung tung muội mới không thèm lẫn lộn với huynh. Vừa rồi phụ thân nói a muốn dạy chúng ta tiên pháp trước tiên, vui không? Trung mẫn môn tâm hoa nộ phóng, cười đến ngây ngốc. Đối diện, vũ tư phượng thấy toàn cơ sắc mặt trắng bạch cho rằng miệng vết thương nàng còn đau, liền nói nhỏ chỗ này của huynh có thuốc hay trong cung. Đắp lên cho muội nha. Toàn Cơ yên lặng lắc đầu, một tay xé băng vải trên đầu xuống, lãnh đạm nói, không có việc gì rồi, căn bản miệng vết thương tuyệt không đau. Vũ Tư Phượng ôn nhu nói muội không quá vui vẻ. Là phụ thân muội, lại nói muội, Toàn Cơ lắc đầu, giơ sành và dây thừng trong tay lên, hỏi Tư Phượng, huynh bảo chúng ta mang những thứ này, là muốn làm bẫy dập sao? Hắn cười nói, nói đúng một nửa, nhìn nó, muội còn nhớ nó không? Hắn lấy một con rắn nhỏ màu bạc từ trong túi ra ra cỡ bằng ngón trỏ, mắt xanh vảy bạc quân ở trên cổ tay hắn, cái đầu tam giác lúc ẩn lúc hiện cái lưỡi đỏ tươi thè ra thụt vào, rất ngây thơ khả ái, lại mang theo một tia giữ tởn. Toàn cơ A một tiếng, đương nhiên nhớ rõ là tiểu ngân xà thiếu chút nữa đã bị nàng bóp chết trước kia đó thôi. Tên nó là, nàng không nhớ nổi tên, tên tiểu ngân hoa, vũ tư phượng sờ sờ cái đầu nhỏ của nó có chút đắc ý, nó là linh thú huynh nuôi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đừng nhìn nó, nhỏ xíu, nhưng thực rất giỏi giang. Dường như là nghe thấy được chủ nhân khích lệ tiểu ngân hoa phát ra thanh âm ti ti, dung đùi đắc ý, vanh vanh váo váo. Toàn cơ thấy nó đáng yêu, không khỏi cười nói, ta có thể sờ nó không? Vũ Thư Phượng khẽ gật đầu, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng đặt trên thân tiểu ngân hoa. Nó có vẻ rất ít khi bị người ngoài sờ mó, rõ ràng là bất an, đầu ngẩng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm toàn cơ. suy Đừng sở toàn cơ là người tốt. Vũ tư phượng thấp giọng chân an nó. Toàn cơ chỉ cảm thấy xúc cảm ở ngón tay vừa mắt lại vừa mềm, nhịn không được cười khanh khách hỏi tư phượng huynh muốn tiểu ngân hoa làm cái gì nha. Hắn mỉm cười, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh tựa như hai viên thủy tinh đen thượng đẳng. Chúng ta đêm nay, làm cái bẫy dập ta cam đoan kẻ đó, mai kia trăm phần trăm, sẽ ngã vào, ngã gãy chân. Bên cạnh hai người chung mẫn ngôn vẫn đang nói đùa lúc này cũng bị lời của hắn hấp dẫn tới gần, Linh Lung ngạc nhiên nói, đệ tử các phái khác rất ít đến phía sau núi, làm sao huynh có thể cam đoan hắn nhất định sẽ ngã xuống bẫy dập của huynh. Vũ Thư Phượng gật gật đầu, mắc bọn họ lại gần, bốn cái đầu tụm lại một chỗ. Hắn thấp giọng nói, việc này muốn, mọi người hỗ trợ. Không phải muốn giúp toàn cơ, báo thù sao hãy nghe ta nói, như thế như vậy. Hắn huyên thuyên nói đến là lâu, rốt cuộc bàn xong kế hoạch bọn nhỏ liền bắt tay vào hì hà hì hục đào cạm bẫy. chương 29, Đại hội Trâm Hoa 10. Quả nhiên, ô đồng kia xé bố cáo, lại bảo Vũ Tư Phượng đưa cho hắn bức họa vẽ tiểu ngân hoa, trong tay áo còn trang bị đầy đủ mễ quả từ tiểu ngân hoa thích chăn trong lòng đã có sự tính xuất phát. Vũ Tư Phượng và Trung Mẫn ngôn thấy hắn đi xa, lập tức đóng cửa phòng, len lén tìm đường tắt đi ra phía sau núi. Linh lung toàn cơ hai người đã sớm núp trong bụi cây chờ xem náo nhiệt thấy hai người bọn họ vội vàng vẫy tay ra hiệu ý bảo không nên phát ra tiếng động. Bốn người cùng nhau chen chúc trong bụi cỏ chỉ hí mắt ra đảo tròn nhìn chằm chằm cạm bẫy kia. Qua cũng không lâu lắm, bỗng thấy phía trước chợt lué một bóng trắng tiểu ngân hoa hành động như điện từ trên ngọn cỏ lùi xuống, không ngừng trườn qua trườn lại ở chung quanh cạm bẫy. Một hồi lại qua ô đồng chậm gì gì tìm tới, hắn liếc thấy tiểu ngân hoa đang trườn trên mặt đất. Không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt vội vàng lấy bức họa trong lòng ra xem, so sánh nửa ngày, tự hồ xác định là nó, hắn lập tức cúi người xuống, chậm rãi lấy ra mễ quả từ từ trong túi nơi tay áo, ném tới hai quả. Tiểu Ngân Hoa ngửi thấy mùi mễ quả tử mà mình thích ăn, lập tức xung đùi đắc ý trườn qua, không chút khách khí một mụn nuốt luôn cả đôi ô đồng không khỏi mừng rỡ, lại ném hai quả ra ngoài, chỉ là lần này ném gần hơn một chút. Tiểu Ngân Hoa không chút nghi ngờ trườn tới nuốt vào. Ô đồng lại ném hai quả thì ra hắn ta là muốn dụ tiểu ngân hoa bỏ qua nha. Linh Lung kề sát lỗ tai Chung Mẫn ngôn, thấp giọng nói. Y khẽ gật đầu quá xảo hoạt rồi, nếu bỏ qua thì làm sao bây giờ? Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu, sẽ không yên tâm đi. Quả nhiên mễ quả từ ô đồng để qua nơi đó lần này chỉ nhận lấy lạnh nhạt. Tiểu Ngân Hoa tự hồ phát hiện nơi đó có người, lập tức cảnh giác về một tiếng, như mũi tên lui trở về, chỉ đào quanh ở gần cạm bẫy, lúc này vô luận hắn ném mễ quả tử như thế nào, nó cũng không bị lừa. Xúc sinh đáng chết, hắn khẽ nguyền rùa một tiếng, đành phải thu mễ quả tử, lặng lẽ đứng dậy. Nhìn xung quanh một chút xác định chung quanh không có người, hắn liền nhẹ nhàng để khí chân phải nhún nhẹ trên mặt đất xong trường mở ra cả người nhẹ nhàng bay lên, giống như bị chim nhạn vút bay. Vũ tư phượng thấy dáng người tiêu sái này của hắn ta cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, hảo công phu. Vừa dứt lời, hắn ta đã nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh bẫy dập tiến lên trước một bước ra tay như điện, mắt thấy sẽ bắt được tiểu ngân hoa. Ai ngờ hắn nhanh tiểu ngân hoa còn nhanh hơn, thân thể run lên, nhưng lại mãnh liệt lui 4 năm thước. Một chụp này của hắn chụp hụt đành phải tiến lên phía trước hai bước. Vừa vẳn dẫm lên cạm bẫy. Hắn không chút nào hay biết đang muốn chụp xuống lần nữa trở thấy dưới chân trống rỗng cả người không tự chủ được rơi xuống dưới. Hắn chấn động tay trái vội vàng chụp nắm cỏ trên mặt đất hai chân đá một đá ở trên vách bẫy lại nhẹ nhàng bay lên vậy mà lại không ngã xuống dưới. Đáng tiếc chung mẫn ngôn khẽ kêu một tiếng. Toàn cơ mỉm cười a nhìn kiệt chúng. Lời còn chưa dứt chỉ nghe ô đồng sợ hãi kêu một tiếng thân thể đột nhiên bị cái gì đó kéo lên treo ngược lên cành cây. Hai tay vung loạn, mễ quả từ từ trong tay áo rơi vãi đầy mặt đất bị tiểu ngân hoa ở phía dưới ăn đến thống khoái. Có cảm bẫy, có cảm bẫy a hắn kêu to. Nguyên lai vũ tư phượng cảm thấy một cái bẫy không đủ, chỉ sợ không trói được hắn, liền giấu dây thừng ở chung quanh bẫy, dẫm lên cảm bẫy, hắn ta tất nhiên sẽ nhảy dựng lên, tất nhiên sẽ dẫm trúng dây thừng được giấu bên cạnh hai chân hắn ta lập tức sẽ bị trói chặt treo ngược lên cành cây, muốn xuống dưới cũng không dễ dàng được. Ha ha thành công thành công linh lung hừng phấn khuôn mặt đỏ bừng, không nín được rất muốn tiến lên mắng hắn một chút hả giận. chung mẫn ngôn vội vàng túm lấy, lúc này đi ra liền kiếm củi 3 năm thiêu một giờ rồi ngàn vạn lần không thể để hắn biết là chúng ta làm đến đây, chúng ta trở về đi. Linh lung hi hi ha ha nhìn bộ dáng chật vật của ô đồng, tâm tình sảng khoái vô cùng ôm cổ chung mẫn ngôn cả người dựa lên người hắn, miệng nói thẳng chúng ta thật sự là thiên tài thiên tài nha. Dạ dạ dạ thiên tài tiểu thư. Trung mẫn ngôn nhất thời hứng khởi, một phen cõng linh lung lên lưng, nhanh chóng chạy trở về, vui đến mức linh lung khanh khách cười to, một hồi hai người đã bỏ chạy xa. Toàn cơ ngồi xổm bên cạnh vũ tư phượng, nhẹ giọng nói tiểu ngân hoa không sao chứ sẽ trở về chứ. Hắn cười gật đầu, hai người cùng nhau đi về, lại nói buổi tối nó, sẽ tự mình trở về yên tâm, người bình thường, không bắt được nó. Toàn cơ cười nói tư phượng thật sự là lợi hại, hình như biết rất nhiều thứ, lại biết mưu kế. Mặt hắn đỏ lên, lầm bầm nói cũng cũng không có gì. Toàn cơ tìm tòi trên mặt hắn cười, chỉ là tiếng Trung Nguyên Trung Quy cũng nói không tốt cũng cũng không có gì. Nàng bắt chước điệu bộ của hắn cũng có đến 89 phần giống. Mặt vũ tư phượng càng đỏ hơn, một lát sau, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng thấp giọng nói, sau khi đại hội châm hoa kết thúc ta phải trở về. Về sau không thể ra ngoài sao đúng rồi, sư phụ huynh còn nói muốn trách phạt huynh không phải sao toàn cơ nhớ tới vịt chung chủ cổ quái kia cảm thấy không ổn lắm. Hắn nói nhỏ còn có thể ra, bất quá, phải rất lâu, sư phụ không có trách phạt ta, về sau cũng sẽ không, yên tâm đi, toàn cơ gật gật đầu, vậy là tốt rồi, tư phượng sau này huynh phải thường đến gặp chúng ta nha, tùy tiện khi nào cũng có thể đến. Mùi hắn hơi động một chút, làm như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra, chỉ ôn nhu cười, đáp ứng. Chỉ cần muội không quên ta. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng phủi đi một nhánh cỏ dại bám vào tóc thay nàng, chúng ta về sau, nhất định có thể gặp lại. Về sau, là bao lâu về sau chứ bọn họ đã từng nói qua, phải làm bạn bè tốt cả đời, chẳng lẽ cũng phải ly biệt cả đời sao? Toàn cơ yên lặng nhìn hắn, dưới ánh mặt trời, sắc mặt thiếu niên trắng nõn tựa tuyết hai mắt hẹp dài sâu thẳng, lặng lặng nhìn nàng, chỉ nhìn một mình nàng. Kia tiếng gió xa xa kia gỏ xanh lay động, kia trời xanh mây trắng đẹp mắt hắn cũng không nhìn. Cả thế giới, hắn chỉ nhìn nàng. Trong lòng nàng không khỏi run lên, lại quên muốn nói gì. Thiếu niên lại mỉm cười ôn nhu nói trở về đi. Đại hội châm hoa vẫn còn mấy ngày nữa. Nàng yên lặng gật đầu, một góc nào đó ở trong lòng, lại nhẹ nhàng vang lên một tiếng thở dài, khẽ khàng tựa như hạt mưa rơi lên cánh hoa đào, rất nhanh liền biến mất. Toàn cơ bắt lấy tay áo hắn, nhất thời không muốn bông tay, hai người cứ như vậy chậm rãi trở về. Phía sau bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, khiến nàng không tự chủ được bị đẩy về phía trước, cỏ dại lá cây bay đầy trời. Nàng quay đầu cười nói, nhìn này, hình như trời mưa. Vừa dứt lời, chợt thấy ở phía sau tựa hồ có người đứng bên cạnh một tảng đá lớn áo trắng tóc đen, trên đầu mang một cái khăn che mặt màu trắng. Nàng không khỏi ngẩn ra, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt nhất thời lại nhớ không ra rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào. Người nọ dường như đang nói chuyện với ai đó, chỉ là người đối diện đã bị tảng đá lớn che khuất, nàng không thể nhìn thấy. Người đó hình như đang nói gì đó rất kích động, cả người đều run dẩy, bỗng nhiên không kìm được mà vươn hai tay gắt gao ôm lấy người đối diện. Lại là một trận gió thổi tới tấm sa màu trắng trước mặt bị thổi tung, lộ ra đôi môi đỏ tươi ướt át cùng cái cằm trơn bóng như ngọc. Toàn cơ như bị điện giật đột nhiên nhớ tới người nọ là phu nhân của Đông Phương Đảo Chủ chính là cái vị đại mỹ nhân trong miệng linh lung kia. Bà ấy đang nói chuyện với ai ôm ai? Chẳng lẽ là phu thê Đông Phương Đảo Chủ trốn tới nơi này nói chuyện yêu đương? Toàn Cơ chỉ cảm thấy không tiện nhìn nhiều, đang muốn xoay người bỏ đi, bỗng nhiên hai người phía sau tảng đá lớn kia chợt loáng thoáng hiện ra, đều mặc áo trắng, một người ỉu điệu một người thon dài. Hai người dây dưa cùng một chỗ, Đông Phương phu nhân bỗng nhiên ngửa đầu, nhẹ nhàng vén khăn che mặt nhẹ nhàng hôn lên môi người nọ. A, Toàn Cơ nhịn không được kêu một tiếng. Không phải Đông Phương đảo chủ người bà ấy hôn là vị quản sự của Phù Ngọc Đào kia. Nàng bị dọa đến choáng váng, trong đầu lộn xộn, nhất thời nhớ không nổi đây gọi là yêu đương vụng trộm hay gọi là thông dâm. Vũ Tư Phượng thấy nàng bất chợt cả kinh, không khỏi cười nói, nhìn thấy cái gì? Hắn quay đầu nhìn theo, lẽ tự nhiên, liếc mắt một cái liền thấy được hai thân ảnh dây dưa thân mật, lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo toàn cơ quay đầu đi, thấp giọng nói, không nên nhìn đi mau bằng không phiền toái. Lồi kéo nàng chạy liên tù tỳ về phòng của mình, chung Mẫn Môn và Linh Lung đã sớm tới, thấy hai người họ chạy thở đến hồng hộc, giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo, Linh Lung không khỏi vỗ tay cười nói, hay à, hai người cắp muội nói mau, đi đâu đó lại còn trễ như vậy mới trở về xem đi, đầu đầy mồ hôi luôn đây này. Toàn cơ lắc lắc đầu còn đang cảm thấy chấn kinh vì một màn vừa nhìn thấy kia. Vũ Tư Phượng lại cười khổ một tiếng, nói không có gì. Ta đói bụng đi ăn cơm không? Trường 30, Đại hội Trâm Hoa 11, Toàn cơ không nhớ được mình đã vượt qua buổi tối kia như thế nào. Nàng vẫn còn bị vây trong trạng thái chấn kinh và mờ mịt còn có chút hoài nghi mình đã nhìn lầm. Nàng không thể tin được Đông Phương đảo chủ nếu biết thê từ của mình yêu đương vụng trộm cùng người khác mà người vụng trộm lại là đại quản sự của mình, sẽ có biểu hiện gì? Trên đường mọi người cùng đi bắt yêu Toàn cơ biết ông là người hiền hòa vui tính, nếu ông biết được việc này, nhất định sẽ rất thống khổ. Đại khái là bởi vì toàn cơ rất ít khi có tâm sự để suy nghĩ, thậm chí nàng đã nghĩ đến mức ngay cả cơm cũng ăn không ngon. Linh lung rốt cuộc nhìn không được nữa, dùng đũa gõ lên chán nàng, cau mày nói, muội ngây ngốc gì nữa đó nghĩ gì thế cơm cũng không ăn, ra sức cắn bát làm gì. Toàn cơ ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện mình theo bản năng đang cầm bát, không ăn cơm, lại đang cặm bát. Nàng vội vàng cười ha ha, gắp một đũa đồ ăn nhét vào miệng, nói, muội muội rất đói à. Linh Lung trừng nàng, "Muội rất không bình thường nha, buổi chiều rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Phượng rồi nói xong nàng thực hoài nghi nhìn về phía Vũ Tư Phượng, vẻ mặt hắn vô tội, mãnh liệt nhét cơm trắng vào miệng. "Muội, muội là lo lắng Ô Đồng phát hiện là chúng ta lập kế." Toàn Cơ rốt cuộc nghĩ ra một lý do tốt, Vũ Tư Phượng rất phối hợp gật đầu, "Đúng vậy a, đúng a hắn ta cũng coi như là một người thông minh. Cũng không phải, không nghĩ đến." Chung Mẫn ngôn thấy hai người họ kẻ sướng người họa, Trong lòng buồn cười, liền nói sợ cái gì nha. Nếu như hắn ta đến, chúng ta chết cũng không nhận xem hắn ta có thể làm gì. Linh lùng hét mũi lên trời, hừ một tiếng, đúng vậy. Nơi này chính là địa bàn thiểu dương xem hắn ta dám làm gì. Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Linh lùng có thật giật mình thoáng cái nhảy dựng lên tránh ở phía sau toàn cơ, vội la lên, là hắn tới hạ thật nhanh đó. Vũ tư phượng buồn cười lít nhìn nàng một cái, đặt đũa xuống đi mở cửa tiếp theo cũng ngẩn ra. Thật đúng là Linh Lung nói chúng rồi, người đứng trước cửa quả nhiên là ô đồng. Cũng không biết hắn xài bao nhiêu công phu mới có thể thoát thân, đại khái khi thoát thân liền đến đây, cả người chật vật không chịu nổi, tóc tai dối bời, trên quần áo là cỏ dại, lá cây, bùn, cái gì cũng có. Nhưng mà bề ngoài hắn chật vật, biểu tình lại tuyệt đối không chật vật. Hắn ta cư nhiên đang mỉm cười, mỉm cười lạnh như băng. À, Hắn nói, thì ra là có chuyện như vậy. Ly chạy cung khi nào thì thân mật với thiếu dương phái như vậy. Vũ tư phượng thấy mưu kế bị người nhìn thấu, liền rõ ràng bình nứt không sợ bể trực tiếp mở lời. Làm trò, là ta. Nếu ngươi không phục có thể đi chỗ sư phụ ngươi, khóc kể lể. Để ông ấy tới tìm sư phụ ta, trừng phạt ta. Ồ đồng nhìn thoáng trong phòng, chung mẫn ngôn và linh lung khiêu khích nhăn mặt với hắn, chỉ có toàn cơ, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm cũng không thèm nhìn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, nói tài nghệ thiếu dương phái không bằng người, thì ra là vì dùng tinh lực vào những trò lừa bịp này. Cũng khó trách, linh lung nhất thời nhảy dựng lên cả giận nói, người tôn trọng một chút bầy kế chỉnh ngươi là ta, đừng lôi người thiếu dương phái vào đây ngươi đã thương muội muội ta, mơ thường có thể không nói tiếng nào mà khoe mẽ sao trên đời nào có loại chuyện tốt này. Ồ đồng cao thấp lít nhìn nàng một cái, nửa ngày không nói gì cuối cùng chỉ chắp tay, lãnh đạm nói, đã như thế, được đại tiểu thư thiếu dương phái khoản đãi, ô mộ khắc trong tâm khảm, ngày khác tất nhiên hoàn trả gấp bội cáo từ Nói xong hắn hai chân nhún một cái, cả người giống như một con thiên hạc nhẹ nhàng bay ra khỏi viện của vũ tư phưởng. Ta sợ người sao mau trở lại đây Linh Lung đuổi theo chửi ầm lên. Trung mẫn ngôn kéo nàng lại cau mày nói, Linh Lung không nên vọng động huynh thấy người này lòng dạ hẹp hỏi âm hiểm giả dối, muội trăm ngàn lần cẩn thận, không cần nói nhiều với hắn làm gì. Muội mới không sợ hắn tới một lần muội đánh một lần nàng còn đang khoe tài. Đồ ngốc chung mẫn ngôn không nhịn được gõ lên đầu nàng một cái. Nói đến cùng, muội vẫn chỉ là con gái, ổn trọng chút không thì hỏng đó. Muội xem toàn cơ người ta kìa, là muội muội của muội đó. Muội làm thì tỉ nên học hỏi người ta mới phải. Đồ đần a. Toàn cơ vào vũ tư phượng đồng thời thầm than trong lòng, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Quả nhiên linh lung tức giận đến mày liễu dựng đứng, hung hăng đánh y một trường, như muốn mắng to, lại không biết như thế nào, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nức nở nói ta chính là không tốt bằng muội ấy không cần huynh lo cho ta. Nàng rậm chân, xoay người bỏ chạy, ách linh lung trung mẫn ngôn cực hiếm thấy vẻ mặt này của nàng, nhất thời lại ngây người, không thể phản ứng. Vũ tư phượng vỗ vỗ bả vai hắn, còn không, mau đuổi theo. Nói huynh ngốc thật đúng là đồ ngốc nha. Trung mẫn ngôn gãi gãi tóc thở dài, tính tình muội ấy thật xấu, như thế nào mỗi lần đều như vậy chứ. Vũ tư phượng nhún nhún vai, dù sao cũng là một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện chịu. Mau đi đi, hắn đẩy y một phen. Trung mẫn ngôn trầm mặt xuống, nói ta mới không đi mỗi lần đều không nghe người ta khuyên, dựa vào cái gì đều là ta đi làm lành. Y cư nhiên cũng dỗi xoay người bỏ đi, nhưng là hướng ngược lại. Lần này đến phiên vũ tư phượng ngây ngốc. Hai người bọn họ thật là... Vũ Tư Phượng cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía toàn cơ, nàng lại bắt đầu ngần người gặm bát, thần tình trên mặt mê mê mang mang, cũng không biết đang nghĩ gì. Còn đang suy nghĩ chuyện buổi chiều hắn sắp lại gần ôn nhu hỏi. Toàn cơ A một tiếng, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bới mấy hột cơm, liên thanh nói không có không có, muội đang dùng cơm. chợt phát hiện trong phòng chỉ còn mình và Vũ Tư Phượng, nàng ngạc nhiên nói ơ linh lung với lục sư huynh đâu rồi. Mụi ấy quả nhiên là một con heo. Vũ Tư Phượng cười thầm trong bụng, hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, cười nói, sớm đi rồi lúc muội ngẩn người. Thật kỳ quái, làm sao muội có thể dễ dàng, ngẩn người như vậy? Toàn cơ buông bát, sầu mi khổ kiểm ta ta là nghĩ, nếu Đông Phương Đảo chủ biết thê từ mình như vậy. Ông ấy sẽ ra sao đây? Ta không muốn ông ấy bị khổ sở, bởi vì Đông Phương Đảo chủ là một người tốt. Vũ Tư Phượng thở dài một tiếng, còn có thể, làm gì bây giờ? Hiêu thê ngậm miệng không nói gì, hoặc là giết gian phu. Ta thấy ông ấy bây giờ còn không biết. Nếu không muốn ông ấy, khổ sở cũng đừng nói chuyện này với bất luận kẻ nào. Bằng không ta và muội gặp đại phiền toái. Toàn cơ bắt trước hắn cũng thở dài một hơi. Ý của huynh là đông phương đảo chủ sẽ cảm thấy bẽ mặt thậm chí giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Hắn gật đầu, rồi lắp đầu, lãnh đạm nói đảo chủ chưa hẳn, sẽ làm như vậy. Nhưng nếu là phu nhân đảo chủ thì cái gì cũng đều có thể. Người làm chuyện xấu, vì che giấu chuyện xấu của mình, thường sẽ làm chuyện tệ hơn, để che giấu. Toàn cơ cái hiểu cái không, nói khẽ tư phượng, huynh biết rất nhiều thứ, rất nhiều đạo lý trước kia ta cũng chưa nghe qua cho tới bây giờ chưa từng có ai nói những chuyện này cùng ta. Huynh có phải cảm thấy ta thực vô tri thực chán ghét, thực cố chấp hay không? Vũ Tư Phượng nheo mắt lại, chợt nhớ tới ngày ấy khi mình nhìn thấy sư phụ chỉ biết hoang mang lo sợ chờ đợi sự trừng phạt nghiêm khắc sau khi hồi cung. Tất cả mọi người không ai dám cầu tình, chỉ có một mình nàng đứng ra biện hộ vì hắn. Hắn rốt cuộc không thể nào quên được một khắc kia thân ảnh màu trắng mảnh khẳng của mụi ấy quả thực giống như ánh sáng bừng lên chiếu xuyên qua ánh mặt trời mờ nhạt không sợ hãi, lưu loát thẳng thắn. Mái tóc dài lay động trong gió, từng sợi từng sợi nối tiếp nhau, mỏng manh tựa như dùng một đầu ngón tay là có thể bẻ gãy. Nhưng là chỉ có muội ấy, chính là muội ấy. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới thế nhưng sẽ là người con gái này. Hắn cười cười thấp giọng nói, cố chấp thì cũng có một chút. Bất quá ta một chút cũng không để ý. Nói xong, ngón tay quyên luyến nhẹ nhàng chạm nhẹ trên gương mặt lưu ly trong suốt của nàng, giống như chạm đến một báu vật vô giá, không dám lưu lại, rất nhanh liền rụt trở về. Trường 31, Đại hội Trâm Hoa 12. Bởi vì trong cuộc thi thử vòng 2 lại đào thải một nửa nhân số cuối cùng sau vòng thi thử này liền còn lại 15 người. Vì thế hôm nay rút số có một phiếu trống Người rút chúng phiếu trống tự động tiến vào trận chung kết mà không cần tham gia thi vòng 2 ngày hôm nay. Cho nên tất cả mọi người đều gọi lá phiếu đó là phiếu hạnh phúc nghĩa là được nghỉ ngơi nhiều hơn người khác một ngày. Khi trừ lỗi lấy hết số thứ tự bỏ vào hộp dẹt mang xuống, mọi người đều đang kiễn chân chờ đợi xem ai rút chúng phiếu chống may mắn này. Dùng cốc chủ điểm tình cốc mở giấy ra kế đó cất cao giọng nói từng người báo số đi. 15 đệ tử còn lại đều mở giấy đã được nghiêm phong ra trong lúc nhất thời có người nhíu mày có người thở dài, bỗng nhiên có người A một tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn lại đã thấy ô đồng dơ cao tờ giấy trong tay tự thiếu phi thiếu nói của ta là phiếu chống. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía trước mắt bao người. Hắn mở tờ giấy trống không kia ra cùng kính cầm trong tay, đưa đến trước mặt sung cốc chủ, cười nói, cốc chủ, xin hãy xem qua. Mọi người thấy rút chúng phiếu chống lại là hắn, nói không ghen tị hâm mộ cũng không được. Người này quả nhiên là một hắc mã trong lần đại hội châm hoa này ý nói không lường trước được thực lực từ trước cho tới bây giờ cũng không biết có nhân vật như vậy, ai ngờ hắn sau khi thoải mái vượt qua hai vòng đấu lại trước lần tỷ tí này lại rút chúng phiếu trống quả nhiên là được ông trời hậu đãi cực kỳ. Dùng cốc trù tuy rằng mặt không chút thay đổi, trong mắt đã có vẻ mừng rỡ không thể nào che giấu hết lúc này nhận lấy tờ giấy kia chậm rãi nói con đi xuống dưới đi. Ồ đồng hì hì cười, cũng là đắc ý phi thường, xoay người liền đi. Cũng như mấy lần trước, hắn giống như không có một chút xíu hứng thú nào với những thí sinh khác trực tiếp vượt qua lan can quay thẳng về viện của mình. Đi được nửa đường, hắn ta theo bản năng nhìn về phía linh lung một cái, không ngoài sở liệu, nàng vẫn là dùng cái loại ánh mắt muốn giết người mà chừng hắn. Hắn nhách môi, đầu lông mày nhíu lại, ném cho nàng một nụ cười ngả ngớn, lập tức nhìn thấy phản ứng như mong muốn, mặt nàng đỏ lên, xếp chặt chuôi bảo kiếm bên hông, xem ra nếu không phải người bên cạnh giữ chặt nàng, nàng nhất định sẽ xông tới. Thú vị, quả thật thú vị. Ồ đồng cười ha ha không hề kiềm chế, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nganh ngang rời đi. Linh lung muội bình tĩnh một chút được không chung mẫn môn lôi kéo nàng nửa ngày, khó khăn lắm mới chế trụ được nàng, chính mình lại mệt đến thở hồng hộc. Linh Lung ngẩn đầu lạnh lùng liếc y một cái, rút cánh tay về, lãnh đạm nói liên quan gì đến huynh. chung Mẫn Ngôn nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ lên. Vũ Tư Phượng sợ vụ cãi nhau của hai người bọn họ ngày càng nghiêm trọng, đang muốn tới khuyên, lại nghe chung Mẫn Ngôn nói, thật là một đại tiểu thư khó hầu hạ trên đời này trừ ta ra, ắt hẳn cũng không còn người nào có thể chịu được muội Linh Lung vội la lên, ai cần huynh chịu đựng ta làm đại tiểu thư của ta, huynh tiếp tục làm trung đại hiệp của huynh, ai cần huynh để ý đến ta. Nói xong hốc mắt lại đỏ lên, Chung Mẫn ngôn dịu dàng nói, nhưng huynh chính là thích chịu đựng muội, tự tìm tội chịu, thật là kỳ quái. Linh Lung hừ một tiếng, quay lưng đi, hơn nửa ngày mới nói, miệng lưỡi trơn tru thật đáng ghét. Chung Mẫn ngôn cười đi tới nắm vai nàng, vỗ lên đầu nàng, cười nói, còn muốn cãi cọ với huynh nữa sao, chẳng lẽ Lục sư huynh quả thực giận dỗi muội sao, chẳng lẽ Lục sư huynh nói những lời đó còn không phải vì tốt cho muội sao? linh lung lườm y một cái, khóe miệng cũng đã bị lây ý cười, nhéo tay y, hờn dỗi, cái gì cũng không tốt tiểu Lục thử đáng chết dù sao muội cũng không giống con gái, phiền huynh chịu đựng nha. Chung Mẫn môn vội nói, giống có chỗ nào không giống chứ câm như hến để huynh nói 10 câu muội lại trả lời không tới nửa câu, vậy mới áp chứ được rồi, lần này là sư huynh sai rồi, muội thế nhưng đừng lại giận dỗi khóc nhè với ta nữa nhé. Ai khóc nhè chứ nàng cười dài. Khóe mắt còn đọng nước, trên mặt cũng đã nở nụ cười, tựa như một đóa hướng dương, diễm lệ lóa mắt. Nàng quệt nhẹ lên mũi hắn, nói huynh mới khóc nhè. Trung mẫn ngôn thấy rốt cuộc cũng dỗ được vị đại tiểu thư này nở nụ cười, trong lòng cũng lén buông lòng một hơi, vui vẻ theo, lôi kéo nàng nói nói cười cười không ngừng, trong đám người đứng ngoài xem thì hai người bọn họ là nói nhiều nhất. Vũ tư phượng thấy hai người này rốt cuộc bình an vô sự, liền quay đầu cười nói với toàn cơ, hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ con. Nói xong, nhưng không thấy toàn cơ trả lời, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bạch lông mi thật dài hạ xuống, run nhẹ nhẹ, đôi tay không ngừng níu chặt góc áo, rõ ràng là một bộ dáng tâm trạng không yên. Hắn là người thông minh cỡ nào, lúc này đã hiểu rõ 89 phần, chỉ là lúc trước vẫn không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhất thời lại không biết nói gì, giật mình tại chỗ. Trong lòng một chốc ngọt, một chốc sót, một chốc lại chát cũng không biết là tư vị gì. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng nói toàn cơ, không vui. Toàn cơ mở chừng hai mắt lắc đầu, không có. Ta chỉ cảm thấy cảm tình của lục sư huynh và linh lung thật tốt. Vũ tư phượng cong khóe môi, mẫn ngôn, là một người tốt, ta cũng vậy thực thích hắn. Cả người toàn cơ run lên cắn môi rốt cuộc không nói gì nữa. Trong lòng hắn ngậm mùi thở dài, vươn tay muốn chạm vào mái tóc dài của nàng, vươn ra một nửa, lại do dự mà thu trở về. Còn sẽ có người tốt hơn, hắn thấp giọng nói trên đời có rất nhiều người tốt. Toàn cơ dương mắt, đôi mắt to đen láy bình tĩnh nhìn hắn tựa hồ đang hỏi còn có tốt hơn sao sẽ còn có người tốt hơn lục sư huynh sao. Có hắn cơ hồ bật thốt ra, rất muốn hỏi nàng một chút xem trong lòng nàng, mình là thế nào. Là một người bạn tốt chân chính, hay là một tên ngốc mang mặt nạ chơi quái xà, hoặc giả, nàng có thích hắn dù chỉ một chút. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là cười cười, chua chát rời ánh mắt đi, nói nhỏ, về sau, muội lớn lên, một chút liền sẽ biết rõ. Trần tỉ thí hôm nay, bốn người cũng không quan sát từ thế. Trung mẫn ngôn và linh lung bận đùa giỡn, vũ tư phượng và toàn cơ bận ngẩn người nghĩ đến tâm sự, đến cuối cùng trận tỉ thí chấm dứt, đám đông giải tán, bọn họ mới giật mình, chậm rãi cùng quay về viện của chính mình. Toàn cơ đi đến nửa đường, chợt nghe phía sau có người gọi nàng, nha đầu sao lại buồn bã, ủ rũ thế. Nàng cả kinh vội vàng quay đầu, đã thấy Đông Phương Thanh Kỳ cười dài đứng ở nơi đó, vẫy tay với nàng. Nàng lập tức liền nhớ lại sự tình đã nhìn thấy chiều hôm đó, nhất thời ngây người, hơn nửa ngày, mới nói nhỏ, đông phương đảo chủ. Cái gì mà đảo chủ gọi ta thúc thúc đi ông đi tới, yêu thương xoa xoa tóc nàng, cười nói, sao lại một mình phát ngốc ở chỗ này vậy, mới vừa rồi sở nữ hiệp còn hỏi ta về con, hình như tìm con có việc đấy. Hồng cô cô tìm mình toàn cơ nói con, con xem xong trận đấu, đang muốn trở về. Đồng phương Thanh Kỳ vừa nghe nhắc tới trận đấu, ánh mắt chính là sáng ngời, thế nào thấy phiên phiên và ngọc chữ nhà ta chưa chắc không phải là xem đến phát ngốc đó chứ ha ha ha. Kiên nhưng thật ra là đã không xem được, bất quá nàng không dám nói như vậy, chỉ vâng vâng dạ dạ ứng phó hai câu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, giò hỏi, Đông phương thúc thúc, thê tử của thúc đâu. Đồng phương Thanh Kỳ cười nói, bà ấy dẫn đệ tử bị thương đi trị liệu. Thế nào tiểu quỷ, muốn gặp thê tử của ta? Xem ra thuốc ấy quả nhiên không biết, toàn cơ mấp máy môi, do dự mà nói, dạ đúng vậy à con nghe Linh Lung nói, thê thử đông phương thúc thúc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng đã nghe nhiều lời khen ngợi, nhưng lời từ trong miệng một đứa bé nói ra ông phá lệ hưởng thụ mà tự hào, dịu dàng nói, vậy buổi tối tới chỗ thúc ăn cơm đi, thê thử thúc vừa vặn có mang theo vài món của phù ngọc đảo con cũng đến nếm thử đi. Đúng rồi kêu luôn cả bọn Linh Lung, mẫn ngôn tư phượng đi cùng nữa. Ách, không, không cần. Nàng vội vàng cự tuyệt phụ thân hình như nói buổi tối có việc lần sau con với mấy người linh lung sẽ đi phù ngọc Đảo dạo chơi á, con còn chưa đi tới đó nha. Vậy được một lời đã định, đồng phương thanh kỳ không chút phát giác sự quái dị của nàng, lại xoa đầu nàng một cái, cười nói thuốc thuốc còn có việc gấp đi trước. Con sớm trở về đi, xem sở nữ hiệp có chuyện gì tìm con. Toàn cơ yên lặng nhìn bóng lưng ông, người đàn ông này thật đáng thương anh hùng cả đời, nhưng trên đường tình lại lận đận Lúc này nhìn thấy bóng lưng cao mất của ông trong lòng lại có chút bi thương không biết vì duyên cớ gì chương 32 bái sư trở lại viện của mình thật xa liền nhìn thấy trước cửa có hai thiếu nữ mặc bạch thi viền đỏ đang đứng Toàn cơ chừng mắt nhìn hồi lâu mới nhớ tới đó là phục sức của đệ tử Ngọc Dương Đường Ngọc Dương Đường là do hồng cô cô chấp trưởng xem ra hồng cô cô quả nhiên tìm nàng có việc Nàng chậm gì gì đi tới, hai thiếu nữ một cao một thấp ở ngưỡng cửa, nhìn thấy nàng cười nói tân tiểu sư muội đã tới sư phụ ở bên trong chờ muội rất lâu rồi mau vào đi. Tân tiểu sư muội nàng không hiểu ra sao, hai người kia thấy nàng còn đang ngẩn người, không khỏi thúc sục mau vào đi đừng để sư phụ chờ lâu, người nổi giận rất đáng sợ đó. Toàn cơ A một tiếng, đang muốn đi vào, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩn đầu mỉm cười với các nàng ôn nhu nói, đa tạ tỷ tỷ. Hai người kia thấy nàng khả ái khả liên tâm sớm mềm nhũn, cả đám đều vui mừng Ngọc Dương Đường sắp có một tiểu sư muội mỹ mạo. Toàn Cơ đầy cửa bước vào, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói, có hồng cô cô còn có cha mẹ. Nàng sợ hãi ló đầu vào, chỉ thấy ba người này đều đang ở đó, ngồi bên cạnh còn có Chung Mẫn ngôn và Linh Lung. Linh Lung mắt sắc, đã sớm thấy Toàn Cơ co đầu rụt cổ trốn ở cửa, thoáng cái nhảy dựng kêu lên, "Muội muội đến đây sao lại trốn ở nơi đó nha, mau tới đây." Nói xong chạy tới, thân thân thiết thiết kéo nàng đến trước mặt ba người lớn, cười nói, sư thúc muội muội đến rồi. Toàn cơ im lặng kêu một tiếng, phụ thân, mẹ, hồng cô cô. Chữ lỗi nhăn mày lại, sao con lại không phân lớn nhỏ như vậy, cái gì mà cô cô thầm thầm. Toàn cơ bị ông giống một tiếng, lập tức sụt vai lại không nói nữa. Sở ảnh hồng vội vàng cười nói, sư huynh đừng trách con bé, là muội muốn toàn cơ gọi muội là hồng cô cô, như vậy mới thân thiết. Muội cũng thực xem con bé là cháu gái đó chứ." Dứt lời liền vẫy tay với Toàn Cơ, "Lại chỗ ta đi, vài ngày không thấy, hình như cao hơn đó nha." Toàn Cơ bị bà kéo vào, cả người đều chôn ở trong lòng bà hưởng thụ vô cùng, giống như một con mèo chỉ còn thiếu không vẫy đuôi kêu meo meo. Hà Đan Bình cười nói, "Khi nào thì thân thiết với nha đầu nhà tỷ như vậy rồi, thì đây làm mẹ cũng không biết nha." Sở ảnh hồng xoa xoa mái tóc dài mềm mại của toàn cơ, dịu dàng nói, lúc trước muội cũng không biết cô bé này là một đứa bé ngoan như vậy, không khỏi khiến người yêu thương. Bên này linh lung thấy sở ảnh hồng thân thiết như vậy với toàn cơ, liền lôi tay áo của bà làm nũng con thì sao sư thúc con cũng gọi người là hồng cô cô được không ạ? Sở ảnh hồng đang muốn nói chuyện trừ lỗi ở bên cạnh đã sớm cao mày một đứa hai đứa đều không quy củ như vậy, không được náo loạn hôm nay có chính sự phải xử lý an tĩnh ngồi xuống đi. Linh lung là điển hình của người nhìn thấy lão tử là giống như chuột thấy mèo tí xíu có giận cũng không có, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chữ lỗi hắng giọng thấp giọng nói toàn cơ tính ra con cũng đã 11 tuổi rồi, sống ồn tại đỉnh Thiểu Dương nhiều năm như vậy mà không hề tiến bộ. Toàn cơ cho là bọn họ nhiều người như vậy hôm nay tụ tập tại đây là muốn trách cứ mình, lúc này liền sụ mặt xuống, không có tâm tư thân thiết cùng sở ảnh hồng. Cũng may, sư thúc con cảm thấy con là mầm non tốt. Chữ lỗi xoay truyền lời nói, con không học được cái gì ở đỉnh Thiểu Dương, nói vậy nghĩa là nơi này không thích hợp với con, không bằng đi theo sư phụ con đến đỉnh Thiểu Dương đi, chính thức bái bà ấy làm thầy. Về sau không được lại nhàn hạ lười biếng nữa, đã rõ chưa? Lời vừa nói ra, không chỉ toàn cơ ngây người, ngay cả chung mẫn môn cùng linh lung đều ngơ ngác. Phụ thân, người muốn đuổi muội muội đi linh lung là người đầu tiên kêu lên, con mặc kệ tại sao muốn muội ấy rời khỏi đỉnh Thiểu Dương, người muốn đuổi, chi bằng đuổi cả con cùng muội muội tới đỉnh Thiểu Dương luôn đi. Hồ nháo sắc mặt trừ lỗi chầm xuống, lạnh lùng nói, cái gì đuổi với không đuổi đều là đệ tử Thiếu Dương phái cả con câm miệng, ngồi xuống. Linh Lung tức giận đến muốn khóc run giọng nói, rõ ràng muốn tách muội muội ra, còn nói không phải đuổi. Đỉnh Thiểu Dương xa như vậy, Muốn gặp mặt một lần còn phải tốn mất nửa ngày còn không biết về sau có thể gặp hay không nữa Hà đan bình thở dài, linh lung, bớt tranh cãi đi đây là chuyện tốt tại sao lại khóc lại náo thật là một đứa trẻ nóng này chung mẫn ngôn cũng lôi kéo tay linh lung ý bảo nàng không nên kích động khó khăn lắm mới khuyên được nàng ngồi xuống lại Toàn cơ còn có nguyện ý cùng đến đỉnh tiểu dương với hồng cô cô không sợ ảnh hồng sơ sờ, sờ đầu toàn cơ nhẹ nhàng hỏi Nàng ngây người một hồi mới nói nguyện ý à bất quá Con cũng luyến tiếc Linh Lung và Lục và mọi người. Sở ảnh Hồng cười nói, cô bé ngốc cũng không phải về sau sẽ không còn gặp lại. Chỉ cần con muốn, mỗi ngày đều có thể trở về tìm bọn họ a Nàng rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, được con đây đi cùng Hồng cô cô đến đỉnh Tiểu Dương. Sở ảnh Hồng vốn sợ nàng không muốn, chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, không nghĩ tới nàng vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt quay đầu nói với chữ lỗi trưởng môn, đợi sau khi đại hội châm hoa kết thúc muội liền mang toàn cơ theo. Chữ lỗi khẽ gật đầu toàn cơ, đã muốn đi theo sư thúc đến đỉnh tiểu dương, thì không thể lại kêu cô cô này cô cô nọ. Bà ấy chính thức nhận con làm đệ tử ngọc dương đường, con phải gọi bà một tiếng sư phụ mới đúng. Toàn cơ có chút không tình nguyện, bất quá vẫn nhỏ giọng kêu, sư, sư phụ. Sở ảnh hồng mừng đến nắm chặt tay nàng, cười như nở hoa. Hà Đan Bình ở một bên cười nói, gọi là sư phụ còn chưa đủ, còn phải khấu đầu bái sư, còn phải dâng trà, đây mới là thành lễ bái sư. Đại ca chẳng nói xem có đúng không. Chữ lỗi gật gật đầu, sợ ảnh hồng vội nói chuyện này không vội, đợi đến Ngọc Dương Đường sẽ chính thức làm lễ bái sư đi. Bà biết đứa nhỏ toàn cơ này, tự có suy nghĩ, nhìn qua thực nhu thuận, nhưng quyết không thể bức bách con bé làm chuyện nó không thích. Nếu chuyện bái sư trước khiến cho con bé thấy phản cảm thì cho dù làm sư phụ rồi cũng không có biện pháp dạy dỗ cho tốt được. Lập tức việc này liền đã định ba người lớn đều cảm thấy mỹ mãn. Trừ lỗi và hà Đan bình vẫn vì cô con gái nhỏ lười biếng này mà hao tổn tâm trí, phạt thì không nỡ nhưng mà kệ lại là hại con bé cũng may sở ảnh hồng nguyện ý thu nhận nó làm đệ tử chính thức. Sở ảnh hồng kiến thức viên bác đa tài đa nghệ tin tưởng sẽ biết cách dạy dỗ toàn cơ, so với hai kẻ cứng nhắc bọn họ thì không biết sẽ dạy tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đang lúc vui mừng, chợt nghe Linh Lung nói, phụ thân còn đây cũng muốn đi đỉnh Tiểu Dương, bái sư thúc làm thầy. Tất cả mọi người đều sừng sốt, nhất là chung mẫn môn, gấp đến độ vỏ đầu bứt tai, không biết làm thế nào mới tốt. Hà Đan Bình thở dài, đứa nhỏ này hôm nay cứ luôn hồ nháo, đỉnh Tiểu Dương tốt như vậy, cần gì phải đi đỉnh Tiểu Dương. Linh lung vội la lên, vậy tại sao muội muội phải đi con mặc kệ con không muốn chia cắt với muội muội muội ấy đi nơi đó thì con cũng muốn đi. Chữ lỗi nghiêm mặt quát không được nói bậy nhiều ngày nay bận biểu chuyện đại hội châm hoa chưa kịp xem kiếm chiêu của con như thế nào mà đã có tênh lực càn quây ở trong này rồi lần tới kiểm tra chiêu thức của con chỉ cần một chiêu không đúng chỗ con phải ở trong phòng úp mặt vào tường mà suy nghĩ chưa gọi thì chưa được đi ra. Lời nói nặng này, linh lung chịu không nổi qua một tiếng khóc lên, dậm chân gào to phụ thân bất công cha là trứng thối giống xong liền bỏ chạy ra ngoài trung mẫn ngôn ngại có sư phụ ở đây, cũng không dám đuổi theo cấp đến độ ngực nóng như thiêu như đốt. Chữ lỗi thấy Hà Đan Bình đau lòng, nhân tiện nói không cần quản nó nôn chiều thái quá quả thực vô pháp vô thiên mặc kệ nó mấy ngày rồi hãng nói. Hà Đan Bình thấy Trượng phu mở miệng cũng đành phải từ bỏ. Cứ như vậy còn có hai ngày là đến trận chung kết đại hội châm hoa. Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm toàn cơ thành đệ từ sở ảnh hồng từ nay về sau kết thúc tháng ngày vô Âu vô lo trên đỉnh Thiểu Dương. Đương nhiên, đây là chuyện sau này hãng nói, tạm thời không nhắc tới. chương 33 trận chung kết 1, đến ngày thứ tư của Đại hội Trâm Hoa, người xem cuộc chiến ngày càng nhiều hơn, rất nhiều là từ các môn phái vừa và nhỏ tới quan sát học hỏi. Cũng có cư dân chung quanh thích vô giúp vui tới từ sớm để xem trận chung kết đặc sắc nhất này. Ba cuộc tỷ thí trước đã đánh rất thuyệt đại đa số đệ tử, nay chỉ còn lại 7 người, cộng thêm ô đồng may mắn giúp chúng phiếu trống tổng cộng là 8 người, quyết phân thắng bại ở hai ngày cuối cùng này, tiến hành châm hoa. Sáng nay toàn cơ còn chưa ngủ tỉnh đã bị bọn người đại sư huynh đỗ mẫn hành ném ra khỏi phòng, nghe nói là đi sớm một chút mới giành được vị trí tốt bằng không chen chúc phía sau biển người, cái gì cũng không nhìn thấy. muội buồn ngủ quá. Toàn cơ ngồi ở vị trí nghe nói là tuyệt hào kỳ thật là tại phía trước mấy tảng đá, mấy người bọn họ ngồi lên trên, vừa thoải mái vừa cao. Nàng ngáp xong một cái thân thể liền bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, ngã trái ngã phải, đụng một chút vào người đỗ mẫn hành, mắt thấy lại muốn ngủ. Lúc này tốt xấu gì muội cũng phải tỉnh lại một chút đi. Đỗ mẫn hành cười khổ phía trên có đệ tử Thiều Dương chúng ta nha, muội cũng phải vì bọn họ mà cổ động mới đúng. Toàn cơ rụi rụi mắt, miễn cưỡng ngồi thẳng người chợt phát hiện có chút không thích hợp. Nàng nhìn hai bên một chút, đại sư huynh, nhị sư huynh còn có lục sư huynh mấy người bọn họ đều ngồi trên tảng đá chỉ độc Linh Lung là không thấy bóng dáng. Linh Lung đâu thì ấy chạy đâu rồi nàng nhịn không được hỏi, Linh Lung chính là vẫn ngóng trông đến xem trận chung kết mà. Nàng không đề cập tới tên này thì hoàn hảo, nhắc tới, mặt chung mẫn ngôn liền như trái khổ qua thở dài một tiếng, ra sức lắc đầu. Đỗ Mẫn Hành nhỏ giọng nói, có phải ngày hôm qua các muội đã cãi nhau không buổi sáng lúc huynh và Mẫn Môn đi gọi muội ấy, thiếu chút nữa bị muội ấy tưới nước đầy mình, một chữ cũng không nói liền đóng cửa, có kêu như thế nào cũng không ra. Chẳng lẽ còn vì chuyện hôm qua toàn cơ cũng nhịn không được muốn thở dài, nói nhỏ, muội đi gọi thì ấy. Chung Mẫn Môn thấy nàng nhảy xuống tảng đá, cũng vội vàng đuổi theo ta cũng đi. Đỗ mẫn hành dù sao tuổi tác cũng lớn hơn một chút, đã nhiều ngày cũng coi như nhìn ra chút manh mối, lập tức một phen kéo lấy hắn, mẫn môn thì không nên đi, ngồi xuống. Trung mẫn ngôn không dám làm trái lời đại sư huynh, đành phải không cam lòng ngồi lại. Lại nói toàn cơ khó khăn xuyên qua đám người, đến trước cửa phòng linh lung. Đã thấy trên mặt đất trước cửa phòng nàng ướt sũng cửa đóng kín, lời đại sư huynh nói quả nhiên không phải là giả. Nàng than nhỏ một tiếng, đi tới nhẹ nhàng gõ cửa, linh lung, làm muội mở cửa đi một hồi lâu sau thanh âm của Linh lung mới chuyển tới muội đừng quản ta đi đi toàn cơ thở dài tỉ rốt cuộc vì sao lại thức giận nha có phải không muốn muội đến đỉnh tiểu Dương hay không linh lung buồn bực nửa ngày mới khóc nói ai nói ta tức giận ta mới không dù sao dù sao muội chính là không muốn ở cùng với ta muốn rời khỏi ta muội đi kệ muội đừng quản ta ai nói nàng trẻ con chứ linh lung rõ ràng càng trẻ con hơn Toàn cơ đẩy cửa, bên trong khóa trái, đẩy không ra. Nàng đành phải ngồi ở ngưỡng cửa, hai tay thu vào trong tay áo chậm gì gì nói, muội không phải không muốn ở đây cùng với tỷ. Nhưng là phụ thân không thích muội ở lại đỉnh thiểu dương, cha nhìn thấy muội liền tức giận, muội nhìn thấy cha cũng sợ hãi, như vậy cũng không ý nghĩa gì. Linh lung, muội không giống tỷ, muội đối với kiếm pháp này, võ công này, một chút cũng không có hứng thú. Tỷ nói, một vị trưởng môn của thiếu dương phái, là tên tuổi hàng đầu. Lại có muội một cô con gái vô dụng như vậy, phụ thân không thấy vẽ mặt chính muội cũng khó mà chịu nổi. Chỉ bằng đến đỉnh Tiểu Dương, cha không thấy muội muội cũng không thấy cha, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Vậy muội tại sao phải chán ghét học kiếm pháp võ công nếu muội sợ học không tốt thì có thể dạy muội nha cẩn thận dạy muội từ đầu luôn muội không cần phải đi mà. Linh lung khóc lớn lên, toàn cơ mấp máy môi, lười biếng tựa vào trên cửa. Ánh nắng ban mai phá vỡ tầm mây, vạn đảo vàng rực rừng ở đỉnh núi. Mây mù trắng xóa, vô biên vô hạn, một vòng rồi lại một vòng, một cụm tiếp nối, một cụm thành thơi lượn lờ trên đỉnh núi, cũng không ai biết chúng muốn trôi về đâu, đến khi nào mới có thể mệt mỏi mà dừng lại hành trình. Có lẽ chính chúng cũng không biết mình muốn đi đâu, muốn cái gì. Chúng không có cội dễ, cô độc tự do tự tại, nhưng cũng rất trống trải. Nàng nhớ rõ có lần nghe lén phụ thân và mẹ nói chuyện, nói về hai tỷ mụi các nàng. Đối với Linh Lung tự nhiên là khen không dứt miệng, nhưng lúc nhắc tới nàng, hai người chỉ có thở dài. Nàng vô duyên vô cớ bỗng nhiên thành một khối sỉ nhục như vậy. Vì sao không chịu tu hành chứ? Rất nhiều người đã từng hỏi nàng vấn đề này. Nàng cũng vĩnh viễn không có câu trả lời, có thể ở trong tiềm thức của nàng, loại tu hành này căn bản là không có ý nghĩa. Người chính là người tiên, chính là tiên, luân hồi khác nhau, chúng sinh khác nhau, không có tốt xấu cao thấp. Bọn họ sống như vậy cả đời, kết quả trong hồi ức toàn bộ chỉ có hai chữ thu tiên, đều lãng phí kiếp người. Trừ toàn cơ, muội quả thực là kẻ vô lương tâm đại sư huynh có lần bị nàng làm cho tức giận vô cùng, bất đắc dĩ phun ra câu này. Toàn cơ, làm sao muội lại không nói gì nữa Linh Lung ở trong phòng rụt rè hỏi. Nàng sợ run một hồi, mới nói, Linh Lung, muội đã bái sư rồi, nhất định sẽ đi đến đỉnh Tiểu Dương. Cho nên những ngày muội ở lại thiểu dương cũng không còn nhiều nữa, tỷ không muốn ở cùng muội trong mấy ngày cuối này sao? Trong phòng không có tiếng động, nàng thầm than một tiếng, đứng dậy muốn đi, đi chưa được mấy bước chợt nghe tiếng cửa phòng vang lên, có người chạy vội ra, gắt gao nhào lên lưng nàng, vừa khóc vừa nói được thôi tỷ ở cùng mũi, tỷ ở cùng muội mỗi lần đều là như vậy, trong lòng muội cho tới bây giờ đều không có tỷ. Toàn cơ cầm tay nàng ôn nhu nói, vậy đừng khóc nữa, tỷ khóc lên khó coi muốn chết. Không phải muốn đi xem trận chung kết sau lúc này nhất định đã bắt đầu rồi, bỏ lỡ phần đặc sắc về sau thì cũng đừng oán trách nha. Bàn tay hung hăng đánh nàng một chút tiếp theo liền rụt lại. Toàn cơ cười dài quay đầu chỉ thấy linh lung rụi rụi mắt, hai con mắt đều sưng giống như quả đào cũng không biết thì ấy đã khóc bao lâu rồi nữa. Nàng một bên rụi lại vẫn không quên oán hận nói, muội khóc lên mới là khó coi muốn chết nha đầu hư hỏng người khác đối với ta đều là lời hay ý đẹp còn muội lại khi dễ ta. Toàn cơ cười hì hì, bắt lấy tay nàng, lắc lắc đừng nói nhiều như vậy đi nhanh đi lục sư huynh gấp đến độ tóc đều bạc trắng cả rồi. Linh Lung vinh vinh váo váo ngầm cao đầu, hừ nói, hắn gấp có quan hệ gì với tỷ chư gấp chết hắn mới tốt. Toàn cơ không có ý kiến, cong cong khóe môi. Khi toàn cơ cuối cùng cũng đưa Linh Lung đến nơi, hai trận tỉ thí cũng đã xong từ sớm rồi. Người người tấp nập đang xem cuộc chiến âm thanh ồn ào náo động rung trời, nói vậy vừa rồi nhất định có rất nhiều phấn khích. Không có việc gì còn hai trận nữa mà, toàn cơ thấy Linh Lung mím môi, hận không tới sớm một chút không khỏi an ủi nàng ấy. Toàn cơ Linh Lung bên này bên này nhị sư huynh trần mẫn rác mắt sắc sớm nhìn thấy hai người họ vội vàng ra hiệu cho họ lại gần. chung mẫn môn vừa thấy Linh Lung rốt cuộc cũng chịu tới, vội vàng cuốn quyết nhảy xuống đón nàng, lại bị nàng liếc mắt một cái nghẹn trở về. Ai bảo các huynh mới sáng sớm đã lôi kéo người ta Linh Lung vừa ngồi xuống liền tinh lực 10 phần nã pháo chính là đang mơ đẹp cũng bị cắt ngang. Trung mẫn ngôn cười nói muội thì mơ được cái gì đẹp chứ chẳng lẽ là mơ thấy muội thân thiết với mẫn ngôn đại ca. Linh lùng xì hắn một cái tựa hờn tựa hỉ ai thèm mơ thấy huynh tưởng bờ ta là mơ thấy toàn cơ ta và muội ấy đến đỉnh tiểu dương, vui sướng đến nói không nên lời luôn à. Trung mẫn ngôn trêu gẹo hai người các mụi thì có cái gì mà vui sướng được cộng thêm tiểu da ta mới gọi là theo hoa trên gấm. Linh lung thổi mạnh vào mặt hắn, nói hắn không biết xấu hổ. Cứ cười nói như vậy. Cuối cùng đã hóa giải hết mâu thuẫn lúc trước. Đỗ mẫn hành cười nói, thật là có tinh thần, còn nói gì mà dậy không nổi. Nói nhỏ chút trận thứ ba sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, lại nghe tiếng kèn đồng loạt vang lên ở bốn phương, trận tỷ thí thứ ba sắp bắt đầu. Linh lung đang nghiêng đầu qua xem đến tốt cùng là người nào lên đấu trường, trở thấy hai đạo thân ảnh một đỏ một trắng đồng loạt nhảy lên lôi đài đỏ như liệt hỏa trắng như tuyết tan quả thật cực kỳ bắt mắt. Dưới đại tiếng mọi người trầm trồ khen ngợi vang dội, thì ra trận này có Ngọc Trữ và Phiên Phiên. Chương 34, trận chung kết 2. Phiên Phiên và Ngọc Trữ là hai môn sinh mà Đông Phương Thanh Kỳ đắc ý nhất, Phù Ngọc Đảo từ 6 tuổi đã tu hành công phu xong kiếm hợp bích cho tới 20 mấy tuổi ăn ngủ nghỉ cơ hồ đều ở cùng nhau, ngay cả tính nết cũng gần giống nhau, cho nên mới có thể tâm linh tương thông, khiến công phu xong kiếm hợp bích xuất thần nhập hóa. Trước đây toàn cơ cũng từng nghe nói đến tên hai người này. Nhưng khoảng cách tương đối gần như thế này, vẫn là lần đầu tiên. Người mặc đồ trắng là Ngọc Chữ, vóc người hơi thấp một chút tóc được búi lệch ánh mắt trong trẻo lãnh đạm, khuôn mặt tú lệ càng ngạc nhiên hơn chính là thanh bảo kiếm trong tay nàng ấy, dài chừng 3 thước từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm toàn thân đều là màu trắng như tuyết, không biết là do loại vật liệu nào chế thành. Toàn cơ vẫn cảm thấy nữ tử mặc đồ trắng nhìn rất đẹp, không chỉ nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa còn phiêu giật. Giờ phút này, thấy Ngọc Chữ đứng ở trên trận đấu, y phục bay múa phần phật theo gió tiêu sái động lòng người nói không nên lời, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Phiên phiên là nam từ cao gầy mặc áo đỏ đứng bên cạnh tuy rằng dung mạo không khiến người ta kinh diễm, nhưng lại có một đôi mắt đẹp đen láy linh động, cộng thêm một tia anh khí hơn nửa áo đỏ tóc đen tạo nên một loại khí thức nam từ quyến rũ khác biệt. Kiếm trong tay hắn hơi thô một chút kiểu dáng giống như của Ngọc Chữ, chẳng qua cả vật thể đỏ tươi quả thực giống như kiếm mới từ trong lò lấy ra Tỉ nghĩ là sẽ thú vị lắm đây. Linh lung nhìn chằm chằm phiên phiên hồi lâu, quay đầu kê tay nói nhỏ với chung Mẫn Ngôn, thì ra còn không bằng tiểu lục tử nhà chúng ta tiểu lục tử, lần khác huynh cũng mặc một đồ đỏ, cũng đổi vỏ kiếm chuôi kiếm thành màu đỏ tất nhiên còn đẹp hơn hắn. chung Mẫn Ngôn nhìn không được bật cười, nghiêm trang gật đầu, vậy muội cũng mặc áo trắng phối kiếm trắng đi, hai ta đến xong kiếm hợp bích, làm phiên phiên và ngọc chữ của thiếu dương phái. Linh Lung cười đánh hắn vài cái huynh thì biết cái gì là xong kiếm hợp bích hử người ta là tu luyện từ nhỏ đó nha. Vừa mới dứt lời, lại nghe phía dưới nổi lên tiếng hoan hô, là đối thủ trong cuộc tỷ thí này với phiên phiên cùng ngọc trữ lên đài. a là đoan chính sư huynh Linh Lung chỉ vào thiếu niên có khuôn mặt phúc hậu phía trên kia hưng phấn kêu to, đoan chính sư huynh thì ra huynh ấy lại lợi hại như vậy. Lập tức mọi người cuối cùng cũng mặc kệ phiên phiên ngọc chữ có đẹp hay không, liền dùng hết sức hò hét khổ đ Đoàn chính tự hồ nghe thấy thanh âm của đồng môn mình quay đầu về phía này khẽ mỉm cười, dẫn tới càng nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Thiếu dương phái chúng ta trừ huynh ấy ra có còn ai nữa không vậy Linh lung hỏi. Đỗ mẫn hành nghĩ nghĩ, lần này là các sư huynh chữ đoan tham gia, ba lần tỷ thí trước đã bị đào thái hơn phân nửa, còn có đoan tuệ sư huynh tối hôm qua bị đau bụng, không thể tiếp tục tỷ thí còn lại cũng chỉ có hai sư huynh đoan chính và đoan minh. Linh Lung vừa nghe chỉ còn lại hai người, không khỏi dầu môi nói những sư huynh này quá vô dụng rồi, chỉ còn lại có hai người. Trần Mẫn giác cười sen vào tiểu sư muội không thể nói như vậy được. muội xem trong số 60 đệ tử lúc trước sự thi, đệ tử hiên viên phái đều bị đào thay hết, phù ngọc Đảo cũng chỉ còn lại phiên phiên và ngọc chữ thiếu dương phái chúng ta có thể lưu lại hai người, đã là suất chúng rồi huống chi đoan minh sư huynh mới vừa rồi đã thắng đệ tử điểm tình cốc là một trong tứ cường rồi đó. Linh lung thế này mới hơi thư thái chút, lần tỷ thí này, người phán quyết là phó công chủ ly trẻ cung, ông ấy vẫn giống như lần gặp trước, lười biếng tựa vào trên ghế cứ như người không xương vậy, tất cả mọi người đều dõi theo cây quạt lông chim trong tay ông, chỉ đợi ông vung lên hạ xuống, trận tỷ thí mới có thể bắt đầu. Lại thấy ông không chút hoang mang, trước quạt hai cái mới cười nói, tỷ thí còn chưa bắt đầu, đừng dương cung bạt kiếm sớm như vậy, nhớ kỹ, đây là thi đấu giao hữu nếu dùng thiên pháp, phù chú vượt quá giới hạn ta biết sẽ thức giận lắm đó nha Nói vừa xong cây quạt kia liền hạ xuống tất cả mọi người không kịp phản ứng Phiên phiên và ngọc chữ còn có đoan chính cũng sừng sốt một chút thế này mới ôm quyền hành lễ triển khai tư thế Trung mẫn ngôn thấy đoan chính sư huynh xuất ra là chiêu thức mở đầu của huyền minh quyền Không khỏi hỏi đoan chính sư huynh không có vũ khí sao tay không đối phó với hai thanh kiếm quả thực sẽ khó khăn đây Đỗ mẫn hành lắc lắc đầu kỳ thật hắn cũng không biết đoan chính dùng vũ khí gì Linh Lung ở một bên bỗng nhiên kêu lên sợ hãi một tiếng a mau nhìn kìa. Mọi người đồng loạt nhìn lại, đã thấy phiên phiên và ngọc chữ hai người rút kiếm nơi tay, xong kiếm chồng lên nhau, làm dấu hình chữ thập Hai người đó đứng mặt đối mặt một đỏ một trắng, quần áo phần phật vũ động thật đẹp mắt làm sao. Ba người hai mặt rằng co lẫn nhau thật lâu sau, đều vẫn không nhúc nhích. Linh Lung đợi nửa ngày cũng không thấy bọn họ ra chiêu thấp giọng nói, bọn họ như thế nào bất động a Đỗ mẫn hành vẫn là chỉ có lắc đầu, hắn tự nhiên cũng không biết. Lại qua không biết bao lâu, bọn họ vẫn là bất động, mọi người dưới đài đang xem cuộc chiến đều nôn nóng, nhao nhao phát ra tiếng ồn ào kinh ngạc. Phó công chùa kia phe phầy cây quạt cười nói, đừng vội đừng vội, yên lặng yên lặng. Tiếng nói vừa dứt đã thấy ba người đồng loạt hành động, giống như ba đảo thiê chấp nhất tề xuất phát, va chạm trong không chung, vừa chạm vừa lui, không một ai thấy rõ rốt cuộc bọn họ đã làm động tác gì. Nhưng thấy một góc tay áo của đoan chính bị cắt đứt dưới vạt áo ngọc chữ có nhiều thêm một dấu chân. Wow, đây là chuyện gì Linh Lung kêu căn bản là không thấy rõ nha. Không có người nào trả lời nàng, bởi vì tất cả mọi người cũng không thấy rõ giống như nàng vậy. Vì thế toàn cơ rất hảo tâm giải thích là như vậy, đoan chính sư huynh vốn muốn mượn thế chém giết của thanh kiếm trong tay ngọc chữ, lại bị phiên phiên ngăn chở một kiếm chém tới mặt. Huynh ấy vì né tránh một kiếm kia, liền dùng tay áo ứng phó. Vì thế tay áo của huynh ấy bị cắt đứt. Ngọc chữ tiếp theo liền tiến lên muốn đâm, lại bị huynh ấy hóa giải chiêu thức còn bị đạp cho một khước. Nói xong, nàng nháy mắt mấy cách thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, lại ngoan ngoãn nói chính là như vậy. Linh lung lắp bắp nói toàn toàn cơ muội muội có thể thấy rõ. Nàng gật đầu có thể a động tác cũng không nhanh mà. Linh lung im lặng. Trung mẫn môn xì một tiếng, đừng nghe tiểu nha đầu này nói lung tung, nàng làm sao có thể thấy rõ ngay cả đại sư huynh cũng không thấy rõ mà. Ta quả thật có thể thấy rõ a Toàn cơ tự biện dài trong bụng một câu, bất quá, nàng lười không nói ra. Đây là lần đầu giao thủ, hai bên đều có một chút hiểu biết về thực lực mỗi người. Đại khái có thể biết đoàn chính không giống những đối thủ có thể dễ dàng bị đánh bại trước kia trên mặt phiên phiên ngọc chữ hai người đều nhiều hơn một tia thần sắc ngưng trọng, bỗng nhiên thu kiếm lại nhất tề xoay người, nhưng hình như lại giống như đã tập luyện từ trước mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất đồng thời lui về phía sau mấy bước. Đoàn chính lại không để cho bọn họ có thời gian tạm nghỉ, xài một bước rộng sông lên phía trước thân mình hơi nghiêng, khéo léo tránh thoát thế kiếm phiên phiên nghiêng người đâm tới tiếp theo sau cổ tay vừa nhắc cư nhiên còn muốn đoạt lấy kiếm của Ngọc ngọ Lần này cô nàng đã có chuẩn bị, làm sao để hắn có thể đến gần mình, lúc này lui về phía sau, tránh thoát một chiêu cầm nã thủ, bên kia kiếm phiên phiên lại đã đưa đến mặt, khiến cho hắn không thể không lui. Dưới đài mọi người làm sao có thể thấy rõ bọn họ đến tột cùng có cái chiêu thức cụ thể gì, chỉ thấy bóng đen của đoan chính ở giữa hai bóng dáng một đỏ một trắng kia mà xuyên qua xuyên lại, giống như xảo yến thường vừa chạm vừa lui. Bóng đỏ kia nhanh nhẹn cương ngạnh phẳng phức ám dạ ma mị, để ý đến những nơi đối phương không chú ý rồi tiến vào ống tay áo dương động kiếm quang ẩn náu ở giữa quả nhiên là trong bông có kim, trong tĩnh có đồng. Bóng trắng phiêu giật kia khẽ dương lên, khinh công tuyệt hảo quay tròn quanh đoan chính ánh kiếm bao phủ quanh thân tựa như kim Trung cháo, hoa chung thứ. Một đỏ một trắng tiến thoái tinh tế trái phải đan xen bồng bình tựa như đôi hồ điệp quả như những gì người ta nói, đẹp mắt cực kỳ. Tuy rằng không thấy rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Ách cũng coi như có một chút tiếc núi đi. Rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong vậy Hà Linh lung căn bản không thấy rõ động tác cụ thể cấp đến độ kêu lên. Bọn người đỗ mẫn hành chỉ có yên lặng lắc đầu. Toàn cơ nói nhỏ là đoan chính sư huynh chiếm thượng phong đó, huynh ấy sắp đoạt lấy kiếm của Ngọc Chữ đấy. Này! Tay nàng vừa chỉ quả nhiên thấy đoan chính thối lui vài bước trong tay nắm chặt một thanh bảo kiếm toàn thân trắng mốt tỏa sáng lấp lánh, vững vàng cầm lấy thanh kiếm còn đối diện là ngọc Trữ với sắc mặt cầu quái trên cổ tay đỏ sẫm một mảnh, chắc hẳn là bị hắn đã thương rồi. Mọi người đều ổ lên. chương 35, trận chung kết 3. Đoan chính sư huynh phía dưới, thanh âm gieo hò của đệ tử thiếu dương phái vang dậy trùng điệp, linh lung lại ở trên đỉnh tảng đá lớn gọi tới gọi lui, suýt nữa ngã chúi xuống. Phiên phiên vừa thấy cổng sự bị thương ở cổ tay, lập tức thu kiếm nhìn nhìn vết thương trên tay nàng, mới hỏi sao rồi có thương tổn gân cốt không. Sắc mặt ngọc chữ tái nhợt yên lặng nhìn đoan chính, giống như hắn là yêu ma gì đó, thật lâu sau, mới thấp giọng nói, không có. Chỉ là, hai ba ngày không thể cầm kiếm. Phiên phiên vút một tiếng, thu hồi vỏ kiếm, vừa chắp tay vừa cất cao giọng nói với đoan chính, công phu của thế huynh thật tốt, hai người bọn ta cam bái hạ phong. Lời vừa nói ra, chứng minh cuộc tỉ thí này đoan chính thắng, trong tứ cường lại có thêm người thiếu dương phái. Tiếng hoàn hồ của đệ tử thiểu dương ở phía dưới cơ hồ muốn vỡ tung cả bầu trời. Đoan chính khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng linh hoạt đùa giỡn cây kiếm trong tay một chút bài quang hỗn loạn tiếp theo vèo một tiếng, nhẹ nhàng ném về phía ngọc chữ đối diện. Nàng nâng tay tiếp thần sắc phức tạp làn môi mấp máy tự hồ muốn nói gì đó cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Đoan chính trầm giọng nói, đại hội châm hoa lần trước đoan chính bất tài, bại bởi nhị vị. Lần này được nhị vị nhường cho đoan chính đã cướp công rồi. Nói xong hắn xoay người, hướng về phía huynh đệ đồng môn thiểu dương đang gieo hò phía dưới đài, chắp tay, trên gương mặt phúc hậu tràn đầy tươi cười. Đây mới gọi là nở mày nở mặt chung mẫn môn kích động mặt đều đỏ lên, đoan chính sư huynh thật sự là tu dưỡng tốt quân tử báo thù 10 năm không muộn mà. Báo cái gì thù nha linh lung liên thanh hỏi y. Đỗ mẫn hành cười nói, đại hội châm hoa lần trước muội và toàn cơ còn nhỏ, không xem được. Đoàn chính sư huynh vừa tỉ thí trận đầu liền bại bởi phiên phiên và ngọc chữ, gần cốt ở chân trái bị ngọc chữ đánh gãy một nửa, suýt nữa đã thành người què. May mắn được hòa dương sư thúc cẩn thận chăm sóc nửa năm thế này mới khỏi hẳn. Huynh ấy này có thể xuất ra động tác nhanh như vậy, chẳng những là kỳ thích mà còn là vì đoan chính sư huynh liều mạng tu hành mới có được. Qua, wow, ngọc chữ này thì ra ngoan độc như vậy linh lung oán giận nói, đoan chính sư huynh lần này hẳn là cũng nên đánh gãy gân tay nàng ta một nửa mới đúng. Đỗ mẫn hành lắc lắc đầu, có thủ tất báo, không phải là hành động của người thu tiên. huống chi ngọc chữ thân là nữ tử, nam tử hán đại trượng phu, lý ra nên nhường một chút mới đúng. Cuộc thỉ thí này thắng đến vẻ vang, nỗ lực ngày xưa của huynh ấy cũng không bị xem như uổng phí. Khi nói chuyện ba người kia đã xuống đài. Đoàn chính sớm đã bị quần chúng đồng môn thiểu dương kích động bao bọc vây quanh, ngay cả chữ lỗi cũng bị kinh động, đặc biệt tới đây khuyến khích hắn. Ngọc chữ ôm cổ tay, sớm đã có người băng bó cho nàng. Đồng môn bên cạnh nói gì đó cùng nàng, nàng dường như cũng không nghe thấy Thủy chung dùng một loại ánh mắt phức tạp cổ quái chừng đoan chính, giống như hắn là quái vật gì đó. Cuộc thỉ thí này, không có bất kỳ quỷ kế đa đoan nào, đoan chính hoàn toàn là cứng đối cứng, thắng áp đảo hai người bọn họ. Đến đây, song kiếm hợp Bích Mỹ Diệu ở trên Đại hội Trâm Hoa cũng muốn tuyệt tích rồi, qua 5 năm nữa, hai người Phiên Phiên Ngọc Chữ đều đã qua 25 tuổi. Quy củ của Đại hội Trâm Hoa, đệ tử dự thi tuổi chỉ từ 18 đến 25 tuổi, lúc trước bọn họ đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao cuối cùng cũng chấm dứt bằng thất bại. Đồng Phương Thanh Kỳ nhưng thật ra nhìn thoáng, ra sức an ủi hai đệ tử mất mát, vừa cười vừa nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Đại hội châm hoa bất quá chỉ là một quá trình, về sau kết quả là cái gì, còn phải xem các con tự mình nỗ lực. Không cần khổ sở, lần thất bại này cũng coi như một bài học về sau hai người các con sẽ càng mạnh. Phiên phiên lúc trước ở trên đài vẫn là bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng nói đi nói lại hắn vẫn là người có tính tình kiêu ngạo tâm thắng bại cũng nặng, song kiếm hợp bích lại bại bởi người tay không thất sắt kiếm còn bị người ta đoạt lấy, quả thật khó mà chịu nổi. Lúc này nghe thấy sư tôn an ủi. Hốc mắt cũng nhìn không được mà đỏ lên, run giọng nói, đệ tử. Tuân mệnh một lời chưa nói xong, đã thấy đoan chính vạch đám người ra, đi về hướng này, trong tay còn cầm một hộp gỗ sơn đen. Đào kiếm vô tình thật xin lỗi đã đả thương cổ tay ngọc chữ cô nương. Đây là kim sang dược đặc chế của Tiểu Dương, vô cùng có lời với những vết thương hở. Vạn mong nhị vị có thể nhận lấy. Đồng phương Thanh Kỳ cười nói, con rất khách khí ha ha, ngọc chữ, mau nhận lấy, cảm ơn thế huynh con đi. Ngọc Chữ rũ mi xuống, chậm rãi tiếp nhận Kim sang dược thấp giọng nói cảm ơn. Đoàn chính thế huynh, đoàn chính lại là mỉm cười, hòa nhã nói trước bôi thuốc sau đó dùng băng vài buộc chặt ngày mai liền sẽ không còn đau. Như thế tại hạ cáo từ, hắn xoay người liền đi, lông mi Ngọc Chữ hơi động một chút dường như muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là không nói. Bên cạnh phiên phiên thấy nàng có loại bộ dáng này, cười nói có lời gì muốn nói với hắn thì nói cho sớm đi. Qua hai ngày nữa chúng ta phải trở về phù Ngọc Đảo Chuyến đi này còn không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Sắc mặt Ngọc Chữ tái nhật sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, không cần huynh quan tâm. Phiên phiên chỉ cười cười, rốt cuộc không nói gì nữa. Theo ta thấy nha, đoàn chính sư huynh và cái câu Ngọc Chữ độc ác kia, lúc trước đại khái có mâu thuẫn gì đó mà chúng ta không biết. Linh lung nháy đôi mắt to, nhìn hồi lâu, mới nghiêm trang rút ra kết luận này. Làm sao thì biết toàn cơ rất ngạc nhiên, Linh Lung nở nụ cười gian trá hạ giọng, muội không thấy ánh mắt nàng ta nhìn đoan chính sư huynh sau đó là cái nhìn bình thường sao trọng mắt cũng sắp rớt ra đến nơi rồi kìa theo thì thấy nha, nhất định là nàng ta thích đoan chính sư huynh chúng ta, kết quả sư huynh chướng mắt nàng cho nên lần trước nàng thẹn quá hóa giận đã thương đoan chính sư huynh. Còn có loại chuyện này nữa sao? Toàn cơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sức tưởng tượng của Linh Lung thực là phong phú, cơ bản là vô căn cứ mà. Sao mà không thể chớ những người lớn nha? Hừ hừ chuyện của bọn họ muốn phức tạp bao nhiêu thì sẽ có thể phức tạp bấy nhiêu. Đỗ Mẫn Hành thấy nàng dung đùi đắc ý nói ba hoa chích trè, không khỏi cười nói, là cái đầu nhỏ của muội cư nghĩ đến phức tạp đi. Cả ngày không có việc gì chỉ lo nghĩ những thứ này, đoan chính sư huynh và ngọc chữ cho tới bây giờ cũng chưa tiếp xúc qua, có thể mâu cái gì thuẫn chứ. Đừng đoán bậy, ngay sau đây là trận tỉ thí cuối cùng của hôm nay đó cũng sắp bắt đầu rồi. Lôi đài thanh tự đã sửa sang lại tương đối sạch sẽ, người phụ trách phán quyết cuộc tỉ thí này, Sở Ảnh Hồng, cũng đã đứng ở trên lôi đài, cất cao giọng nói, mời hai vị lên lôi đài thanh tự. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai bóng đen đồng thời nhảy lên lôi đài, Linh Lung vừa thấy tướng mạo của một người trong đó, nhịn không được a một tiếng, là hắn tên chứng Thổi đó. Mọi người chăm chú nhìn, đã thấy người nọ tóc đen mày dài, sắc mặt tái nhật, dung mạo tuy rằng thanh tú, giữa trán lại có một loại âm lãnh giả dối khiến người ta không thoải mái, chính là Ô Đồng. Đối thủ của hắn là một vị sư huynh đồng môn điểm tình cốc, hai người đều là một thân hắc y, tóc dài rũ xuống, thoạt nhìn giống như một đôi huynh đệ song sinh. Đệ tử điểm tình cốc đều kỳ quái như vậy, chán ghét muốn chết linh lung ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, vì đã chán ghét một tên ô đồng, nên cũng chán ghét lây tất cả đệ tử điểm tình cốc. Nhớ kỹ, giao lưu học hỏi. Không được sử dụng chú Pháp thiên thuật quá mức lớn mạnh, không được tổn hại đến tánh mạng người khác một khi có loại tình huống này phát sinh, liền thức bỏ tư chất tham gia đại hội châm hoa. Sở ảnh hồng đặc biệt nhấn mạnh quy củ này, lại nhìn ô đồng. Hành vi của hắn lúc trước khiến trong lòng bà vẫn còn sợ hãi, vì thế những trường bối bọn họ đặc biệt vì đại hội châm hoa này đặt ra nhiều thêm một quy củ, không được sử dụng chú thuật tương tự ngũ lôi đại Pháp phòng ngừa tái hiện cục diện không khống chế được lần trước. Ú đồng khẽ nhách khóe miệng, lộ ra một nụ cười chào phúng, hiển nhiên cũng không để ý. Sở ảnh hồng thấy hắn ngoan cố quỳ quyệt trong lòng thật sự không vui. Điểm tình cốc cũng coi như một đại phái có cội nguồn thâm sâu, từ trước đến nay chú trọng tu thân dưỡng tính, không tranh sự đời, dạy dỗ đệ tử cho tới bây giờ đều là quân tử khiêm nhường, bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy điểm tình cốc có loại đệ tử bất hảo như thế này, lại không biết những vị trưởng lão đức cao trọng vọng của điểm tình cốc làm sao lại chứa chấp được hắn. Tiếng kèn rất nhanh vang lên, trận tỷ thí của ô đồng bắt đầu. Đệ tử thiếu dương phái nhau nhau huyết sáu hắn, hành vi đả thương toàn cơ của hắn lúc trước thực khiến cho bọn họ căm giận, lúc này đều cùng chung mối thù, vứt cây ý niệm chán ghét toàn cơ trong đầu lúc trước lên 9 tầng mây, một đám la ó thập phần hăng hái. chương 36, trận chung kết 4. để ta xem hôm nay hắn rốt cuộc có bản lãnh gì linh lung khoanh tay. Họ quyết tâm, nếu ô đồng dám dùng mũ lôi đại pháp nữa, nàng liền sông lên cho mặt hắn nở một đống hoa luôn. Vẫn là nên lui về phía sau một chút để an toàn hơn. Đỗ Mẫn Hành là một người theo phái bảo thủ, không muốn chọc phiền toái. Quay đầu nhìn thấy mấy đứa trẻ cũng không chịu lui, hắn đành phải gieo thân thể nghiêng về phía trước một chút bảo vệ bọn họ tránh đao kiếm pháp thuật không có mắt lại làm bị thương người nào thì rất khó coi. Kèn dừng lại, ô đồng liền ôm quyền với vị sư huynh kia, lạnh nhạt nói, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Hắn hôm nay thay đổi binh khí, ngang hồng dắt một thanh ô kim kiếm hẹp dài, rút ra nơi tay, bắt kiếm quyết, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, quả nhiên là một lợi khí. Hắn vươn tay kia ra, vần về mũi kiếm, nhẹ nhàng uốn một cái thân kiếm nhất thời công thành một vòng cung. Nhẹ buông tay, lập tức bắn thẳng ra kêu lên ong ong, cương nhiên là một thanh nguyễn kiếm mảnh dài Đối diện, nam tử họ vô kia vừa thấy hắn lộ ra binh khí này, sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng Hắn ta hơi ôm quyền, tay áo bào mở ra, trong tay lại có hai thanh đoàn kiếm hắn ta thì ra cũng dùng đoàn kiếm. Sở ảnh hồng thấy hai người bọn họ đã hành lễ với nhau, liền cất cao giọng nói, nghe hiệu lệnh của ta bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt hai đạo bóng đen lập tức rằng co chấp động giống như sấm vang chớp giật trong nháy mắt liền quyện lại với nhau. Ô kim kiếm kề sát vào trong ngực vô kiếm hào hướng lên trên, lại bị hai thanh đoàn kiếm đánh chúng, bám sát ngay ở giữa, dồn dập cư nhiên không có khe hở để rút ra được. Sư huynh hắn lợi hại hơn chút, trùng mẫn ngôn thấy chiêu thức ô đồng yếu lực ngay từ đầu liền ở thế hạ phong, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt cái này hắn khẳng định phải thua rồi. Lời còn chưa dứt chỉ nghe trên trận kết kết vang lên hai tiếng giận người ô đồng ô kim kiếm cư nhiên từ giữa hai thanh đoàn kiếm rút trở về. Hắn không dám tấn công tiếp, thu kiếm quay về phòng ngự, không ngờ vô kiếm hào còn nhanh hơn hắn, dưới chân trầm xuống, xoay người cư nhiên dùng đảo tài dương liệu, ánh sáng lấp loá của đoàn kiếm sắc bén vẽ một vòng trước ngực hắn, nếu tránh chậm một chút, đó chính là vết thương chí mạng. Hay Linh Lung là người đầu tiên trầm trồ khen ngợi, chỉ thấy Ô Đồng chật vật lảo đảo vài bước rốt cuộc đứng vững, vươn tay sơ sờ, sờ phía trước ngực y phục bị rách một đường dài, thấp thoáng còn để lộ một chút máu. Hắn cười lạnh một tiếng, tùy ý lao vết máu trên người, điềm nhiên nói kiếm của vô sư huynh cũng thực là sắc bén, đúng là muốn giết ta đây mà. Vô kiếm hào kiêm mỉm cười, nói trên đại luận võ, đao kiếm không có mắt, sư đệ tự mình cẩn thận. Ồ đồng biết quyền cước kiếm chiêu của mình không bằng người, hắn nhập môn điểm tình cốc giữa chừng, không có những nền tảng từ nhỏ này, bởi vậy thường tụt hậu hơn so với người khác. Nếu không phải có tiên pháp hộ thân, cũng không được giang trưởng lão yêu ái như vậy. Lần trước tỷ thí cùng đệ tử thiếu dương phái, hắn dưới tình thế cấp bách mới dùng ngũ lôi đại pháp ai ngờ dẫn tới sự bất mãn của mọi người cuối cùng lại ban ra quy luật mới không được sử dụng loại tiên thuật này. Giờ phút này dưới đài trăm ngàn ánh mắt đều theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chắc hẳn hơn phân nửa đều ngóng trong hắn lập tức thua, bị thương dưới kiếm đối phương mới tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn là hung ác, lại càng không muốn nói chuyện, chỉ biến đổi chiêu thức không ngừng, nguyễn kiếm trong tay nhất thời tựa như linh xà éo éo ra Đây không phải công phu điểm tình cốc vô kiếm hào quả nhiên cũng cả kinh, nhanh chóng né tránh, lại không ngờ chui kiếm này tựa như vật sống, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, nhất thời nhưng lại không tìm được phương hướng né tránh cho tốt. Một lúc do dự này, động tác liền ngưng trệ trong thoáng chốc. Ồ đồng xem xét đúng thời cơ eo uồn éo kiếm kia đã tiến sát đến mặt hắn, đâm một cái vô kiếm hào chấn động, đột nhiên nhảy về phía sau, thối lui vài bước thẳng đánh vào trên lan can của lôi đài thế này mới dừng lại. Hắn vươn tay sờ lên mặt một chút tay đầy máu. Vừa rồi nếu không phải một kiếm kia của hắn ta đâm không chuẩn, lúc này chắc trong mắt của mình đã bị hắn ta móc ra. Hắn cảm thấy kinh hãi không thể kiềm chế. Quả nhiên đúng như sư phụ nói, kẻ tên ô đồng này gian trá vô cùng, chỉ có hắn có lỗi với người khác tuyệt không cho người khác thiếu hắn nửa phần, điển hình của loại người có thù tất báo. Công phu hắn ta sử dụng cũng không phải của điểm tình cốc lại sát chiêu quỷ dị sau đó nữa, cũng không biết công phu này là học được từ chỗ nào. Lập tức hắn nói, sư đệ đây là luận võ chính thức sao có thể dùng công phu môn phái khác huống chi. huống chi chiêu đảo tài dương liễu mình sử dụng mới vừa rồi kia căn bản không có dùng tới nửa phần khí lực căn bản cũng không đả thương hắn ta được. Hắn ta lại xuống tay độc ác một kiếm kia không móc được mắt mình cũng muốn đâm một lỗ sâu trên mặt máu chảy đầy mặt đau nhức vô cùng. U đồng lại lạnh lùng cười, dùng lời nói mới vừa rồi của hắn trả lời trên đài luận võ đao kiếm không có mắt sư huynh phải cẩn thận mới đúng. Vô kiếm hào trầm mặt xuống, lạnh lùng nói ta nhường ngươi ba phần, ngươi lại tiến dần từng bước thôi được vậy liền xem kiếm ai nhanh hơn. Thân hình hắn biến đổi, lại giống như thiên hạc dương cánh, đoàn kiếm trong tay giống như biến thành trăm ngàn thanh trong nháy mắt giữa tình thế cấp bách không biết là thật hay giả. Ồ đồng lại càng không nhân nhược, mênh đón chiêu thức. Hai đạo bóng đen vừa chạm vừa lui, bỗng nhiên lại chiến đấu ở một chỗ trong lúc nhất thời chỉ nghe trên trận vang lên tiếng đao kiếm va chạm bên tai không dứt hai người đều dùng toàn lực Một kẻ là công phu điểm tình cốc chính tông tiêu sái tự nhiên Một kẻ khác là công phu bàng môn tả đạo bên ngoài quỷ dị linh hoạt Linh lùng chỉ thấy kiếm trong tay ô đồng điểm điểm ánh sáng đen Giống như chung quanh hắn nở rộ một đóa hoa mai màu đen Hai người nhất thời phân không rõ cao thấp nàng gấp đến độ kêu lên Họ vô kia thêm sức chút a bại bởi sư đệ nhà ngươi có bẽ mặt không Trên đài, hai người hãy còn chiến đấu làm sao nghe thấy nàng kêu cái gì Chỉ cần vừa phân tâm, đó là họa sát thân Nhưng đệ tử thiểu dương dưới đài vừa nghe thấy linh lung kêu như vậy, lại thật sự nhất nhất học theo nàng, mấy chục người đồng loạt giống, họ vô kia bại bởi sư đệ ngươi có bẽ mặt không? vu gia sư huynh không được thua hắn, chảm tên đệ tử đại mịch bất đạo này dưới kiếm. Bọn họ vừa giống như vậy, môn phái khắc hùa vào góc vui cũng giống theo. Lúc này đại đa số vì vu gia sư huynh mà cổ động rất ít người còn lại cũng học theo trong lúc nhất thời trên trận tất cả đều là âm thanh ủng hộ vô kiếm hào trưởng môn các môn phái cũng không ngăn cản được đành phải âm thầm lắc đầu. Hai người đang chiến đấu một chỗ kia đột nhiên chợt tách ra ô đồng liền lật mình hai cái té ngã trong tay áo bỗng nhiên tung ra một cuốn sổ đen thui. Linh lung tinh mắt sợ đến lớn tiếng kêu lên mau tránh hắn muốn phóng ngũ lôi đại pháp đó. Dứt lời nàng bắt lấy toàn cơ, lăn xuống dưới tảng đá lớn, ngồi sổm phía dưới bất động. Đỗ Mẫn Hành giờ khóc giờ cười kéo hai nàng lên, không phải ngũ lôi đại pháp muội xem kia kìa. Hắn chỉ vào lôi đầy, linh lung nơm nớp lo sợ ló đầu ra, đã thấy tấm phù chú kia có biến thành mũi tên nước, có biến thành rồng lửa quả thật không phải ngũ lôi đại pháp. À ngũ hành thuật hắn có thể thả ra thủy và hỏa đồng thời nha linh lung ngạc nhiên trợn tròn cặp mắt. Đỗ Mẫn Hành gật đầu nói quả thật vậy Hơn nửa công phu của hắn cũng không giống của điểm tình cốc thuật nhìn giống như là đệ tử nhập môn giữa chừng, lúc trước không biết học được bản lãnh thượng vàng hạ cám này ở nơi nào. Bên này bọn họ đang nói chuyện, bên kia vô kiếm hào vì tránh né tiên thuật thật sự là cực kỳ chật vật. Quy định của ngũ đại môn phái, tất cả đệ tử tuổi tròn 20 mới được tu tập tiên thuật chú Pháp, hắn còn chưa tới tuổi có thể học, chỉ biết một ít thuật triệu hoán thô thiền, làm sao có thể ứng phó với rồng lửa và nước lợi hại như vậy của ô đồng. Bình khí lẫn chiêu thức bình thường trước bọn chúng như là đậu hù vậy, nhoáng một cái, đoàn kiếm trong tay hắn một cái thì bị chặt đứt, một cái là bị thiêu nứt, đã không thể dùng được nữa. Khó khăn tránh thoát tầm bắn của một mũi tên nước hắn tránh vào một góc lôi đài, khàn giọng giống ô đồng đây là phạm quy tỷ thí không thể sử dụng những pháp thuật này. Ồ đồng kia mặt trầm như nước lại dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, ngón tay như hoa lan, mỹ rượu ngăn lại, ở giữa không trung phe phẩy tay, rồng lửa lập tức được triệu hồi, gào thét bổ nhào về phía vô kiếm hào tay không thất sắt. Bị nó nhào tới, vô kiếm hào không chết cũng là chết khiếp. Trong lúc nhất thời trên trận ồn ào mãnh liệt sở ảnh hồng liền lập tức muốn ra tay viện trợ ngăn cản trận đánh vượt quá giới hạn tỉ thí này. Ngờ đâu bà còn chưa động con rồng lửa kia bay đến ngay trên đỉnh đầu vô kiếm hào đã tự mình tàn ra. Ồ đồng Hà chú, nắm lấy thanh kiếm, lại càng không dừng lại, nhún chân, liền muốn đâm về phía vô kiếm hào còn đang sững sờ. Phạm quy hắn phạm quy rồi dưới đài bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu thanh thúy. Trong lòng hắn rồng mình quay đầu nhìn lại, đã thấy lại là Linh Lung đang chống nạnh, hung tợn kêu la, hắn phạm quy trận đấu này phải tính hắn thua quá hèn hạ Trong lòng hắn thật là chán ghét đám tiểu quỷ thiếu dương phái này đến tận cùng, lúc trước hại hắn bị treo ngược lên cây, làm cho cười cho thiên hạ, món nợ này hắn còn chưa tính đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại nhún một cái, làm bộ như bị sầy chân, mũi kiếm nhoáng lên, nhưng lại thẳng tắp đâm về phía linh lung. chương 37, Phong Ma nhất thời. Chẳng ai ngờ rằng hắn lại bị sầy chân, mắt thấy kiếm kia sẽ đâm chúng linh lung, người bên cạnh thật sự không kịp cứu trở. Linh lùng cũng không ngờ tới, nàng bị dọa đến ngây ngốc đứng cứng ngác ở đó. Kiếm quang chợt lé trước mắt nàng mở chừng hai mắt theo bản năng, bỗng nhiên thân thể bị người hung hăng xô ngã, nàng thế nhưng lại ngã từ trên tảng đá lớn xuống, đầu đụng đất trước mắt là sao kim bay tán loạn. Tiếp theo sau, có thứ gì đó nóng nóng nhỏ lên mặt nàng, nàng đột nhiên cả kinh theo bản năng nắm chặt y phục của người chắn ở trước người mình là toàn cơ. A nàng khẽ kêu một tiếng, mắt ngơ ngác nhìn chuôi kiếm ô kim, nó đâm xuyên qua vai phải toàn cơ, hung tợn lồi ra, máu tươi đầm đìa. Máu nhỏ trên mặt nàng, chính là chảy từ trên thân kiếm xuống. Toàn cơ nàng muốn kêu, lại kêu không được, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở từ trong cổ học. Trên mặt toàn cơ tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bạch bỗng nhiên nâng tay một phát bắt được kiếm kia, năm ngón tay như móc câu, ô đồng lúc này đã bỏ dậy từ trên mặt đất muốn rút kiếm, vậy mà hắn lại không rút ra được không khỏi ngẩn người. Toàn cơ đột nhiên quay đầu ánh mắt sáng quá yên lặng nhìn hắn. Hắn thầm dùng mình, lại không khỏi cảm thấy một trận hàn ý. Ngươi, nàng run giọng nói, ngươi, chớ nên quá kiêu ngào. Cổ Đồng thấy máu nàng chảy như suối, sắc mặt như tờ giấy, hiển nhiên sẽ không duy trì được lâu, lập tức tâm địa độc ác dùng sức rút kiếm ra, một mặt nói ngộ thương tiểu thư rồi, là lỗi của ta. Ai ngờ cú rút này vẫn là không rút ra được. Nàng gắt gao nắm chặt mũi kiếm, lạnh lạnh chừng hắn, cổ tay dần dần dùng sức Hắn hoàng sợ nhìn ô kim kiếm của mình, ở chỗ mũi kiếm công thành một vòng cung nhỏ, tiếp theo rắc một tiếng, kháng lực trong tay hắn đột nhiên biến mất cả người thối lui mấy bước ngã đập mông xuống đất, nhìn lại hướng ô kim kiếm, lại phát rác mũi kiếm cư nhiên bị nàng ta cứng rắn bẻ gãy bằng tay không. Ô đồng nhất thời ngây người. Toàn cơ dùng hai ngón tay nắm lấy mũi kiếm, không biết là hắn hoa mắt hay là ánh nắng quá gay gắt, hắn mơ hồ nhìn thấy lòng bàn tay nàng có ngân quang ẩn hiện tiếp theo sau mũi kiếm đen thui dài hơn 4 tức kia cũng phát ra quang mang màu bạc. Người cũng chết một lần thử xem nàng lạnh lùng nói, cổ tay yêu nhã vừa chuyển, mũi kiếm trong tay bay ra như một ánh chớp. Ồ đồng căn bản không thấy rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy mơ hồ có một đạo ngân quang bắn về phía hắn, đợi đến lúc hắn thấy rõ, mũi kiếm đã đến trước mắt Phải chết hắn đột nhiên nhắm mắt chờ đợi kiếm kia đâm xuyên qua đầu hắn ai ngờ đợi thật lâu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì hắn kinh hãi chậm rãi mở mắt ra thấy mũi kiếm kia đã sớm mất uy lực sớt ở dưới chân mà cái con nhỏ đang bị trọng thương kia nửa người đều bị máu thâm ướt hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh toàn cơ linh lung lúc này mới kịp phản ứng liều mạng ôm lấy muội muội toàn cơ toàn cơ muội không được chết nàng ta kêu nửa ngày toàn cơ lại một chút phản ứng cũng không có cát gao nhắm mắt lại Sắc mặt xanh trắng, thật sự giống như người đã chết. Nàng sợ tới mức thần hồn câu diệt thất thanh khóc giống lên, làm sao còn chú ý đến đầu sỏ gây nên tội bên cạnh ô đồng. Cho đến lúc này, người chung quanh mới kịp phản ứng từ một loạt đột biến này, ai kêu la thì kêu la, ai nhìn người thì nhìn người, ai bắt mạch thì bắt mạch toàn bộ vây lại đây. Đỗ Mẫn Hành thấy Linh Lung khóc đến cơ hồ muốn ngất đi không khỏi đỡ giúp nàng, nâng tay ôm toàn cơ vào trong ngực, trước tiên đưa tay vào dưới mũi nàng, thế này mới thở dài, toàn cơ còn sống, muội không cần làm muội ấy hoảng loạn, nếu không thương thế sẽ tăng thêm. Hắn vội vàng lấy kim sang dược từ trong ngực ra, bất chấp này nọ mà xé quần áo xem miệng vết thương, chứ cầm máu rồi nói sau. Tay hắn bỗng nhiên bị người ngăn lại, ngẩng đầu nhìn lên, là sợ Ảnh Hồng và phu thê trừ lỗi. Không được tự ý động thần sắc sở ảnh hồng ngưng trọng trước điểm huyệt đạo chung quanh miệng vết thương để máu ngừng chảy, lại phân phó Linh Lung ngây ngốc đứng một bên không ngây ngốc nữa mau tránh ra. Chử lỗi một tay ôm lấy con gái nhỏ, ba người rốt cuộc bất chấp hiện trường hỗn loạn, vội vàng mang theo toàn cơ trọng thương hôn mê rời khỏi. Linh Lung khóc đến nghẹn ngào khôn kể, vội vàng đuổi theo chung mẫn ngôn và đỗ mẫn hành cũng lo lắng đi theo. Ai cũng không thể thường được cuộc tỉ thí lấy kết cục này mà hạ màn, đều ồ lên. Đợi đến lúc mọi người đỡ vô kiếm hào xuống đài, mới nhớ tới phải tìm đầu sỏ gây nên tội ô đồng kia tính sổ ai ngờ tìm kiếm toàn bộ đỉnh núi cũng tìm không thấy hắn, thì ra hắn biết sự tình không tốt cũng hối hận sâu sắc chính mình nhất thời xúc động, lúc nãy đã lén lút bỏ chạy. Vô kiếm hào được đỡ đến trước mặt điểm tình cốc dung cốc chủ ôm quyền thẹn nói đệ tử vô dụng. Sư phụ, dung cốc chủ lắc lắc đầu, không trách ngươi, ngươi đã rất giỏi. Giang trưởng lão. Một tiếng nói xong, đối diện sớm đã có lão già dâu tóc hoa dâm vạch đám người bước ra, vẻ mặt đầy xấu hổ, cúi người chào thật thấp với ông, thấp giọng nói thuộc hạ. Quản giáo vô phương, thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với cốc chủ Dung cốc chủ nhìn xung quanh một lát lạnh nhạt nói ô đồng đâu. Giang trưởng lão có chút khựng lại, chắc là biết mình gặp sắc rối đã chạy thoát. Dung cốc chủ lạnh lùng cười, hừ chạy thoát, người vẫn bao che khuyết điểm giống như trước giang trưởng lão. Giang trưởng lão cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói. Thôi được hôm nay hắn phạm phải tội lớn tài trời, từ nay về sau điểm tình cốc không có người tên ô đồng. Vì bù đắp lại sai lầm, điểm tình cốc rời khỏi lần đại hội châm hoa này. Đệ tử điểm tình cốc thấy cốc trù tức giận, cũng không ai dám nói chuyện, đành phải quỳ xuống đáp ứng. Cuối cùng ô đồng bị đuổi ra khỏi điểm tình cốc, điểm tình cốc rời khỏi lần đại hội châm hoa này, biến cố to lớn, thật là khiến cho người ta cảm khái. Mà hết thầy chuyện này toàn cơ đều không biết, nàng đang có một giấc mộng cổ quái, trong mộng nàng đang soi gương trang điểm. Chiếc gương bằng đồng thao mang phong cách cổ xưa phản chiếu bóng người vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Dùng mạo đúng là nàng, nhưng tuổi tác lại lớn hơn rất nhiều, trên mặt là biểu tình lạnh lùng ngưng trọng, trong mắt giống như hàn băng, hàn ý xuyên tâm. Trên bàn để đầy son phấn, trên giường toàn là lăng la châu ngọc nàng lại không thèm nhìn tới tự vấn mái tóc dài lên đầu, sau đó đội tử vân khôi khôi, nón sắt của chiến sĩ, mặc hoàng kim giáp. Trong gương bỗng chốc xuất hiện một vị nữ tướng anh khí mười phần. Nàng muốn đi làm một chuyện, một chuyện từ khi nàng sinh ra đến khi chết đi đều làm, không đổi ý, không do dự. Nàng vì chuyện này mà sinh ra. Nàng đi tới chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, trăm ngàn gót sắt giống như mây đen che trời. Tài cầm cờ sĩ thật lớn dơ lên cao, bên trên vẽ hoa văn hoa lệ mà cổ quái, bay phấp phới trong gió. Tiếng kèn lãnh túc lạnh lùng và nghiêm túc giống như rất nhiều người đang khóc từ bốn phương tám hướng vang lên, lấy ra chư bà Long làm chống, đánh một tiếng địa chấn thiên không, rầm rầm rầm rầm giống như mưa rơi, toàn bộ mặt đất đều rung động. Lửa trời bắn xuống, một đoàn rồi lại một đoàn hạ xuống từ trời cao theo lửa trời rất xuống, còn có một đại quân đông đào. Bọn chúng đến từ thiên không, đến từ một vòng luân hồi khác vượt qua thiên hà rộng lớn, lần nữa xâm phạm lãnh thổ thần thánh. Một người phi ngựa phóng ra, bay qua đầu nàng, đá lan từ vân khôi của nàng, búi tóc đen như thác nước đổ xuống. Lập tức tướng quân ba đầu sáu tay trên ngựa bị liệt hỏa đốt cháy quanh thân. Nàng há miệng cắn chặt một túm tóc không nghe lời, xoay tay vung một kiếm. Máu tươi văng khắp nơi. Tốt lắm, vui sướng tràn trề. Bên tai tựa hồ có người đang khẩn cấp gọi nàng, Toàn Cơ. Toàn Cơ, trong tay nàng cầm thật chặt một vật nhất thời còn chưa rõ tiền căn hậu quả. Thành âm vẫn còn đang vang lên, "Toàn Cơ." Toàn Cơ mau tỉnh lại, nàng đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là ruộng đồng xanh tươi còn có khuôn mặt hai hàng lệ rơi mà thân thiết. "A muội tỉnh rồi, tỉnh rồi." Linh Lung kêu to, mừng đến nắm chặt tay nàng, nước mắt rơi càng nhanh, "Muội." "Muội cảm thấy thế nào có thể nói chuyện không còn đau không?" Toàn cơ mờ mịt mờ chừng hai mắt một lúc lâu sau mới nói nhỏ, muội muội hình như không đau. Nói xong liền muốn đứng dậy, hà đan bình vội vàng ấn nàng xuống, không nên cử động miệng vết thương còn chưa lành đâu. Toàn cơ lúc này mới phát sát nửa người đều tê cứng, không động đậy được. Nàng chán nản nằm xuống lại, đang muốn nói chuyện, chợt thấy trong tay gắt gao nắm vật gì đó, cầm lên thì thấy là một đầu gỗ vụt, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Linh lung rụt rè nói, đó là... Lúc ôm muội vào muội sống chết cầm lấy khung cửa không chịu buông tay cuối cùng khu cửa bị muội bẻ gãy toàn cơ ngây người chương 38 cáo biệt 5 tháng thơ dại 1. linh lung muội muội con vừa tỉnh lại đừng nói chuyện nhiều với con bé có được không Hà Đan bình thấy toàn cơ sắc mặt không tốt vội vàng khẽ đầy đại nữ nhi ra chính mình ngồi bên giường trong tay bưng một chén thuốc ôn nhu nói nào trước uống thuốc đi uống xong rồi hào hào ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì nữa Toàn cơ quả thật cũng không còn khí lực nghĩ đến chuyện mình khỏe đến như vậy, tiện tay bẻ gãy đầu gỗ vụt liền há miệng uống một ngụm thuốc. Mẹ ơi, đắng lắm luôn. Nàng cau mày làm nũng. Linh Lung cười hiếp mắt đưa cho nàng mấy quả mơ bọc đường, đã biết muội sẽ than đắng, nào ăn một quả mơ đi. Thật là trẻ con mà. Linh Lung bỏ một quả vào miệng nàng, một mặt chống tay lên giường, cười hỏi thế nào. Ngọt không, là thì tự làm đó nha. Toàn cơ gật gật đầu, ngọt. Cơm chỉ là có chút ngọt quá, nàng vội vàng một hơi uống hết thuốc đỡ khiến cho Linh Lung lại đút mơ cho mình. Không biết thì ấy làm mơ bọc đường này, rốt cục đã bỏ bao nhiêu đường, ngọt đến chết người a Bây giờ ngủ đi cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Linh Lung giống như một tiểu đại nhân, đỡ nàng nằm xuống lại, lại thay nàng sửa sang chăn gối, nói liên miên lại nhải y như bà cụ non. Toàn cơ nhịn không được cười ra tiếng, Linh Lung thì càng ngày càng giống mẹ rồi đó. Linh Lung chừng mắt ta là tỷ tỷ của muội cho nên muội phải nghe lời ta. Ngoan, mau ngủ đi. tranh thủ sớm khỏe lên. Toàn cơ vừa tỉnh lại, nhất thời còn chưa ngủ được thấy mẹ bưng thuốc đi ra ngoài. Nàng liền kéo tay Linh Lung, nói nhỏ tỷ không sao chứ người kia. Không đả thương được tỷ chứ. Mắt Linh Lung đỏ lên, dầu môi nói tỷ không sao. muội vội vàng chạy đến làm cái gì thật là. Thiếu chút nữa bị muội hù chết. Nàng ấy rụi rụi mắt thu nước mắt về, lại nói tỷ khỏe mạnh hơn muội bị đâm một kiếm có gì đáng ngại. muội yếu ớt như vậy, còn muốn kệ mạnh, mọi người bị dọa chết khiếp tỷ. Bọn tỷ còn nghĩ rằng muội sẽ chết, còn chưa nói xong, vẫn kinh hãi, không thể kiềm chế mà rơi lệ. Toàn cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sơ sơ tay tỷ tỷ, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, muội cũng không biết sao nữa, nhìn thấy hắn đâm tới, liền sông lên. Tỷ yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hơn nữa, muội cũng không có việc gì rồi. Còn có lần sau Linh Lung trừng nàng, mới không được có lần sau còn nói không có việc gì, muội ngủ 5 6 ngày rồi không có việc gì mà ngủ lâu như vậy sao mỗi ngày mẹ đều khóc, mấy người Hồng Cô Cô mỗi ngày đều tới thăm muội, đều lo lắng muốn chết. A, muội ngủ 5 6 ngày toàn cơ cũng nhịn không được giật mình, nàng nghĩ chẳng qua là khoảng thời gian một giấc mộng mà thôi. Lần trước ở núi Lộc Đài cũng vậy, bọn họ nói mình ngủ mấy ngày, nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có. Vậy Đại hội châm hoa đều đã xong linh lung gật gật đầu đã sớm chấm dứt ủ đồng vô liêm sỉ sì đâm muội một kiếm kia bỏ chạy rồi cốc chủ điểm tình cốc đại khái là cảm thấy bẽ mặt cho nên đệ tử điểm tình cốc đều rời khỏi trận đấu cuối cùng là đoan chính sư huynh phái chúng ta thắng hôm kia đấu với con thiên cầu huynh ấy cũng thắng Đông Phương đảo chủ tự mình cải châm hoa mẫu đơn cho huynh ấy đó nha toàn cơ nhẹ nhàng thở dài một hơi chắc hẳn rất đặc sắc muội lại không xem được Ai có tâm tư mà xem chứ thì cũng không thể nào xem được đều ở chỗ này trong muội linh lung sờ sờ đầu nàng. Tư phượng bọn họ, đều đi rồi toàn cơ lại hỏi. Hôm qua mới đi huynh ấy cũng tới thăm muội mỗi ngày, nhưng mà không vào chỉ đứng ngoài cửa nhìn. muội vẫn không tỉnh lại, cuối cùng huynh ấy không có cách nào khác đành phải trở về. Linh lung dừng một chút lại nói tư phượng thật lo lắng cho muội trước khi đi còn dặn bọn tỉ, sau khi muội khỏe phải nhớ viết thư cho huynh ấy. Toàn cơ nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên một cỗ đau thương nhàn nhạt, nhạt. Nàng chưa kịp cáo biệt cùng hắn, nói vậy lúc hắn đi nhất định rất khổ sở cho dù có thể thư thư qua lại, nhưng là dù sao cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Thiếu niên có đôi mắt mỹ lệ, vừa cao ngạo, lại thiện lương này, lần sau gặp lại, sẽ là bộ dáng gì đây? Linh lung thấy nàng nhắm mắt lại, nghĩ nàng mệt liền nhẹ chân nhẹ tay đứng lên tính đi ra ngoài. Toàn cơ bỗng nhiên giữ chặt tay áo nàng ấy ôn nhu nói, Linh Lung, nói chuyện với muội một chút nữa đi, được không muội ngủ đã lâu, hiện tại ngủ không được. Linh Lung ngồi trở lại, vuốt ve chán nàng, thở dài, nói chuyện cùng muội thì không vấn đề gì, nhưng muội vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi. Như vậy miệng vết thương mới có thể mau lành, nàng lắc lắc đầu, muội hiện tại không đau tẹo nào, chỉ là cứng người, không nhúc nhích được. Linh Lung, phụ thân bọn họ, không náo loạn với điểm tình cốc đó chứ. Hiện tại, Linh Lung cứ nhắc tới điểm tình cốc chính là nghiến răng nghiến lợi, hận nói náo loạn cái gì cha vẫn còn nói nói cười cười với bọn họ nữa ấy chứ thật không biết cha nghĩ như thế nào nữa nếu là ta, thì đã đâm vào vai mỗi người bọn chúng một lỗ, khiến cho bọn chúng cũng nếm thử xem đó là mùi vị gì. Toàn cơ cầm lấy tay nàng, nói Linh Lung tỷ luôn xúc động như vậy. Tỷ hãy nghe muội nói ô đồng kia bỏ trốn rồi, về sau cho dù gặp lại tỷ cũng đừng chiêu chọc hắn. Mụi thấy người này lòng dạ hẹp hòi, không phải là người tốt. Lần này hắn có thể đâm muội một kiếm, lần sau nói không chừng có thể giết người, chúng ta không đáng phải sinh sự cùng hạng người như thế. Linh Lung hung tượng nói, không muốn chẳng lẽ cứ buông tha hắn dễ dàng như vậy thì sẽ cố gắng tu hành cho thật tốt, sau này nếu nhìn thấy hắn, nhất định chặt một cánh tay của hắn, báo thù cho muội Toàn cơ thở dài một hơi, tính tình Linh Lung chính là như vậy, nóng nảy dễ giận, người bình thường không khuyên được tỷ ấy. Nàng rứt khoát im miệng không nói, chỉ nói tóm lại. Thì cẩn thận một chút, hai người lại nói một hồi, Hà Đan Bình từ dược phòng trở về, thấy hai cô con gái vẫn còn thì thầm to nhỏ, liền cười nói ở ngoài cửa linh lung, muội muội của con bị thương, thân thể yếu ớt, đừng nói chuyện nhiều với con bé nữa, hao tổn tinh thần. Ra đi, để con bé ngủ một lát nữa. Linh lung đáp ứng một tiếng, đồng thời vén sợi tóc rũ trên mặt nàng qua một bên, dịu dàng nói toàn cơ, muội dáng mà nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa các sư huynh khác đều muốn tới thăm muội đó, bọn họ cũng gấp muốn chết. Toàn cơ khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, dần dần tiếp đi. Mấy ngày sau thương thế của nàng nhanh chóng tốt lên. Lúc sở ảnh hồng tới thay thuốc và băng vải cho nàng, phát giác lỗ máu trên vai nàng cưng nhiên đã kết thành một lớp da non, không khỏi cười nói, đứa nhỏ này tuy rằng thân thể có yếu chút nhưng vết thương lại lành cực nhanh. Người bình thường bị loại vết thương này ít nhất phải nằm trên giường hơn một tháng đó. Toàn cơ thử động động cánh tay bị thương, chỉ cảm thấy ngón tay có chút không linh hoạt cảm thấy cả kinh nói, hồng cô cô con. Tay của con giống như, nặng như chi. Có phải là thương tổn đến gân mạch rồi không? Sở ảnh hồng vội nói, không có, một kiếm kia đâm đến khéo, cư nhiên không làm bị thương gân mạch xương cốt. Vận khí của con không tệ đâu. Trước mắt chưa thể lành lặn hẳn, nhưng về sau sẽ không có vấn đề gì cả. Đừng nghĩ nhiều. Toàn cơ gật đầu, đang muốn nói chuyện lại nghe tiếng linh lung cười nói ngoài cửa sổ, hồng cô cô nha chúng con có thể vào xem toàn cơ không đoàn người đều tới rồi. Sở ảnh hồng phù thêm y phục cho toàn cơ thế này mới nói tất cả vào đi, nhưng đừng quá ồn. Cái đám tiểu quỷ các con này cả ngày chỉ biết nhau nhau ồn ào thôi. Tiếng nói vừa dứt một đám người liền tràn vào thất thất bát bát các sư huynh chữ lót mẫn đều đến đây. Linh lung đi đầu, nàng tỏ vẻ nhất trước vọt tới bên giường, nhìn nhìn toàn cơ, mới nói, chúng con cam đoan không ẩm ý, tuyệt không để muội muội mệt. Sở ảnh hồng mang theo nước ấm và thuốc mỡ, băng vải linh tinh, cười nói, được được được, để nơi này lại cho đám tiểu quỳ các con đó. Mọi người vừa nghe nói, liền vù một tiếng vây đến bên giường nhìn toàn cơ, mồm 5 miệng 10, người này hỏi có đau không, người kia hỏi có chóng mặt không, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt vô cùng. Toàn cơ từ nhỏ tới giờ chưa từng được đối đại quá nhiệt tình như vậy, lúc này cũng không biết làm sao. Vẫn là sư huynh đỗ mẫn hành tinh ý, vội vàng nói trận đã chậm đã, đừng dọa tiểu sư muội Đã sớm nói với các đệ là đừng tụ tập đông quá mà. Nhị sư huynh trần mẫn giác cười nói, tụ tập đông đúc mới náo nhiệt. Tiểu sư muội một mình ở trong này thực nhàm chán buồn bực phải không muốn ăn muốn chơi gì cứ nói với nhị sư huynh cam đoan giúp muội làm thỏa đáng. Mọi người xì một tiếng, lại bắt đầu khoác lác đây muội ấy bị thương, sao có thể ăn đồ bậy bạ chứ hơn nữa chỗ của huynh nào có thứ gì tốt chứ. Trần Mẫn Giác lại không giận, chỉ nói các người sao biết ta không có thứ tốt nhìn xem đây là cái gì. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp từ trong tay áo, mở ra thì thấy bên trong là một vật có dạng hình ống, trước sau đều được làm bằng ngọc lưu ly li trong suốt. Hắn đưa vật kia cho toàn cơ, nói muội nhìn vào bên trong xem. Toàn cơ nghe lời nhìn theo, đã thấy thứ này mặc dù nhỏ. Bên trong lại rất đa dạng, màu sắc sạc sỡ, mỗi lần xoay một chút cảnh vật bên trong liền biến hóa quả thật rất hiếm lạ. Trần Mẫn Giác đắc ý cười nói, cái này gọi là kính vạn hoa, lúc trước khi ta xuống núi, có một ông lão bán những mặt hàng cổ quái đã bán nó cho ta. Thế nào, chơi rất vui phải không? Mọi người thấy toàn cơ nhìn đến hứng thú, đều dành nhau xem, đều kêu thú vị. Trần Mẫn Giác sung đùi, đắc ý cực kỳ. chương 39, cáo biệt 5 tháng thơ dạy 2. Cho mụi xem, cho mụi xem, linh lung kêu nửa ngày cuối cùng đoạt lấy kính vạn hoa từ trên tay trông mẫn ngôn, say mê nhìn bên trong nửa ngày không nỡ buông tay. Nhị sư huynh, mấy vật ly kỳ cổ quái của huynh thật đúng là nhiều đó. Nàng kêu còn có cái gì khác không? Trần mẫn giác cười nói, còn nhiều linh lung tiểu sư muội nếu thích lần sau liền đến chỗ ta xem một chút đi. Đúng rồi, mấy thứ này chỉ có thể mượn không cho. Cái gì nha quỷ hẹp hỏi? Linh Lung xoay người liếc hắn một cái, rốt cuộc vẫn phải lưu luyến đưa kính vạn hoa cho toàn cơ. Bên này trần mẫn giác lấy đồ chơi ra, bên kia những người khác cũng đều lấy ra những thứ mình mang theo bầy lên giường, có đồ chơi làm bằng gỗ, có sách còn có một cửu liên hoàn tinh xảo Linh Lung tinh mắt chợt phát hiện bên trong đống lễ vật có một thanh trùy thủ hết sức xinh xắn. Nàng lập tức nhấc lên, lật qua lật lại nhìn hồi lâu. Vỏ thanh trùy thủ kia được mạ vàng, mặc dù nhỏ, hoa văn lại rất tinh xào. Trên vỏ có khắc một cái đầu hồ, răng hồ mắt hổ trông rất sống động, đáng nói hơn là hai mắt hổ được làm bằng ngọc lưu ly li xanh biếc khi chuyển động sẽ phát sáng lấp lánh tựa như một sinh vật sống. Cái này rất đẹp nha nàng rút thanh trùy thủ ra, lấy tay búng vào, vang lên tiếng ong ong thanh thúy thân trùy thủ trong vắt như thu thủy, thật không phải là một vật bình thường. Ai tặng vậy thanh trùy thủ này thật tốt, linh lùng yêu thích không rước ra được, chung mẫn ngôn ho một tiếng, thấp giọng nói, là ta tặng. Linh Lung trợn tròn cặp mắt tiểu lục tử, khi nào thì huynh lại có đồ tốt như vậy chứ sao trước kia muội chưa từng thấy. Trung mẫn môn đỏ mặt trong ánh mắt cũng có chút đắc ý cố ý làm bộ thực tự nhiên cười nói, đồ tốt nếu dễ dàng bị muội nhìn thấy cũng không phải là đồ tốt. muội cho là lục sư huynh không có gì cả sao. Linh Lung khẽ đánh y một cái, lại nhìn trùy thủ hồi lâu thế này mới đưa cho toàn cơ, lại ngạc nhiên nói tại sao huynh lại tặng một thanh chùy thủ chứ. Trung mẫn ngôn cười cười, lần trước cùng mấy người sư phụ đi núi Lộc Đài bắt yêu, Huynh đã nhìn thấy thanh trùy thủ này ở cửa hàng vũ khí trên chấn. Nói là hai năm trước đã có người tới đặt làm, nhưng vẫn không có người tới lấy. Sư phụ thở rèn không còn cách nào nữa mới lấy nó ra bán nửa giá. Dù sao người dùng chùy thủ không nhiều lắm, giá lại giảm một nửa, bất quá lúc Huynh mua, không ngờ là đồ quý thương lượng với ông ấy nửa ngày ông ấy mới hạ giá. Đó còn là đồ tốt nữa chứ. Toàn cơ cẩn thận xem xét thanh trùy thủ, đặt trong tay vuốt ve nửa ngày, mới ngầm đầu cười nói cảm ơn lục sư huynh, trùy thủ này thật đẹp. Trung mẫn ngôn lại nghiêm mặt nói, không phải tặng cho ngươi chơi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, lần đại hội châm hoa này, ngươi bị thương mấy lần còn lúc chúng ta đi núi lộc đài bắt yêu, ngươi biểu hiện như thế nào không nói tu hành như thế nào, tốt xấu gì ngươi cũng là người thua tiên, trên người ngay cả dụng cụ phòng ngừ cũng không có, lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có chịu chết. Trùy thủ này tặng cho ngươi làm binh khí phòng thân, đừng giống lần này. Bị người đâm một kiếm lại không có thứ để chống lại. Toàn cơ bình thường rất không kiên nhẫn nghe những đạo lý lớn này, cho dù là lời từ trong miệng y nói ra cũng như thế mà thôi. Lập tức chỉ thàn nhiên A một tiếng, không thèm nhắc lại. Trung mẫn ngôn biết đức hạnh này của nàng, chỉ có thể thở dài một hơi, lại nói ta mới lời giáo huấn ngươi giống như sư phụ và đại sư huynh. Chẳng ngươi trùy thù bất quá là hy vọng ngươi lấy ra phòng thân, cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng thiếu kiên nhẫn như vậy. Toàn cơ mím môi, ngầng đầu cười có chút thẹn thùng, thế này mới thật lòng thật giả tạ ơn, cảm ơn lục sư huynh. chung mẫn ngôn hừ một tiếng, đối với tính nết của nàng quả thực là không còn lời nào để nói. Linh lùng gõ lên đầu y một cái, dầu môi nói huynh hừ cái gì không cho phép huynh khi dễ toàn cơ. Trùng mẫn môn nhìn thấy nàng, cả người liền thoải mái, lập tức nở nụ cười ai dám khi dễ muội muội của Linh Lung đại tiểu thư, đó chính là không muốn sống a mau, nói cho ta biết là người nào không có mắt sư huynh giáo huấn hắn thay muội Linh Lung cũng bị hắn chọc cười, chỉ lo bắt lấy hắn hổ nháo. Trần mẫn giác đi theo giúp vui chiêu gẹo qua, Linh Lung sư muội ra chiêu rồi hay cho một chiêu cá vượt long môn lục sư đệ lập tức sử dụng nhất song chiêu tử. Ách ách lục sư đệ phản kích một chiêu hầu từ thâu đào cương nhiên đánh tan đại bộ phận công lực hay lắm, hay lắm. Mọi người biết đều biết công phu miệng lưỡi của hắn từ trước đến nay là hạng nhất, lại nói toàn cơ bởi vì bị thương, không thể thấy phần đặc sắc nhất của đại hội châm hoa, liền nhao nhao kêu hắn thuyết minh. Trần mẫn giác hào phóng vô cùng, lại càng không chối từ, lập tức hắng giọng một cái, bày ra tư thế kể chuyện cất cao giọng nói, như vậy, liền nghe tiên sinh ta nhất nhất nói đi nói trận chung kết ngày đó cũng được xem như là một việc phấn khích. Hắn nói đến nước miếng tung bay cao trào thay nhau nổi lên, so với công phu của cái đồ mặt dày trung mẫn ngôn ngày đó quả thực không thể so sánh. Trận chung kết kia nguyên bản có 10 phần phấn khích từ trong miệng hắn nói ra liền biến thành trăm phần, ngay cả các đệ tử đã xem qua trận chung kết cũng đều nghe đến phấn khích trung mẫn ngôn và linh lung lại càng vò đầu bứt tay, lâu lâu lại nhảy dựng lên. Suốt cả buổi chiều trôi qua trong buổi kể chuyện sinh động như thật của hắn. Cuối cùng vẫn là sở ảnh hồng nhìn không nổi nữa tiến vào đuổi khách. Bọn tiểu quỷ này, không phải kêu các con không được làm ồn ào phiền tiểu sư muội sao đều là gió thoảng bên tai. Mọi người thấy sư thuốc tiến vào đuổi khách, đành phải im ly đứng dậy. Vừa vặn Trần Mẫn Giá cũng nói đến miệng đắng lưỡi khô, lập tức liền cười nói, muốn biết về sau như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải hôm nay cần phải thu quán về nhà các huynh đệ, đừng làm phiền tiểu sư muội chúng ta đều rút đi. Các sư huynh đệ đều gật đầu, lại nói toàn cơ bảo trọng thế này mới đi ra ngoài. Linh Lung vẫn còn chưa thỏa mãn. Lồi kéo tay áo Trần Mẫn Giác liên thanh nói nhị sư huynh, nhị sư huynh ngày mai lại đến nói nha nhớ đừng quên. Trần Mẫn Giác thầm nghĩ, làm sao còn có lần sau trên mặt lại gật đầu liên tục cười đáp thưa vâng, thưa vâng ngày mai tiếp tục. Linh Lung thế này mới hài lòng thả người. Sở ảnh hồng tiến vào cười cười gõ lên đầu nàng, con cũng đi ra ngoài đi, ở đây khiến muội muội con không ngủ được. Mẹ con còn chờ con đi ăn cơm đó. Linh Lung vừa nghe bà nói đến ăn cơm, mới phát giác bụng sớm đã kêu ọc ọc. Nàng thè lưỡi cười, quay đầu lôi kéo tay toàn cơ, nói toàn cơ tỷ đi ăn cơm. muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai tỷ lại đến nói chuyện với muội nói xong nàng chạy đi nhanh như chớp, để lại toàn cơ đối mặt với đống lễ vật đầy giường ngẩn người. Ta xem đã, sở ảnh hồng cười dài ngồi vào bên giường, cầm lấy những lễ vật kia từng cái một đặt ở trong tay thưởng thức cười nói, đám hài từ này, rất hào phóng đây tặng nhiều thứ tốt như thế này. Toàn cơ gật gật đầu, bỗng nhiên lại lắc lắc đầu thở dài, nhiều thứ như vậy con phải chơi tới khi nào nha. Sở ảnh hồng đặt thanh chùy thuộc kia ở trong tay xem tiếp đó lại không chút để ý nói, làm sao có thể không có thời gian để chơi con có nhiều đó chứ. Con không phải rất nhanh sẽ đi cùng hồng cô cô, không cùng sư phụ đến đỉnh tiểu dương sao muốn bắt đầu tu hành, đại khái sẽ không có thời gian để chơi A Vẻ mặt toàn cơ đau khổ trong lòng nàng, cái gọi là tu hành chính là đến thời gian ăn cơm cũng không có cũng không có thời gian để ngủ, làm sao còn có thời gian chơi đồ chơi. Sở ảnh hồng sửng sốt tu hành là tu hành, chơi đùa là chơi đùa mà. Nàng đột nhiên hiểu rõ, bật cười sờ sờ tóc toàn cơ con nha đầu này, sẽ không cho rằng ta là sư phụ ác ma đó chứ cả ngày cầm roi ở phía sau hối thuốc các con tu hành. Không sai biệt lắm chính là dạng này. Toàn cơ ở vụn trộm nói trong lòng, bất quá nàng một chữ cũng không dám nói ra miệng. Toàn cơ cái gọi là tu hành, đầu tiên con phải thích nó mới được. Người không thể làm chuyện mà bản thân mình không thích làm, bởi vì khẳng định sẽ không được lâu dài, cũng khẳng định là sẽ làm không tốt. Sở ảnh hồng điểm điểm cái mũi của nàng, con cũng không phải chán ghét luyện công, chỉ là phương pháp dạy dỗ của trưởng môn không thích hợp với con, cho nên làm con không thích tu hành. Nếu hồng cô cô khiến con cảm thấy tu hành là một chuyện rất thú vị con còn có thể không muốn sao. Tu hành tại sao có thể thú vị chứ toàn cơ trợn tròn đôi mắt to đen lấy, thẳng tắp nhìn bà. Sao lại không thú vị sở ảnh hồng cười nói con suy nghĩ một chút đi, học được ngực kiếm là có thể bay lên trời thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, nháy mắt đã đến. Con có thể buổi sáng đi núi Lộc Đài ăn quà từ hoàng, giữa trưa quay về đỉnh Thiểu Dương ăn trưa, buổi chiều lại đi phù ngọc đảo ngắm biển hoa. Danh lam thắng cảnh trong thiên hạ đều tùy con xem dần chơi dần. Học xong tiên pháp rồi, còn có thể tự mình săn thú bắt yêu thấy người không thuận mắt còn có thể trừng phạt bọn họ một chút. Chờ con trở thành người có bản lĩnh, sẽ cảm thấy trên đời có rất nhiều điều thú vị, chuyện trước kia chưa từng nghe qua cũng nhiều lắm. còn không bao giờ sợ bị người khác khi dễ nữa, cũng không cần lo lắng một chút phong hàn nho nhỏ liền phát sốt thích hay không thích có thể lớn tiếng nói ra. Những chuyện này còn không thú vị sao? Nghe bà vừa nói như thế, giống như quả thật rất thú vị bất quá. Hồng cô cô con rất lười. còn không muốn ru ngoạn khắp nơi, con chỉ thích ở nhà ngẩn người. Con cũng không thích tranh cãi với người khác, hay đánh nhau gì gì đó. Nàng càng nói âm thanh càng nhỏ, chính mình cũng hiểu được mình thật sự quá lười. Sợ ảnh hồng lơ đẩy cười, con muốn lười, cũng phải có vốn để lười nha. Người có bản lĩnh mà lười, được gọi là thú vị, người không có bản lĩnh mà lười, lại gọi là không có thuốc nào cứu được. Chờ con học thành tài rồi, lại có người kêu con làm cái này làm cái kia con liền ngược kiếm, vèo một tiếng bay mất bay đến nơi khác lười tiếp cũng coi như đúng lý hợp tình thôi. Bay đi nơi khác lười tiếp ý nghĩ này rất không tồi. Toàn cơ thoáng cái bị chạm đúng khẩu vị cười khanh khách lôi kéo tay bà, nói hay lắm hồng cô cô con đây muốn tu hành người chừng nào thì đưa con đi đỉnh tiểu dương A. Phải đợi thương thế của con hoàn toàn khỏe hẳn. Bà bưng thuốc để ở trên bàn lại, đút toàn cơ uống, lại nói trước mắt về con cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, không nên lộn xộn Khỏe càng sớm, Hồng cô cô lại dẫn con về đỉnh Tiểu Dương càng sớm. chương 40, cáo biệt 5 tháng thơ dại 3. Thương thế của toàn cơ rốt cục một tháng sau đã hoàn toàn khỏe hẳn, vết thương bị đâm xuyên qua trên vai phải kia kết thành một vết sẹo màu hồng nhạt trừ lỗi nói khả năng cả đời cũng không mất được. Nhưng nàng chịu trọng thương như thế, cư nhiên khỏe nhanh như vậy đã là kỳ tích rồi, tự nhiên không có yêu cầu xa vời. Về chuyện toàn cơ bị ô đồng đâm bị thương, mặc dù những người lớn mặt ngoài đều phong khinh vân đạm, hòa hòa khí khí, nhưng toàn cơ vẫn nghe được một ít tin tức từ Linh Lung. Mũi biết không hiện tại ngũ đại phái đều ra lệnh truy nã nha. Linh Lung vừa tới, liền thần thần bí bí lôi kéo nàng thì thầm nói. Lệnh truy nã gì cơ? Chuy nã ô đồng A phụ thân và dung cốc chủ đã nói rồi, treo giải thưởng 500 lượng hoàng kim, môn ô đồng đó hơn nữa môn phái khác không được thu lưu hắn, một khi biết được chính là đối nghịch với ngũ đại phái. Linh lung hừng phấn đến nỗi mặt đỏ dần, không nghĩ tới thì ra phụ thân lợi hại như vậy lúc trước thì còn tưởng cha một chút cũng không quan tâm đến mụi kết quả lại chơi một phen lớn như vậy. Toàn cơ sửng sốt một hồi, mới nói, như vậy. Không tốt lắm đâu. Hắn chỉ có một mình, ngũ đại phái lại liên hợp lại chọc nã một mình hắn. Linh Lung Trừng nàng vội la lên, tiểu thư của ta a muội cũng không thể làm người hiền lành như vậy chứ sao muội không nghĩ tới cái lỗ trên vai muội kia lúc hắn ta đâm muội sao không nghĩ đến hậu quả hôm nay đều là do hắn gieo gió gặt bão. Toàn cơ lắc lắc đầu, không, muội không phải ý này. Muội là nói ô đồng khiến cho người ta có một loài. cảm giác rất xấu, cứ cảm thấy bức hắn đến tuyệt lộ, không phải là chuyện tốt. Linh lung ngửa mặt lên, vênh vênh váo váo, hắn có thể thế nào đối nghịch với ngũ đại phái sao tỷ liền không tin. Không có gì là không tin toàn cơ âm thầm nhíu mày. Từ một loạt hành vi của ô đồng đến nay, hắn là người có dã tâm, có năng lực hơn nữa lại là người ngoan cố, lòng dạ hẹp hỏi. Đáng sợ nhất là tâm trả thù của hắn rất mạnh. Mấy người bọn họ bất quá chỉ là trừng phạt hắn nho nhỏ, không làm tổn thương đến hắn, hắn lại có thể làm ra hành động cầm kiếm đâm linh lung. Loại người như thế, nhất định là nội tâm tự ti bóp méo đến cực độ, không để cho người khác có lỗi với mình dù chỉ là một chút. Lần truy nã này có thể bắt được thì thôi, nếu là bắt không được về sau người này nhất định là một cái họa lớn. Linh lung thì hãy nghe muội nói. Nàng còn muốn nhắc nhở Linh Lung, lại bị tỷ ấy ôm cổ, "Muội muội tốt ơi, đừng cứ nói những chuyện nhàm chán này nữa, muội xem hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta đi chơi được không muội? Sắp đi núi Tiểu Dương rồi, về sau còn không biết có thể thường xuyên gặp mặt hay không đó." Bị nàng nói đến có chút ai oán như vậy, toàn cơ mới nhớ tới mình quả thật không tới vài ngày nữa là phải đi. "Ai, quả thật phải cáo biệt hết thầy của đỉnh Tiểu Dương." Phòng của nàng, chữ viết xiên vẹo 7 thanh 8 của nàng, cái giường lớn mà nàng thích nhất là ngủ đến ngay người ở trên đó. Còn phát cái gì ngốc đi thôi. Linh lùng kéo nàng, chạy ra ngoài cửa. Thời tiết hôm nay quả thật không tệ, ánh mặt trời rực rỡ, mây trắng như những sợi tơ mỏng nhất lơ lửng phía chân trời, bầu trời trong suốt mênh mông vô bờ. Linh lùng kéo tay nàng, hai người đi thẳng đến phía sau núi. Nơi đó có một mảnh đất trống, có chút sống với Linh Tuyền ở đỉnh Tiểu Dương, cũng có một hồ nước nhưng nhỏ hơn một chút trong nước cũng không có sinh vật sống. Nhưng điều khiến toàn cơ ngạc nhiên nhất là hiện tại ở chiếc hồ có vài sư huynh chữ lót mẫn đang tụ tập người bắt cá, người lột ra thỏ, ngẳng đầu thấy hai nàng tới, đều vỗ tay cười nói, còn tưởng là các muội không tới chứ sao giờ mới đến còn may còn may, những thứ này còn chưa đặt lên lửa. Linh Lung cười dài lôi toàn cơ chạy tới, hỏi: "Nhị sư huynh, hôm nay tụ tập các huynh chuẩn bị thứ gì ngon vậy?" Trần Mẫn Giác đang sửa sang lại cá và thỏ xiên trên nhánh cây, tiếp theo lại nói: "Muội chỉ biết có ăn thôi." Nhìn thì biết nhị sư huynh của muội, nhớ năm đó theo đầu bếp Thiên Hương lâu học qua 2 năm chủ nghệ, lúc này cam đoan hai nha đầu các muội ăn đến đầu lưỡi cũng nuốt trọn. Bên cạnh có người xen vào, đừng nghe huynh ấy nói nhảm huynh ấy mà không nướng khét những thứ này là đã may mắn lắm rồi loại sự tình này, hay là để đại sư huynh đến mới yên tâm. Này này, không được chê bai người khác như vậy chứ trần mẫn giác thực buồn bực kháng nghị. Toàn cơ nhìn một vòng, không thấy chung mẫn ngôn và đỗ mẫn hành, không khỏi hỏi đại sư huynh và lục sư huynh đâu. Hai người bọn họ đi lấy thứ tốt rồi. Trần mẫn giác hì hì cười, lấm la lấm lét, hôm nay là vì làm tiệc tiễn đưa toàn cơ tiểu sư muội không có vật kia, sao mà hào hứng được? Rốt cuộc là cái gì nha thần thần bí bí? Linh lung không hiểu ra sao toàn cơ lại đoán được vài phần, nhưng chỉ hé miệng cười. Hai người rất khoát ngồi sổm xuống, phụ giúp sửa sạch vầy cá, xiên đồ ăn lên nhánh cây. Bận việc một hồi, chợt nghe có người kêu ai nha đến đây đến đây thế nào có mang đến không? Linh lung và toàn cơ vội vàng quay đầu, chỉ thấy đối diện là Đỗ Mẫn Hành và Trung Mẫn Ngôn đã trở lại, hai người cười thùm tỉm đều giấu tay sau lưng, không biết cầm vật gì đó. Lão ngũ Âu Dương Mẫn Ly cũng là cái tính nôn nóng, vội vàng chạy tới ôm lấy hai người, móc lấy thứ hai người giấu sau lưng. Thì ra là hai bình rượu được niêm phong bằng giấy tuyên thành, đưa lại gần liền người thấy một cỗ hương vị trái cây say lòng người. a quả tử hoàn toàn cơ nhận ra được hương vị này. Lúc ấy mấy người lớn còn uống không ít ở chấn lộc đài, khiến nàng còn có chút ngứa ngáy đây. Đại sư Vinh Các huynh đi chấn lộc đài. Chẳng lẽ liền vì mua quà tử hoàng? Đỗ Mẫn Hành cười nói, đúng nha, sớm nghe Mẫn Ngôn vẫn nói quà tử hoàng quà tử hoàng, nói đến ta cũng thèm uống. Buổi sáng liền để hắn chỉ đường cùng nhau bay đến chấn lộc đài mua hai bình trở về nếm thức ăn tươi. Rứt lời hắn vỗ vỗ vai chung mẫn ngôn, lại nói tiểu tử này không tệ, không biết khi nào thì lén lút học xong ngự kiếm phi hành không còn dựa vào người khác nữa. Trùng mẫn ngôn đỏ mặt lên, nhưng có chút cố kỷ, vụn trộm liếc mắt nhìn về phía trần mẫn giác. Nhị sư huynh đến bây giờ còn chưa học được ngự kiếm, chỉ sợ hắn nghe xong sẽ đa tâm, nhưng thấy sư huynh cũng không có thần sắc gì đặc biệt hắn mới thoáng yên tâm. Bên này mọi người mở rượu ra, nhất thời hương phiêu vạn dặm thật là thơm đến thanh thần thoải mái. Nước miếng của Linh Lung đều nhỏ ra, liên thanh thúc dục vài vị sư huynh nhóm lửa nướng thịt khó khăn lắm mới thoa được dầu mỡ màu vàng ống, mọi người liền ngồi thành một đoàn vây quanh đống lửa trước tiên rót đầy rượu, nâng chén cục. "Nào, cụng ly cụng ly vì thiệt tiễn biệt toàn cơ sư muội chúng ta." Trần Mẫn Giác kêu to nhất cầm chén dùng sức cụng vào chén toàn cơ, những người khác bắt chước theo, đều dùng sức cụng vào chén nàng, suýt nữa làm bể cả chén. Vị bọn họ lây nhiễm cảm xúc toàn cơ cũng nở nụ cười, nhưng nàng cũng không dám giống mấy vị sư huynh này, một ngụ uống cạn. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng say rượu, thấy sắc rượu thuần vàng, hương khí xông vào mũi, nàng nhấp một miếng nhỏ trước nhất thời nhăn mặt. Thì ra rượu này tỏa ra hương vị ngọt ngào, uống vào lại cây muốn chết, rát yết hầu, khó khăn nuốt xuống, trong bụng là một khối lửa, đốt đến nóng bừng. Linh lung hào khí 10 phần ực một cái uống cạn quay đầu thấy bộ dạng đáng thương của toàn cơ, không khỏi cười ha ha, mụi là kẻ nhát gan uống rượu mà thôi cũng không phải uống thuốc độc mau uống vào uống vào. Toàn cơ không có biện pháp nào, đành phải nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, một ngụm uống cạn rượu trong chén cay đến nỗi nước mắt chảy dòng ròng Ai ngờ rượu kia ở trong bụng lâu tư vị cứ nhiên biến hóa ấm áp rào giặt nóng hôi hổi, cả người giống như đều muốn tan ra, bay bổng nhẹ nhàng, thoải mái cực kỳ. Toàn cơ ăn một ngụm thịt thỏ nướng, bên này lại có người rót thêm rượu cho nàng, người người đều khuyên nàng uống. Lúc này nàng rốt cuộc không chối từ nữa toàn bộ đều đáp ứng, một chén tiếp một chén, về sau càng uống càng không biết mình đang làm gì nữa. Bên tai nghe được chung Mẫn Ngôn đang nói chuyện đến đỉnh Tiểu Dương cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Về sau cần phải siêng năng tu luyện chúng ta vẫn chờ nhìn ngươi thành nữ hiệp đó. Trong nội tâm nàng vừa ngọt lại vừa khổ tư vị so với quả tử hoàng còn muốn phức tạp hơn. Chuyến đi tiểu dương phong này tuy nói cùng là thiếu dương phái, nhưng bình thường mọi người đều có việc làm sao có thể giống như lúc ở chung được. Nói không chừng thật sự một năm chỉ có thể gặp một lần, thậm chí một lần cũng không gặp được. Ngày đó hồng cô cô hỏi nàng có muốn đi tiểu dương phong hay không, nàng đáp ứng thực sảng khoái, muốn đi. Có lẽ trong tiềm thức của nàng, cũng muốn tìm kiếm một loại cuộc sống khác với hiện tại, càng thêm tự do, càng thêm phóng túng. Muốn làm việc mình muốn làm, việc mình thích mà không phải ở nhà, lo lắng đề phòng chờ cha mẹ trách phạt. Ta, ta cũng có ước muốn nàng nhỏ giọng nói xong, không ai nghe thấy. muội đang ở đây nói gì đó, linh lùng sắp lại gần hỏi nàng, miệng đầy mùi rượu, nàng cũng uống khá nhiều, khuôn mặt so với son môi còn muốn đỏ hơn. Toàn cơ lắc đầu, dơ cao cái chén trong tay, lớn tiếng nói, chờ xem, chờ muội trở thành nữ hiệp sẽ không để mọi người thất vọng. Mọi người đồng loạt hoan hô, đều nâng chén, một mụn uống cạn rượu quà tử hoàng bên trong chén. Sau đó đập bề chén, nằm dài trên mặt đất nói hưu nói vượt, bậy bậy bạ bạ cả đám lăn ra ngủ. Toàn cơ nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Vị chát của quả tử hoàng vẫn còn lưu lại trong miệng, giống như hương vị của người thiếu niên, cay nóng lại ngây ngô, ngọt ngào lại phiền muộn. Hết thảy những chuyện này đều sẽ trở thành ký ức. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, ngủ thật say, không biết chuyện gì nữa. Hết quyền 1, phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com